Trường 801, đã lâu không gặp. Toàn bộ thế đàn đại trận đối với đường sinh loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, cũng không tính được cái gì. Lật tay tầm đó, sẽ xảy đến phá hư. Cho nên, đường sinh kết luận tại trong đại trận phong ấn chi nhân tu vi, tất nhiên cũng không tính là quá lợi hại. Phá. Không có bao nhiêu do dự. Đường sinh hư chảo một chảo, toàn bộ đại trận trận thế tại hắn bổn nguyên lực lượng phía dưới, yếu ớt được như là giấy. Đúng một tiếng, đã nứt ra một mảng lớn. Vỡ ra trận thế ở bên trong hiện ra bên trong phong ấn người. Đây là một cái đỏ thâm ý di phục nữ tử, toàn thân bị phong ấn phủ văn ngưng tụ mắc xích, dây chuyền, xuyên thấu thân thể, phong tỏa tại một căn phong ấn cột máu thượng. Nữ tử này thần hoàng cảnh cảnh giới, thân hồn cùng ý niệm trong đầu đều bị phong ấn, cũng không thể nói chuyện. Cho nên, đường sinh phá vỡ phong ấn lúc tiến vào, nàng hay là đang ngủ say. Có thể đường sinh chứng kiến nữ tử này khuôn mặt lúc, cả người lại rung động bắt đầu. Như thế nào? Giống như vậy nàng Đường sinh đi nhanh lên đến cái này phong ấn nữ thần hoàng trước mặt, nhìn lại xem, thậm chí là đã rút ra nàng một kia buồn nguyên, điều tra hắn nhân quả. Đúng vậy, là nàng. Hắn phi thường khẳng định, nữ nhân này không phải người khác, đúng là ban đầu ở đường gia thành ở bên trong nhận thức lâm như hỏa. Tại lâm như hỏa trên người, mang theo nồng đậm luân hồi khí tức. hiển nhiên, nàng là một vị thức tỉnh kiếp trước trí nhớ luân hồi người. Cái thế giới này, thật đúng là tiểu A. Đường sinh không khỏi không cảm khái bắt đầu. Mặc kệ cái này Lâm như hỏa là nguyên nhân gì bị người phong ấn tại tại đây chỉ bằng của bọn hắn hơn một vạn năm trước cùng tồn tại đường ra thành tương giao phần này duyên phận đường sinh cảm thấy hắn đều kiếm Lâm như hỏa cứu ra cho nên lập tức đường sinh cũng không có do dự đã phá vỡ Lâm như hỏa trên người phong ấn khóa sát cái này phong ấn khóa sát phong ấn được rất xảo diệu, cùng thần hồn của Lâm như hỏa gần kề dung hợp cùng một chỗ nếu không phải dựa theo đặc biệt thuật pháp đến tời bỏ cưỡng ép là hắn phá vỡ phong ấn lập tức hội Bộc phát Đem thần hồn của Lâm Như Hỏa cho đốt cháy mất đi mất. Thật độc các phong lớn Bất quá, Đường Sinh là người phương nào? Hôm nay hắn đạt được Minh Luân Đan chủ đan đạo truyền thừa, lại tìm hiểu Long Huyết Ngọc vòng tay nội sinh tử chi đạo áo nghĩa về sau, hắn đan đạo y, y thuật đạt đến một loại phi thường khủng bố tiêu chuẩn. Dù là thần hồn của Lâm Như Hỏa ở trước mặt hắn tại chỗ sụp đổ, hắn đều có nắm chắc trực tiếp giúp Lâm Như Hỏa cải tạo trở về. Bất quá! Đường sinh hay là cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này phong ấn giải khóa một phen, hơn nữa căn cứ thần hồn của Lâm Như Hỏa buồn nguyên đặc tính, tại chỗ phối trí vững chắc thần hồn thần đang đến. Khai mở. Hắn đối với phong ấn đại trận phương diện này, không có gì tâm đắc. Cho nên, cứu Lâm Như Hỏa đi ra, toàn bộ dựa vào man lực cùng hắn đan đạo ý lý thuật cao minh. Vâng. Đường sinh đột nhiên một kéo, bên kia phong ấn khóa sát bị gây ra, lay động. tựa hồ là cảm nhận được đường sinh lực lượng cường đại Nó lập tức bắt đầu tự bạo, mất đi thần hồn của Lâm Như Hỏa đến. a Phong ấn trong lúc ngủ say Lâm Như Hỏa, lập tức bừng tỉnh bắt đầu. thân hồn nghiền nát thống khổ, làm cho nàng phát ra kêu thảm thiết. Nàng mở to mắt đến, chứng kiến trước mặt đường sinh. tựa hồ nàng nhìn ra được đường sinh đây là đang giúp nàng phá vỡ phong ấn. Có thể nàng càng nhìn ra được đường sinh không hiểu được phá phong chi pháp, hoàn toàn là sẵn bậy. Người. Người rốt cuộc là ai? Lâm Như Hỏa hỏi Cũng không phải là nàng không nhận biết đường sinh, mà là bởi vì giờ phút này đường sinh cải biến dung mạo, còn có thể còn nhận ra ta. Đường sinh nhìn xem Lâm Như Hỏa, thời gian dần qua đưa hắn tướng mạo săn có hiển lộ ra đến. Lâm Như Hỏa thấy rõ đường sinh tướng mạo sẵn co về sau, triệt để trận tròn mắt. Đường, đường sinh, là ngươi. Lâm Như Hỏa không nghĩ tới là đường sinh. Đối với thức tỉnh kiếp trước trí nhớ nàng mà nói, lúc trước đường sinh tuy nhiên lợi hại, nhưng là, tại kiếp trước của nàng trí nhớ trước mặt. Bất quá là một cái tiểu con sâu cái kiến. Vạn năm đi qua, Thương Hải tăng điển. Nàng vốn tưởng rằng lúc trước cái kia tiểu con sâu cái kiến, khả năng đã sớm chết. Không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Phục hồi tinh thần lại lâm như hỏa, vội vàng hỏi, Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghĩ đến tại đây tìm kiếm trấn thủ liên minh, không nghĩ tới, đến nơi đây về sau, lại phát hiện cái này trấn thủ liên minh trận doanh, đã sớm biến thành bộ dạng như vậy. Ta đang muốn tìm lộ ra đi, không nghĩ tới, liền phát hiện nơi này có một cái phong ấn vị diện. Tiến đến xem xét, nguyên lai like trong lúc này phong ấn chính là ngươi. Đường Sinh đơn giản đem sự tình nói một lần. Lâm Như Hỏa nghe xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt gắt gao chầm chằm vào Đường Sinh, "Ngươi, ngươi không có gạt ta. Trên thế giới này, thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao?" Hoặc là nói, cái này Đường Sinh cứu sau lưng của nàng, còn có bố cục hoặc là âm mưu. Muốn lựa gạt tiến niệm của nàng, Nàng không thể không phòng. Bởi vì, nàng bị phong ấn ở tại đây, vốn chính là cùng một chỗ nhằm vào sư phụ nàng âm yêu. Đường sinh nhìn xem lâm như hỏa lần này cảnh giác phòng bị lấy ánh mắt của hắn. Hắn con ngươi lói ra. Tựa hồ đã minh bạch cái gì? Hắn giải thích nói ra, ta không biết ngươi tao ngộ đã đến cái gì, tại sao phải bị phong ấn ở tại đây. Nhưng là, ta theo như lời mỗi một câu đều là thật sự, cũng đúng ngươi không có ác ý. Ta mở ra tại đây phong ấn, vốn chính là muốn tìm người hỏi một chút. Nhìn xem như thế nào mới có thể rất nhanh ly khai tại đây. Không hơn. Thật sự. Lâm Như Hỏa nhìn xem đường sinh, nàng cảm nhận được đường sinh lời nói này chân thành. Nhưng là, hôm nay thần giới sắp đại loạn, các loại thế lực lẫn nhau đấu võ, ám chiều mánh liệt. Có lẽ, trước mắt đường sinh còn không tự biết, có thể hắn đã bị người âm thầm bố cục trở thành một khỏa nhằm vào nàng cùng nàng sư phụ quân cờ nữa nha. Điểm này, cũng không khỏi không phòng. Thật sự. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều cái gì, nói ra, ngươi trước phối hợp ta, ta giúp ngươi đem cái này phong ấn cho giải khai A. Lâm Như Hỏa nghe nói như thế, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng phát hiện đường sinh ở nơi này là cho nàng bỏ niêm phong ấn, rõ ràng là dùng man lực tại phá hư cái này phong ấn. Giờ phút này, cái này phong ấn lực lượng đang tại đem thần hồn của nàng cho mất đi. Đây rõ ràng là làm cho nàng đi chịu chết. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại, nói ra, đường sinh. Ta cái này phong ấn cũng không phải là như vậy giải. người nghe ta. Dựa theo của ta trình tự đến. Ngươi hộ giải. Đường sinh ngay xong, con ngươi sáng ngời. Nếu là Lâm Như Hỏa hiểu được phá giải chi pháp, như vậy, hắn cũng không cần như vậy tốn sức. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại man lực phá hư. Hắn cái này dừng lại, toàn bộ xích sắt phong ấn tự hủy cũng đình chỉ, cũng không có tiếp tục mất đi thần hồn của Lâm Như Hỏa. Ta chuyển cho ngươi một đạo pháp quyết, ngươi dựa theo pháp quyết đến hóa giải cái này phong ấn xích sắt. Lâm Như Hỏa nói ra. Giờ phút này, nàng thân niệm khả dĩ truyền lại ra một tia tin tức đi ra. Tranh thủ thời gian truyền lại cho Đường Sinh. Đường Sinh trong Thức Hải, lập tức nhiều ra một đoạn pháp quyết. Hắn cũng không do dự, trực tiếp dựa theo cái này đoạn pháp quyết vận chuyển, ngưng tụ bổn nguyên, rót vào trước mặt phong ấn xích sắt ở bên trong. Lập tức, cái này phong ấn xích sắt tại dung nhập Đường Sinh em thầm Lâm Như Hỏa pháp quyết ngưng tụ ấn ký lúc, bắt đầu thời gian dần qua phân giải bắt đầu. Phong ấn. Bỏ niệm phong. Trường 802, Phong ấn dấu tay. Phong ấn, bỏ niêm phong được rất thuận lợi. Lâm Như Hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng chậm rãi theo Phong ấn trong trạng thái bỏ niêm phong đi ra. Đương nhiên, bởi vì lúc trước giày vỏ, thần hồn của nàng bị thương rất nghiêm trọng. Có thể nàng cũng không trách đường sinh. Bởi vì đường sinh cũng là có ý tốt. thừa cơ hội này, nàng mới tốt tốt đánh giá trước mặt đường sinh. Trước mắt đường sinh, thần huyền cảnh tu vi, trên người tản mát ra nhàn nhạt luân hồi buồn nguyên khí tức Còn có một cổ nồng đậm long huyết buồn nguyên. Nàng cũng không có đem thân phận của đường sinh hướng Trấn long chi tử phương diện muốn. Dù sao, ở tại thần giới ở bên trong, rất nhiều huyết tu cũng đều tu luyện long huyết công pháp. Vừa mới ngươi nói, tới nơi này là vì tìm kiếm chấn thủ liên minh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Lâm Như Hòa hỏi. Nàng muốn nhiều nghe ngóng một phen về đường sinh tin tức. Kiếm chủng chi vực ở bên trong có một chỗ phong ấn, thuộc về trấn thủ liên minh quản hạc. Hôm nay, chỗ này phong ấn khả năng muốn phá che ta đã nghĩ ngợi lấy đến chấn thủ liên minh ở bên trong hỏi một chút, nhìn xem trấn thủ liên minh nội, có biện pháp nào không đem cái kia kiếm chủng chi vực phong ấn cho một lần nữa ra cố. Đường sinh nói ra. Hắn cũng không dám nói tình hình thực tế, nói ra đó là tiểu kiếm nguyên nhân. Kiếm chủng chi vực phong ấn. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm ở bên trong ra phong ấn sự tình? Lâm Nhứ Hỏa tiếp tục hỏi. Ta là kiếm chủng thần tông phó tông chủ. Kiếm chủng thần tông xem như ta những năm này ở tại thần giới căn cơ. Nếu là cái kia chỗ phong ấn giải khai, như vậy, toàn bộ kiếm chủng chi vực đều muốn ảnh hưởng đến. Cho nên, ta nhìn xem có thể hay không có cứu vãn chi pháp. Đường sinh lời nói này coi như là lời nói thật. Nếu là phong ấn chi địa, như vậy, cái kia phong ấn chi địa lên, không có chấn thủ người sao. Lâm Như hòa hỏi. Kiếm chủng thần tông tổ sư, từng là chấn thủ liên minh người. Hán sáng lập kiếm chủng thần tông là được phụ trách trông coi cái kia gia phong ấn. Chỉ là nhiều như vậy ước năm đến, thời đại biến thiên, chấn thủ liên minh đều không có liên lạc qua kiếm chủng thần tông, dù là đoạn thời gian trước kiếm chủng thần tông bị diệt, chấn thủ liên minh cũng chẳng quan tâm. Cho nên, ta tiểu nghĩ đến chấn thủ liên minh ở bên trong nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Đường Sinh nói ra. "Các ngươi kiếm chủng thần tông với tư cách trông coi phong ấn tông môn, chẳng lẽ năm đó tổ sư không có lưu cho các ngươi kiếm trùng thần tông như thế nào phong ấn chi pháp?" Lâm Như Hòa hỏi. Có lẽ có, cũng có thể có thể là nhiều như vậy ước năm đến, kiếm chủng thần tông bên trong, đã sớm bị mất cái kia phong ấn trì pháp à. Đường sinh chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Ta sư tôn là được chấn thủ liên minh trưởng lao. Trong chốc lát, ta mang ngươi lên chấn thủ liên minh, làm cho nàng lao nhân ra thay ngươi hỏi một chút. Lâm Như Hỏa nói ra. Ngươi là chấn thủ liên minh người. Đường sinh ngay xong, rất là kinh ngạc. Đột nhiên tầm đó, hắn có một loại đạp phá thiết hải vô mịch sử. Được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu cảm giác. Hán đau khổ tìm kiếm chân thủ liên minh, không nghĩ tới, Lâm Như Hỏa tiểu là chân thủ liên minh người. Đúng vậy. Lâm Như Hỏa gật gật đầu. Ha ha. Xem ra, ta xem như tìm đúng người. Đường sinh nở nụ cười. Lâm Như Hỏa cũng cười. Hai người dừng ở, một loại không cần nói cũng biết tình nghĩa, nhàn nhạt, nhạt quanh quần lấy. Năm đó Lâm Như Hỏa là đối với Đường sinh có chút tình cảm, có thể đó là tại Lâm Như Hỏa không có thức tỉnh trí nhớ trước khi. Hiện tại, Lâm Như Hỏa đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, Thương Hải tăng Điển, người và vật không còn, cái kia một tia tình cảm đối với nàng như vậy luân hồi người mà nói, bất quá là cả đời nhân quả mà thôi, căn bản không đủ để làm cho nàng động tình. Bất quá, tình cảm không tại, hữu nghị khả dĩ tại. Đặc biệt là hôm nay Đường sinh, nhìn về phía trên, tựa hồ cũng cùng nàng không sai biệt lắm một cái cấp bậc tồn tại. Kiếm chủng chi vực, nếu như ta không có nhớ lầm, vậy hẳn là là ở hạ thần giới a. Lâm Như Hỏa mở miệng nói ra, Đúng vậy. Đường sinh lại bổ sung nói, bất quá, kiếm chủng chi vực bị người động tay động chân, hôm nay, đã bị thần giới ý chí giận rát, đang tại trở về thần giới. Thì ra là thế. Lâm Như Hỏa giật mình minh bạch bắt đầu. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Kiếm chủng chi vượt thoát ly thần giới, nói như vậy, tại nó chỗ đó phong ấn cửa vào, tất nhiên cũng sẽ biết thoát ly thần giới. Cho nên, kiếm chủng chi vượt xuất ra phong ấn địa điểm, mới sẽ không bị chấn thủ liên minh cho chú ý. Lâm Như Hỏa giải thích. Người nói là, nếu như kiếm chủng chi vực phong ấn thoát ly thần giới, dù là nó tại hạ thần giới ở bên trong bỏ niêm phong, nó cửa vào, cũng không cách nào mở ra phong ấn chi giới. Đường sinh mơ hồ nghe rõ. Đúng vậy. Bởi vì nó năm đó chính là ở tại thần giới phong ấn cho nên, nó phong ấn chi giới chân thân, hay là ở lại trong thần giới. Kiếm chủng chi vực thoát ly thần giới, như vậy, nó tiểu là cửa vào cùng phong ấn chi giới chân thân tương phân cách. Đây là tương đối an toàn một loại trạng thái, chấn thủ liên minh không hề chú ý, tất nhiên là cho rằng cái kia chỗ địa phương là sẽ không bạo phát. Lâm Như Hỏa nói ra. Thế nhưng mà, nó hiện tại chính hướng thần giới dẫn dắt mà đi. Đường sinh nở nụ cười khổ. Cho nên, nó một khi đã đến thần giới, như vậy, cửa vào cùng phong ấn chi giới sẽ bắt được liên lạc. Cửa vào mở ra, phong ấn chi giới cũng tùy theo mở ra. Nó hội trở nên nguy hiểm bắt đầu. Lâm Như Hỏa nói đến đây, đối với đường sinh nói ra. Như vậy xem ra, chúng ta nếu là đi cứu vãn, còn kịp. Ít nhất thời gian thượng là đầy đủ. Bởi vì, kiếm chủng chi vực muốn bay hướng thần giới dung hợp, còn không biết cần bao nhiêu năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn năm cũng có khả năng. Mà dù là tiểu hỏa cắn nuốt cái kia 36 khối thánh địa, mở ra dưới tế đàn phong ấn cửa vào, ít nhất, cái kia cửa vào thì không cách nào câu thông thần giới phong ấn trì giới chân thân. Hai người liền ở chỗ này tán gấu. Thời gian dần qua... Đường sinh cũng đem Lâm Như Hỏa cuối cùng một đạo phong ấn cởi bỏ. Nhưng lại tại cuối cùng này một đạo phong ấn cởi bỏ thời điểm, dị biến lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy thần hồn của Lâm Như Hỏa ở bên trong, một cổ khủng bố đan độc bộc phát, lập tức ăn mòn thần hồn của nàng, muốn lấy tánh mạng của nàng. Đây là... thật độc ác. Rõ ràng tại đây phong ấn đằng sau, lưu lại như vậy một tay. Cởi bỏ phong ấn, độc tố sẽ lan tràn ra. Lâm Như Hỏa lập tức trúng độc về sau, đã tuyệt vọng Nàng cho rằng nàng chết chắc rồi. Cho nên, nàng đối với Đường Sinh nói ra, "Đường Sinh, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chấn thủ liên minh chính thức địa chỉ. Ngươi đi tìm ta sư tôn chân Liễu thủy quân, đã nói ta là bị là Sa cho giết chết." Lâm Như Hỏa bắt đầu cho Đường Sinh nhắn nhủ hậu sự. Ai ngờ, cái lúc này, Đường Sinh ngược lại là rất bình tĩnh nói, "Không sao. Với vặn ta là một cái đang tu, ngươi điểm ấy đang độc, ta có lẽ khả dĩ giải." Đường Sinh nói xong, một tay điểm hướng thần hồn của Lâm Như Hỏa, Cùng lúc đó, lúc trước phối trí tốt thần đan, theo đường sinh pháp quyết, hóa thành một đoàn đan khí, bao trùm thần hồn của Lâm Như Hỏa. Lập tức, Lâm Như Hỏa chỉ cảm thấy tại đường sinh thủ pháp ở bên trong, thần hồn của nàng trên trăm chỗ thần hồn huyết đều bị đường sinh cho kích phát, chúng quanh thần đan đang khí dung nhập đến thần hồn của nàng trong huyết. Cái kia La xa đưa cho nàng ở dưới đan độc, thời gian dần qua trong chăn cùng bắt đầu. Không chỉ có đan độc trung hòa, liền nàng thần hồn thương thế cũng đều thời gian dần qua khôi phục bắt đầu. Đường Sinh, ngươi, ngươi đang độc ý gì thuật rõ ràng? Cư nhiên như thế khủng bố. Lâm Như hỏa trợn tròn mắt. Phải biết rằng, cái kia La Sa tại Đan Tu lên, tựu là một vị Đan đế a. Như thế nào đan đế? Đan hoàng phía trên, đó là đan đế. Mà Đường Sinh có thể giải La Sa chỗ ở dưới đan độc, nói cách khác, Đường Sinh tại Đan Tu lên, chí ít có đan đế tiêu chuẩn. Chương 803, Chân Thủy Thần Tông. Năm đó Đường Sinh tại hạ giới ở bên trong làm một sự tình nàng cũng có nghe thấy cho nên dựa theo Lâm như hỏa đối với đường sinh kiếp trước thực lực phòng đoán nàng cho rằng đường sinh thức tỉnh kiếp trước không có nhiều lợi hại tối đa chỉ là một vị bình thường thần linh không hơn mà hôm nay vạn năm quá nhiều đi đường sinh cảnh giới vẫn chỉ là thần huyền dai đây càng xác minh Lâm như hỏa suy đoán cho rằng đường sinh kiếp trước tối đa cũng tiểu là thần pháp gia không nghĩ tới đường sinh rõ ràng có đan đế cấp bậc đan đạo tiêu chuẩn kiếp trước của người phải là một vị đ đế Lâm Như Hỏa sững sờ nhìn xem đường sinh, chịu được nội tâm rung động. Tiếp trước của nàng, là được một vị thần đế. Không phải. Ta sở dĩ giống như này đàn đạo y kỳ thuật, đó là bởi vì từng có một phen kỳ ngộ, đạt được lợi hại đàn tu truyền thừa. Đường sinh thuận miệng nói ra. Thì ra là thế. Lâm Như Hỏa không nghĩ tới dĩ nhiên là loại khả năng này, nàng hâm mộ nói, không nghĩ tới ngươi thậm chí có như thế kỳ ngộ. Mà ngươi có thể giải là sa tại trên người của ta đang độc. Nói rõ ngươi hôm nay đàn đạo tiêu chuẩn, cũng đạt tới đan đế cấp bậc. Tại đàn tu lên, ta xác thực có chút thiên phú. Đường sinh khiêm tốn nói. Kỳ thật, tại đàn tu lên, hắn đâu chỉ là có thiên phú. Quả thực là thiên phú cường đến bạo bề ngoài. Ngươi nhìn xem, khôi phục không vậy? Đường sinh không có trong chốc lát, liền đem lâm như hỏa trên người độc tố cho giải rồi, đồng thời cũng đem lâm như hỏa thương thế trên người cho trị hết. Lâm như hỏa tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể buồn nguyên. Kiếp trước của nàng tuy nhiên là thần đế, nhưng là, hạn chế tại hôm nay thần giới đã không có pháp tắc chi tâm. Nàng hôm nay cảnh giới là thần linh cảnh đỉnh phong, cũng chỉ hồi phục đã đến thần hoàng cấp bậc. Nàng là một vị thuật tu. Ta hoàn toàn khôi phục Đường sinh, lúc này đây, thật là cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Năm đó, ngươi là được lại nhiều lần cứu ta thánh mạng, không nghĩ tới, hôm nay, ta vẫn còn muốn dựa vào người cứu mạng. Lâm như hỏa đôi mắt dễ thương lập lệ nhìn xem đường sinh, cảm khái lấy. Hồi tưởng năm đó, đường sinh thức tỉnh kiếp trước chi nhớ về sau, cũng không có cái loại này luân hồi người giống như cao cao tại thượng, ngược lại là mang nàng dùng chân thành, lại nhiều lần tại nguy nan bên trong cứu nàng, tại việc nhỏ bên trong gặp người phẩm. Nàng cảm thấy, có lẽ nàng ở kiếp này may mắn nhất sự tình, là được nhận thức đường sinh vị bằng hữu kia. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đường sinh nói ra, điểm ấy đan độc, đối với hắn mà nói, thật đúng là tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, với ta mà nói, là được mệnh huyền một đường, là được trong tuyệt vọng hy vọng. Lâm Như Hỏa rất nghiêm túc nói ra. ha hà, chúng ta cũng đừng có xoắn suýt tại trong chuyện này. Như thế nào ly khai tại đây? Đường sinh hỏi. Ta định một chút vị trí, nhìn xem nơi này là chỗ nào. Lâm Như Hỏa nói xong, bắt đầu véo động một đoạn thuật pháp, đồng thời, một kiện la bàn pháp bảo lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Cũng không lâu lắm, nàng tự ngừng lại, nói ra. Ta biết đại khái nơi này là chỗ nào. Đi, ta mang người bay ra ngoài. Tốt. Đường sinh đi theo lâm như hỏa bay ra ngoài. Toàn bộ chấn thủ liên minh cái này nghiền nát di chỉ, bên trong không gian đó là không ngừng biến hóa. Nói cách khác, nếu như không có chính xác la bàn định vị, hướng một cái phương hướng phi, có thể sẽ phi không xuất ra đi. Bởi vì, ngươi nhìn về phía trên là thẳng tắp phi, nói không chừng tại không gian vặn vẹo cùng biến hóa ở bên trong, bay lên bay lên, vậy vòng quanh vòng cho bay trở về tại chỗ. Đây cũng là đường sinh lâu như vậy một mực không có bay ra ngoài nguyên nhân. Cái này cái này không gian vặn vẹo cùng biến hóa, thực sự không phải là trận thế biến hóa, cho nên, tiểu hỏa cũng nhìn không thấu. Năm đó tại đây đến cùng gặp cái gì? Rõ ràng biến thành như vậy. Đường sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. Nghe nói thượng cổ cái kia chàng vượt ngoại ma tộc xâm lấn chiến tranh, bị thánh khí tẩu cao tốc bắn cho tạc. Lâm Như Hỏa nói ra. Bất quá, nàng cũng là nghe sư phụ nàng nói, bởi vì... Nàng cũng không có trải qua năm đó thượng cổ vực ngoại ma tộc sâm lấn đại chiến. Đã bay đại khái nửa năm tà hữu. Tại Lâm Như Hỏa chính xác dưới sự dẫn dắt, đường sinh rốt cục bay ra cái này phiến nghiền nát không gian, lại tới đến thần vực khu vực an toàn ở bên trong. Ngươi không phải trấn thủ liên minh thành viên, cho nên, ta không thể trực tiếp mang ngươi hồi trở lại chấn thủ liên minh tổng bộ. Ta chỉ có thể mang ngươi đi tà sư tôn hành cung. Lâm Như Hỏa nói ra. Không sao. Đường sinh gật gật đầu. Ta sư tôn gọi là chân liễu thủy quân, nàng kiếp trước là một vị thần quân, hôm nay, chỉ khôi phục đến thần đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Thần giới chân thủy thần tông, là được nàng sáng lập. Bất quá, nàng đã đem tông chủ vị, chuyển cho sư tỷ của ta. Lâm Như Hỏa nói ra, thần hoàng phía trên là thần đế, thần đế phía trên là thần quân. Thần quân, ít nhất pháp tắc chi tâm lên, lĩnh ngộ đã đến tầng thứ tư. Mà hôm nay chân liễu thủy quân là thần đế đỉnh phong, nói cách khác. Nàng chỉ lấy được pháp tác chi tâm tầng thứ ba thừa nhận. Nhưng là, phối hợp với kiếp trước thần quân trí nhớ, nàng tuyệt đối là so tầm thường thần đế khủng bố. Nguyên lai, chân thủy thần tông là được ngươi sư tôn chế. Đường sinh mật người Ở tại thần giới, chân thủy thần tông thuộc về cái loại này nhất lưu đại tông môn ở bên trong V.I.V. nhất tồn tại, đại danh đỉnh đỉnh, cũng không phải là kiếm trùng thần tông loại này nhị lưu tông môn có thể so sánh với. Đường sinh ở tại thần giới ở bên trong hành tàu thời điểm Đối với thần giới thế lực lớn đều có chỗ đại sảnh, tự nhiên là như sấm bên hai Ở tại thần giới, cường giả vi tôn, thực lực luận bối phận. Dùng người đàn đế cấp bậc đàn đạo y thuật tiêu chuẩn, thấy ta sư tôn, cũng có thể ngang hàng mà nói, không cần đa lễ. Lâm Như Hỏa nói ra. Nàng nói xong, xuất ra một cái chân thủy thần tông lệnh bài, xây dựng một cái truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận tiểu xây dựng tốt rồi. Nàng đối với đường sinh nói ra, đi thôi. Đường Sinh đi theo Lâm Như Hỏa bước vào cái truyền tống trận này ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn tựu xuất hiện ở chân thủy thần tông tông môn truyền tống quảng rộng trong. Đường Sinh nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy toàn bộ chân thủy thần tông bao phủ tại một cái vô cùng huyền diệu trong đại trận, đại địa phía trên, thần mạch sỏ xuyên qua, liên tiếp kết nối lấy bầu trời tinh vũ. Một khối tầm đó, mơ hồ có một cổ yêu đất phong ấn khí tức, theo địa mạch ở chỗ sâu trong thấu phát ra. Lão đại, cái này lòng đất còn có cũng có một cái phong ấn chi giới. Tiểu hỏa cảm ứng xa mạnh mẽ hơn đường sinh rất nhiều, hơn nữa tên tiểu tử này có thể nhìn thấu buồn nguyên. Nó lập tức lớn tiếng hô. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Hẳn là lấy chân thủy thần tông cũng cùng kiếm trùng thần tông không sai biệt lắm, thành lập tại một cái phong ấn phía trên, mà thành lập ở chỗ này, là được vì chấn thủ cái này một chỗ phong ấn. Đây là người khác trong tông sự tình, chúng ta không cần nhiều quản Đường sinh nói ra. Hơn nữa, Cái này chân liếu thủy quân là chấn thủ liên minh trường lão, chỉ sợ cũng lân nguyên lão giả loại này cấp bậc đích nhân vật, có nàng ở chỗ này trấn thủ lấy, chỗ này phong ấn có gì tốt lo lắng. Chỗ này truyền tống quảng trường, tựa hồ là chuyên môn là chân thủy thần tông cao tầng mà thành lập. Trung quanh cũng không có chân thủy thần tông các đệ tử ra ra vào vào. Lâm Như Hỏa trở về chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là liên lạc sư tôn của nàng thực liêu nước tôn, thuận tiện đem nàng lọt vào La xa ám toán phong ấn sự tình, báo cáo một lần là xa làm phản. Lâm Như Hỏa thần nghiệm tiến vào truyền âm pháp bảo ở bên trong, muốn liên hệ sư tôn của nàng, một mặt là báo cáo nàng bên này tình huống, một bên là muốn thông báo một tiếng, nói đường sinh tới bãi phỏng Hôm nay đường sinh, cảnh giới tuy nhiên hay là thần huyền cảnh, nhưng là, thực lực đã đạt đến đan đế tiêu chuẩn. Cái này đủ để cũng coi là khách quý đến thăm. Nhưng mà, Lâm Như Hỏa truyền âm pháp bảo truyền âm mới phát hiện, sư phụ nàng tôn rõ ràng không tại trong tông. đường sinh Ta sư tôn nàng không tại trong tông. Ngươi tới trước của ta hành cung ngồi trong chốc lát, ta đi tìm sư tỷ của ta hỏi một chút, nhìn xem ta sư tôn đi nơi nào. Lâm Như Hỏa chỉ có thể như thế. Nàng quay đầu đối với đường sinh nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, khách theo chủ liền. Lâm Như Hỏa mang theo đường sinh, truyền tống đến hành cung của nàng ở bên trong. Hành cung của nàng, tại chân thủy thần tông nội, một mình mở một cái tiểu vị diện. Coi hắn lực có thể, mà thôi hoàn toàn khả dĩ hiểu rõ. Nàng một bên nhiệt tình chiêu đãi Đường Sinh, một bên truyền âm pháp bảo liên lạc sư tỷ của nàng Ngân Ảnh. Sư tỷ của nàng Ngân Ảnh cùng nàng đồng dạng, kiếp trước cũng là một vị thần đế. Bất quá, Ngân Ảnh đã nhận được một fan kỳ ngộ, hôm nay Tu Vi đã khôi phục đã đến thần đế cấp bậc, thì ra là kiếp trước đỉnh phong. Hôm nay là Chân Thủy Thần Tông tông chủ. Nàng dùng truyền âm pháp bảo liên lạc Ngân Ảnh sư tỷ, cái này một liên lạc, phát hiện sư phụ nàng tỷ Ngân Ảnh rõ ràng cũng không hề Chân Thủy Thần Tông. Theo đạo lý nói, Sư phụ nàng tỷ với tư cách tông chủ, cho dù là ly khai chân thủy thần tông, cũng sẽ biết lưu một cái phân thân tại trong tông xử lý sự vụ. Đương nhiên, phân thân cùng bản tôn tâm đó, sẽ có khoảng cách nhất định cảm ứng. Vượt qua khoảng cách kia, như vậy phân thân sẽ cùng bản tôn mất đi liên hệ, do đó phân thân cũng sẽ biết tiêu tán ra. Nói cách khác, sư phụ nàng tỷ bản tôn, tất nhiên ly khai chân thủy thần tông rất xa. Sư tỷ rõ ràng cũng không tại. Vậy nhìn xem phó tông chủ bá dược hạ có ở đó không? Lâm Như Hỏa đón lấy truyền âm pháp bảo liên lạc Phó tông chủ Bá Dực Hạ. Theo như quý cụ, tông chủ không hề, Phó tông chủ chủ trì tông môn sự vụ ngày thường. Bá Dực Hạ cũng không phải là chân Liếu Thủy quân đồ đệ, hắn là chân Liếu Thủy quân kiếp trước hảo hữu đồ đệ, cho nên, luận bối phận xem như chân Liếu Thủy quân sư đệ. Thì ra là Lâm Như Hỏa sư huynh. Bá Dực Hạ sư huynh. Lâm Như Hỏa truyền âm qua, quả nhiên liên là thượng. Như lửa sư muội, ngươi, ngươi trở về hả? Truyền âm đầu kia Bá Dược Hạ mang theo vài phần kinh ngạc. Ừ ta sư tôn cùng sư tỷ Các nàng đi nơi nào? Lâm Như hòa hỏi. Dù sao la xa sự tình, không phải chuyện đùa, nàng không thể nói cho ngoại nhân, dù là bá Dược Hạ đều không được. Ta cũng không biết. Các nàng hơn 500 năm trước ly khai, để cho ta chủ trì tông môn sự vụ, liền không có rồi trở về. Bá Dược Hạ nói ra. Các nàng đó không nói gì thêm thời điểm trở về sao? Lâm Như hỏa như mày. Như thế nào như vậy không khéo? Cũng không nói gì. Bá rực hạ lấp đầu. Được rồi. Lâm Như hỏa chặt đứt liên lạc. Nàng thật xin lỗi nhìn xem đường sinh, nói ra, đường sinh, ta sư tôn cùng ta sư tỷ 500 năm trước rời đi rồi, hiện tại cũng vẫn chưa về. Như vậy à, quên đi ai chờ ngươi sư tôn trở về thời điểm, ngươi nói cho nàng biết, kiếm chủng chi vực bỏ niêm phong sự tình. Đường sinh nói ra, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao kiếm chủng thần tông kiếm đầm phong ấn, cho dù là bị tiểu kiếm cho bỏ niêm phong rồi. Cái kia cửa vào cũng không cách nào liên thông Phong ấn Chí Giới. Hắn đã nghĩ ngợi lấy về trước kiếm trùng thần tông, ma tiểu kiếm chỉ sợ không mấy năm muốn đi ra. Nếu là tên tiểu tử này đi ra sau không thấy được hắn, chỉ sợ sẽ rất xuất ruột, khắp nơi chạy loạn, còn có thể khắp nơi gặp rắc rối. Ngươi không tại ta cái này nhiều ngốc trong chốc lát sao? Ta mang ngươi tại chân thủy thần tông bốn phía dạo chơi. Lâm Như Hỏa nhiệt tình tương mời cùng giữ lại. Hai người thật vất vả tương kiến, có thể nào đã đến tựu đi. Được rồi. Đường sinh gật gật đầu. Dù sao tiểu kiếm thời gian ngắn cũng sẽ không xẻ ra đến. Như vậy, hắn ngây ngốc một năm nửa năm cũng không có cái gì sự tỉnh Bên kia, phó tông chủ bá rực hạ hành cùng tại hắn tại đây, còn có một người. Đây là một cái nữ nhân, mặc trên người một thân lục đằng quấn quanh quần áo, nhìn về phía trên thiên kiểu bá mị, toàn thân, còn tản mát ra đàn tu khí tước. Tại nơi này trước mặt nữ nhân, bá rực hạ lộ ra có chút câu nệ. Nàng không phải người khác, đúng là La Sa. Lâm Như Hỏa trở về rồi. Bá rực hạ trầm giọng nói ra, nhìn về phía la xa. Nàng trở về hả Làm sao có thể? Ta đem nàng phong ấn tại chấn thủ liên minh gì chỉ lên, chỗ đó không gian hôn tạp, thác loạn phong sát che giấu hết thảy, ai có thể tìm được? Cho dù là có người trùng hợp tiến vào chỗ đó, giải cứu nàng. Có thể ta tại trong phong ấn, còn xuống đan độc. Một khi có người cởi bỏ nàng phong ấn, không có giải dược của ta, nàng lập tức cũng sẽ bị hạ độc chết. La xa thập phần khiếp sợ Có chút khó có thể tin. Có thể nàng hiện tại tiểu sống sờ sờ trở về rồi, nhưng lại muốn tìm nàng sư tôn. Chắc hẳn, nàng là được muốn bẩm báo ngươi làm phản một chuyện. Bá Dược Hạ nói ra, chân liếu thủy quân cùng âm ảnh hôm nay cũng đã bị chúng ta dụng kế cho điều đi, hôm nay còn vây ở đại tà quỷ huyền ở bên trong, sinh tử chưa biết. Nàng lâm như hỏa một người trở về, có thể trở mình cái gì sóng. Hơn nữa, nàng nói ta làm phản, không có nàng sư phụ tại, ai cho nàng chỗ dựa. Ai lại sẽ tin lời của nàng? La Sa không cho là đúng. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. Bá Dược Hạ nói ra. Đã như vậy, như vậy, chúng ta diệt trừ nàng là được. Thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng xuống vào. La Sa nói đến đây thời điểm, trong con người lẽ ra một vòng nồng đậm sát ý. Lâm Như Hỏa nhiệt tình mời đường sinh tại Trân Thủy Thần Tông bốn phía dạo chơi. Tại Trân Thủy Thần Tông ở trong, có rất nhiều thượng cổ di tích, danh thắng cổ cảnh. Hấp dẫn rất nhiều lợi hại tu sĩ đi vào nơi này tìm vũ thám hiểm. Có chút thượng cổ di tích, danh thắng cổ cảnh, còn có chút pháp tắc chi tâm lưu lại. Nếu như có thể cơ duyên xảo hợp đạt được, luyện hóa tiến thân trong cơ thể, đối với pháp tắc chi tâm tìm hiểu, phi thường hữu dụ. Ở tại thần giới, đại đa số người đối với pháp tắc chi tâm tìm hiểu, đều dừng lại tại thần hoàng chi cảnh, cho dù là như lâm như hỏa loại này thần đế truyền thế, cũng dừng lại tại thần hoàng chi cảnh. Mà chỉ có số ít như chân liếu thủy Quân Ngân ảnh tông chủ, mới có thể đột phá thần hoàng, đạt tới thần đế chi cảnh. Sao vậy? Là được bởi vì các nàng có thiên đại kỳ ngộ, tại những thượng cổ đó di tích, danh thắng cổ cảnh ở bên trong, may mắn tìm được một kia rơi là tả pháp tắc chi tâm đến luyện hóa, dung nhập bản thân, mới có thể đột phá cảnh giới. Chúng ta đi đinh tuyết di cảnh xem một chút đi, chỗ đó cảnh tuyết rất có đạo ý. Lâm Như Hỏa nói ra, tốt, đường sinh gật gật đầu, cũng muốn đi lánh hội một phen cái này cảnh tuyết đạo ý. Về phần có thể không tìm được pháp tắc trì tâm lưu lại. Những cái kia, thuần túy là muốn xem vật khí. Đương nhiên, hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, Lâm Như Hỏa ở chỗ này đã lâu như vậy, cũng không tìm không đến sao. Lâm Như Hỏa rất vui vẻ. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động, trước mặt hiện ra một cái đi thông đinh tuyết di cảnh cổng truyền tống. Thỉnh. Nàng làm một cái thủ hiệu mời. Đường sinh không do dự, trước bước vào đi vào, ngay sau đó, Lâm Như Hỏa đi theo. chương 805. Di cảnh phục giết. Tại đường sinh cùng Lâm Như Hỏa bước vào Đinh tuyết di cảnh thời điểm, bên kia phó tông chủ bá dược hạ cùng La Sa, cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn một mực đều chầm chầm vào Lâm Như Hỏa bên này động tĩnh. Lâm Như Hỏa bên người chính là cái kia Nam tử, rốt cuộc là ai? La Sa rất không minh bạch mà hỏi. Muốn diệt trứ Lâm Như Hỏa, nàng phải hiểu rõ tin tưởng Lâm Như Hỏa bên người mỗi người tin tức mới được. Không biết, tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh mà thôi. Bá dược hạ nói ra. Tiểu tiểu thần huyền cảnh Nàng kia mang theo cái này tiểu tiểu thần huyền cảnh đi đinh tuyết di cảnh làm gì? con có, nàng vừa mới thoát phong mà ra, không đội mà tìm ta báo thù làm sao lại có nhàn hạ thoải mái đến du lãm đinh tuyết di cảnh? La Sa hỏi, ai biết được? Không thể nói trước cái này tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh cùng nàng có đặc thù nào đó quan hệ, hay hoặc là nàng mang theo cái tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh đi đinh tuyết di cảnh, muốn tìm hiểu đinh tuyết di cảnh ở bên trong đạo ý. Bá Dược Hạ suy đoán. La Sa nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nói ra, cũng thế, tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh, lật không nổi cái gì sóng. Dù sao là muốn giết người, thuận tiện bóp chết cái này một cái tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh cũng không phải việc khó gì. Ngươi muốn lại để cho ai đây? Hay là nói, ngươi tự mình ra tay? Bá Dược Hạ hỏi. Phải biết rằng Lâm Như Hỏa cũng không hay giết, thần đế chuyển thế. Hôm nay tuy nhiên khôi phục đến thần hoàng đỉnh phong, nhưng là, tầm thường thần hoàng căn bản là không phải nàng đối thủ. Hơn nữa, bọn hắn có thể đem ra sử dụng thần hoàng cấp bậc thủ hạ. Tuy nhiên không tính thiểu, khả năng giết chết lâm như hỏa, một cái đều không có. Nhật Lâu Lang La Sai nổ ra một cái tên. Bá rực hạ nghe thế cái danh tự thời điểm, đồng tử co rụt lại, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Nhật Lâu Lang Huyết sát thần minh 18 hoàng bài sát thủ một trong. Chết trong tay hắn thần hoàng vô số kể. truyền thuyết, hắn cũng là thần đế chuyển thế. Một tay ám sát chi thuật, quỷ thần khó lường Đừng nói là lâm như hỏa rồi, cho dù là thần đế cấp ngân ảnh khác tông ch� Cái này Nhật Lâu Lang cũng có thể đem hắn cho ám sát mất. Nhật Lâu Lang loại này huyết sát thần minh hoàng bài sát thủ, cũng không phải là ai cũng có thể mời được đến. Hơn nữa, huyết sát thần minh cũng không phải ai ám sát đều tiếp. Cái này Nhật Lâu Lang sẽ giúp chúng ta giết lâm như hỏa. Bá Dược Hạ hỏi. Phải biết rằng, Nhật Lâu Lang cũng không phải là thủ hạ của bọn hắn, cũng càng không cần cho bọn hắn cái gì mặt ngúi. Hội. Bởi vì, kiếp trước thời điểm, hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình. La Sa Thản nhiên nói. Sau đó, nàng đã đi ra chân thủy thần tông, đi huyết sát thần mình trận doanh tổng bộ. Cũng không lâu lắm, nàng lại nhớ tới bá dược hạ tại đây. Là được rồi. Bá dược hạ hỏi. Trở thành. Bọn chúng ta đợi đợi lâm như hỏa tin người chết ta. La Sa gật đầu nói nói. Tốt. Bá dược hạ tâm cũng ăn xuống. Có thể mời được đến nhật lâu lang loại này cấp bậc sát thủ ra tay. Dù là Lâm như hỏa càng lợi hại vài lần, cũng muốn chết. Đinh tuyết di cảnh. Tuyết vẫn rơi lấy. Thiên tĩnh bay xuống, tràn ngập một loại tuế nguyệt trôi qua giống như khí thức. Đây cũng là tại đây đạo cảnh. Không biết vì sao mà lên, lại rơi xuống trăm triệu năm. Nơi này có rất nhiều tu sĩ đến ngộ đạo, ý đồ lấy tại lấy tuyết thiên tĩnh đạo cảnh ở bên trong, nộ ra mấy thứ gì đó. Có người nộ ra, cũng có người thất vọng mà về. Đường sinh bước vào cái này đình tuyết di cảnh ở bên trong, phóng nhãn nhìn lại, tuyết trắng mênh ngông, trông không đến cuối cùng. Đạp tại tuyết ở bên trong. Rõ ràng là tuyết có thể dấmm rơi đích thời điểm nguyên một đám tuyết dấu chân chỉ ở trên mặt tuyết nghe xong mấy hơi thở sau đó liền tự động biến mất phản phất hôm nay cùng địa chi ở giữa tại đây mỗi một mảnh tuyết đều là tại biến hóa lấy kỳ quay ý cảnh đường sinh nói ra đúng vậy truyền thuyết cái này Đinh Tuyết di cảnh trước kia là một vị thánh cảnh đại năng cường giả đạo tràng càng truyền thuyết tại đây Đinh Tuyết di cảnh ở bên trong cất dấu vị kia thánh cảnh đại năng cường giả chính thống đạo nho truyền thừa có thể không mấy tỷ năm Vô số cường giả lại tới đây, chứng kiến, cũng chỉ là cái này tịch mịch tuyết. Lâm Như Hỏa nói ra. Đường sinh vươn tay ra, lại để cho một mảnh đông tuyết rơi vào trong tay của hắn. Cái này tuyết rõ ràng thật thể chi vật, có thể rơi vào hắn lòng bàn tay về sau, lại theo lòng bàn tay của hắn xuyên thẳng qua mà qua, sau đó tiếp tục rơi vào dưới mặt đất. Tiêu phẳng phất, đối với cái này ở bên trong tuyết mà nói, người nơi này, mới được là hư hảo. Ta muốn ở chỗ này khắp nơi đi một chút. đường sinh nói ra Ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Như Hỏa nói ra. Hai người sóng vai mà đi, không nói thêm gì nữa. Bởi vì, ở chỗ này, vốn chính là tịch mịch. Bất luận cái gì ngôn ngữ ở chỗ này, đều lộ ra không hợp nhau. Chỉ có Trầm Mạc. Trầm Mạc đi tới, Trầm Mạc nhìn xem, Trầm Mạc đem lòng của mình cùng này thiên địa tuyết, triệt để hòa hợp nhất thể. Ở chỗ này, đường sinh cùng Lâm Như Hỏa còn gặp được không ít tu sĩ. Bọn hắn cũng cùng đường sinh giống như Lâm Như Hỏa, Trầm Mạc đi tới, đều không nói lời nào Tận lực lại để cho chính mình cùng chung quanh tịch mịch tuyết, hòa hợp nhất thể, do đó cảng ngộ tại đây đạo cảnh. Mà ngay cả đường sinh trong thức hải tiểu hỏa, lại tới đây về sau, cũng đều yên tĩnh trở lại. Cái này trong tuyết tịch mịch đạo cảnh, tựa hồ ẩn chứa một kia thời gian áo nghĩa, vừa vặn cùng nó trong chuyển thừa thời gian pháp tắc có chút cậu mình, nó tựa hồ đã ở rất nghiêm túc tìm hiểu lấy cái gì. Huyết sát thần mình không muốn trêu trọc chấn thủ liên minh, cho nên, dưới tình huống bình thường, Huyết sắt thần minh là không tiếp ám sát cùng trấn thủ liên minh tương quan tri nhân nhiệm vụ. khả nhân tình, khó khăn nhất còn. Nhật lâu lang không thể không còn. Đặc biệt là La Sa còn thân hơn tự tìm đến tham đã đến. Bất quá hắn lần này ám sát, cũng không phải dùng huyết sắt thần minh dành nghĩa tới giết, mà là dùng cá nhân hắn dành nghĩa tới giết. Lâm Như Hỏa hình ảnh tin tức, tại hắn trong đầu hiện hiện. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Lâm Như Hỏa vị này thuật tu thần đế chuyển thế tin tức. Hắn đã rõ như lòng bàn tay rồi, kể cả lâm như hỏa trên người có bao nhiêu cấp pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo thuộc tính. Tuyết, tích Minh tuyết, nhật lâu lang tiểu như là một đầu độc lang, tại trong tuyết thời gian dần qua hành tẩu lấy, người người con mùi mùi, kiên nhẫn theo đuôi lấy, không lọt một điểm sát ý. Cũng không lâu lắm, hắn tiểu trả giá lâm như hỏa cùng đường sinh, đang tại phía trước song song mà đi, tại cảng ngộ chung quanh đạo cảnh. Lúc này, người lòng cảnh giác là thấp nhất. Nhật lâu lang ám sát cơ hội, đã đến. Một cái thuật tu, nếu là lấn thân mà vào, như vậy, chính là nàng tử kỳ. Về phần nàng bên cạnh đường sinh, cái kia thần huyền cảnh nhìn như có chút đặc biệt, có thể không bị nhật lâu lang để vào mắt. Hắn đi qua, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Đợi tới gần đầy đủ khoảng cách về sau, hắn lặng lẽ thi triển huyết sắt thần mình phong sắt giam cầm chi thuật, đem chọn cái tuyết rơi hư không đều giam cầm xuống. Bởi như vậy, có thể phòng ngừa con mồi đi nha. Cũng có thể phòng ngừa con mồi đi cho người khác mật báo Giết nàng, ta liền không nợ là xa nhân tình. Tại đây phương trong thần giới, chấn thủ liên minh rất cường đại. Ít nhất, bọn hắn huyết sát thần Minh không muốn treo trọng. Bất quá, tình thế bất đắc dĩ. Dù là nhật lâu lang không nghĩ giết, cũng không khỏi không giết. Nghĩ đến chỗ này. Nhật lâu lang, lộ ra sát ý của hắn. Tuyết, ngừng. chương 806, phong sát giam cầm. Đường sinh đang tại đi tới. Đi từ từ lấy. Tuy ý này thiên địa bay xuống tuyết, theo thân thể của hắn xuyên qua. Tuy ý cái này tịch mịch đạo ý, bí mật toàn thân của hắn. Cái này trong tịch mịch thời gian chi ý, nồng đậm như nước, lại kết thành băng tinh, phản phất thẩm thấu tiến thần hồn của hắn, lại sáp nhập vào hắn cốt tủy. Lại để cho trong cơ thể hắn cái kia nhiệt huyết chấn long buồn nguyên, triệt để thở bình thường lại. Tại đây dạng trong tịch mịch, đường sinh phản phất cảm nhận được một kia thời gian trôi qua dấu vết. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết thời gian phát tắc. Đường sinh không cảm tưởng giống như, cũng không dám hưng phấn. Hắn sợ nội tâm là bất luận cái cái gì chấn động, phá hủy giờ phút này lấy trong tịch mịch trí cảnh. Hắn không biết, có phải hay không từng cái đi người ở chỗ này, đều có như vậy cảm ngộ. Ít nhất, hắn cảm ngộ đã đến. Nhưng lại tại cái lúc này, tuyết, ngừng. Tuyết ngừng. Một cái phong ấn chi trận, đem trong vòng ngàn giảm hư không, đều giam cầm. Mà bắt đầu. Cái này phong ấn chi trận rất huyền ảo. Vô thanh vô tức lại không có so rất nhanh. Tại đường sinh cùng lâm như hỏa kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn cũng đã bị cái này phong ấn chi trận cho giam cầm ở. Mà đường sinh nhận thấy ngộ cái kia trong tịch mịch thời gian ý cảnh, đã ở tuyết ngừng giờ khắc này, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đây là huyết sát thần minh phong sát giam cầm chi thuật. Giết đám bọn ta, đó là huyết sát thần minh sát thủ. Lâm Như Hỏa rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Nàng kiến thức rất rộng, chứng kiến chung quanh phong ấn chi trận về sau, nàng một mắt tựu nhận ra. Nàng nhìn chung quanh chung quanh, cuối cùng... Cái phát hiện tại nơi này phong sắt giam cầm chi thuật trong đại trận, chỉ có 3 người. VN. Ngoại trừ nàng cùng đường sinh bên ngoài, tự là đối diện chính chẩm dại đi tới một cái nam tử. Nam tử này, bạch y hề thắng tuyết, cùng chung quanh tuyết cơ hồ hòa hợp nhất thể. Bạch y hề tóc trắng, chỉ có đôi trong mắt kia là đen kịt. Đen kịt được đáng sợ. Như là một cái hung thú, mang theo một loại có thể đem người linh hồn đều thôn vệ đi vào hung quang. Càng chạy tiến, hắn hung quang càng hơn. Người phải. Nhật Lâu Lang. Lâm Như Hỏa thanh âm có chút phát run. Toàn bộ thần giới, cao thủ lợi hại tiểu nhiều như vậy, huyết sắt thần minh 18 hoàng bài sát thủ, từng cái cũng như lôi quan thai. Cho nên, Lâm Như Hỏa đương nhiên nhận ra Nhật Lâu Lang. Mà lúc này Nhật Lâu Lang, cũng không có ẩn tàng diện mục Bởi vì, không cần phải. Thật xin lỗi, muốn đưa ngươi tiến luân hồi. Nhật Lâu Lang thản nhiên nói. Hắn nói chuyện giống như là một cái người khiêm tốn. Bất quá, hắn màu đen con ngươi. Sắc ý càng ngày càng mạnh, trực tiếp khóa chặt lại Lâm Như Hỏa. Lâm Như Hỏa nào dám lãnh đạo? Cái này Nhật Lâu Lang không chỉ có là một vị huyết đế truyền thế, truyền thuyết hắn tại đàn tu tạo nghệ lên, càng là đạt đến đan hoàng tiêu chuẩn. Cho nên, cùng Nhật Lâu Lang cường giả loại này giao thủ, ngươi nếu như trốn không thoát, vậy muốn lập tức ra tay. Nếu không thoát được càng lâu, đối phương đan độc sẽ có càng nhiều thời gian đến bộc phát. Ai bảo ngươi tới giết ta? Lâm Như Hỏa lớn tiếng chất vấn. cùng lúc đó Nàng kích phát trên người phòng ngự lớn nhất pháp bảo, cầm trong tay một thanh bổn mạng pháp trượng. Một đoàn thần hỏa lóe ra áo nghĩa, bao vây lấy năng lượng của nàng phòng ngự cháo, hừng hực thiêu đốt lên. Không thể trả lời. Nhật lâu lang thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn cũng kích phát trên người viễn cổ thánh lang huyết mạch. Một đầu tuyết lang hư ảnh pháp tướng, xuất hiện tại hắn thân thể chung quanh, phản phất như thực chất, một đôi đen kỳ sói con mắt, chàm chằm vào trước mặt lâm như hỏa. Không cần nghĩ, ta cũng biết Là La Sa cho ngươi tới giết ta A. Lâm Như Hỏa rất nhanh tiểu minh bạch. Ai muốn nhất làm cho nàng chết? Cái kia chính là La Sa. Ngươi có thể đi chết rồi. Nhật Lâu Lang đột nhiên đánh tới. Mấy ngàn mét khoảng cách, hắn lập tức tiểu bổ nhào vào. Đường Sinh, ta hiểm hộ ngươi. Ngươi tới hạ đan độc, hạ độc chết cái này Nhật Lâu Lang. Lâm Như Hỏa truyền âm cho Đường Sinh nói ra. Đây là nàng nghĩ đến, duy nhất có thể muốn sống đích phương pháp xử lý. Theo nàng... Cái này Nhật Lâu Lang tuy nhiên cũng là đan tu, nhưng là tại đan tu lên, tất nhiên so ra kém Đường Sinh. Bởi vì Đường Sinh liền La Sa Đan độc đều có thể giải. Chứng kiến Nhật Lâu Lang đánh tới, Lâm Như Hỏa vốn muốn lui, nhưng khi nhìn đến Đường Sinh lặng lặng đứng ở bên cạnh, tựa hồ không có lui ý tứ. Nàng cũng tiểu lui không được nữa. Bởi vì nàng nếu là lui, như vậy, sau lưng Đường Sinh tiểu bạo lộ tại Nhật Lâu Lang trong công kích. Theo Lâm Như Hỏa, Đường Sinh cũng chỉ là đan đạo lợi hại mà thôi, tại cận chiến lên Hay là thần huyền cảnh, chỉ sợ ngăn cản không nổi nhật lâu lang một chảo. Nhưng mà, chính cô ta cũng đánh giá thấp nhật lâu lang một chảo này chi huy. Trong tay nàng pháp trượng một ngón tay, lập tức, một đoàn thần hỏa phi dết mà ra, nên hướng trước mặt nhật lâu lang. Hỏa diễm đốt cháy. Lập tức lại cứng lại thành băng, muốn đem nhật lâu lang cho băng phong ở. Chỉ là, nhật lâu lang hạng gì cường đại. Hắn một chảo này nhẹ nhàng vỗ, lâm như hỏa cái này thuật pháp lập tức tiểu phá vỡ. Sau đó... Hắn đã đến Lâm Như Hỏa trước mặt, vỗ, và anh. Lâm Như Hỏa trực tiếp bị đập bay. Cũng may Lâm Như Hỏa có năng lượng phòng ngự cháu tại, năng lượng của nàng phòng ngự cháu giúp ngăn cản Nhật Lâu Lang một chảo này vi lực. Có thể nàng bị đập bay về sau, nguyên bản ở sau lưng nàng đường sinh, cũng tiểu bạo lộ tại Nhật Lâu Lang trước mặt. Đường sinh, chạy mau A. Lâm Như Hỏa chuyển đông qua, lớn tiếng hô. Có thể bên kia đường sinh, hay là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Tựa hồ là sợ trắng váng Đường sinh không có dọn ốc, tuyết, tuy nhiên nghe xong, có thể lòng của hắn cũng không có dừng lại. Tựa hồ cái kia tịch mịch thời gian quý tích dí cảnh, còn lưu lại tại thần hồn của hắn cùng đạo tâm ở bên trong, phản phất hóa thành một khỏa hạt giống. Đường sinh thừa cơ tại loại này dư vị bên trong, phản phất muốn hảo hảo che chở cái này khỏa thời gian hạt giống mọc dề lời mầm. Về phần chung quanh nguy hiểm, đây đối với Lâm Như Hỏa mà nói là nguy hiểm, đối với đường sinh mà nói, lại không phải. Nhật lâu lang một trào đập bay lâm như hỏa, chứng kiến trước mặt đường sinh, không chút nghĩ ngợi, nâng lên bàn tay liền trụ xuống dưới. Tiểu tử, lên đường đi, không lưu người sống. Hắn một trường này, nhìn như tùy ý vỗ, thế nhưng mà, lại ẩn chứa cực lớn uy năng. Bàn tay huyết tu gáo nghĩa, ẩn chứa phía sau hắn thánh lang pháp tướng chi huy. Thiên địa, phẳng phất đều muốn tại hắn một trường này phía dưới, vỡ vụn ra đến. Lao đại, ta tôi giết thằng này. Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng hô Trước mặt nhật lâu lang tại nó tiểu hỏa xem ra, so với lúc trước hỏa viêm thiên hổ kém xa. Nó khả dĩ đơn giản sẽ đem cái ra hỏa chém giết. Để cho ta tới. Đường sinh nói ra. Ngăn lại tên tiểu tử này. Cùng lúc đó, nhật lâu lang một trường này đã đập rơi mà xuống. Thẳng đến cái lúc này, đường sinh thậm chí liền năng lượng phòng ngự cháo đều không có mở ra. Lập tức hắn muốn tại đây một trường phía dưới, vỡ thành một phấn, thi cốt vô tổn. Với lúc đó, đường sinh xuất thủ. Tay phải tạo thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng đi phía trước một điểm, như là ở giữa thiên điệu đông tuyết bay xuống, mang theo một loại tịch mịch kiếm ý, kéo lên một đầu chậm chạm quy tích. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực tại đường sinh cái này một ngón tay tầm đó, phảng phất ở giữa thiên điệu thời gian đều đỉnh chỉ xuống, cho nên đều là bất động. Hô hấp là bất động, nhật lâu lang một trưởng kia đã đến trước mặt hắn về sau, cũng là bất động, mà ngay cả cái kia một bên lâm như hỏa trắng bệnh kinh hại thần sắc, cũng là bất động. Duy nhất động Tự là đường sinh cái này một ngón tay. chương 807, tịch mịch một ngón tay. Tại đường sinh cái này một ngón tay tầm đó, ở giữa thiên địa đầy đủ mọi thứ đều là bất động. Chỉ có hắn cái này một ngón tay là duy nhất động. Đây là hắn đem trong nội tâm lưu lại đối với cái này tịch mịch chi tuyết đạo ý, dung nhập tại cái này một ngón tay tầm đó. Vốn, đây chỉ là đường sinh một loại nếm thử. Không nghĩ tới, thật đúng là lại để cho hắn thoáng cái tự hoàn thành. Không chỉ là hoàn thành. Hơn nữa uy lực còn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Kỳ thật, tại đường sinh ra cái này một ngón tay bên trong, trong mắt hắn, thiên điệu đều là bất động. Thế nhưng mà, tại cái khác người trong mắt, thiên điệu đều là vận chuyển. Mà đường sinh cái này một ngón tay, chỉ là quá là nhanh. Nhanh đến cực điểm. Nhanh đến lâm như hỏa cho rằng đường sinh đầu muốn tại Nhật Lâu Lang một chảo này phía dưới, hóa thành nát bấy thời điểm, liền gặp được đường sinh kiếm chỉ, chẳng biết lúc nào đã điểm vào Nhật Lâu Lang chảo tâm phía trên. Chào tâm, đúng là nhật lâu lang một thức này sơ hở chỗ tại, như là xà chi bậy tấp. Cái gì? Càng rung động hay là nhật lâu lang? Hắn với tư cách người trong cuộc, căn bản là nhìn không tới đường sinh một thức này quý tích. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đường sinh một kiếm này chỉ cũng đã chống đỡ tại lòng bàn tay của hắn phía dưới. Kinh khủng hơn hay là ở phía sau? Đường sinh cái này một ngón tay, thực sự không phải là hào nhoáng bên ngoài, thực sự không phải là chỉ có nhanh. Trấn Long Bùn Nguyên mang theo một loại thời gian tịch mịch như tuyết giống như áo nghĩa, dùng điểm mà phá mặt. Vâng! Nhật Lâu Lang một chào này, tại đường sinh cái này một ngón tay phía dưới, rách nát rồi ra. Kiếm chỉ huy lực không giảm. Tiếp tục thẳng hướng Nhật Lâu Lang. Cái gì? Nhật Lâu Lang tại nơi này lập tức, cảm nhận được tử vong. Cái này cũng quá khủng bố đi hả? Đây rốt cuộc là cái chiêu di thức. Hắn chỉ có thể đủ vận chuyển phòng ngự, phòng thủ bắt đầu. Vâng! Đường sinh cái này một ngón tay, tại Nhật Lâu Lang không cách nào trốn tránh dưới tình huống, điểm vào Nhật Lâu Lang năng lượng phòng ngự cháo thượng. Phanh. Nhật Lâu Lang năng lượng phòng ngự cháo cũng ở đây một ngón tay phía dưới, mặc một cái lỗ, sau đó kiếm chỉ huy lực, chui vào Nhật Lâu Lang mi tâm ở bên trong. Nhật Lâu Lang, chết. Một ngón tay, trực tiếp miểu sát. Cái này. Chứng kiến Nhật Lâu Lang cứ như vậy bị đường sinh một mực điểm giết, ở bên kia bị đánh bay lâm như hỏa, cũng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nàng cũng triệt để tròn váng. Nàng chỉ cho là đường sinh tiểu đan đạo ý thì thuật lợi hại mà thôi. Không nghĩ tới, cái này vừa ra tay, vậy mà trực tiếp chết luôn nhật lâu lang. Dù là sư phụ nàng chân liếu thủy quân đích thân tới, chưa hẳn hiểu rõ a Đường sinh cũng sửng sờ ở sảng khoái tràng. Đối với cái này một ngón tay uy lực, trong đầu của hắn là trống rỗng. Chỉ là theo trong lòng đạo ý, thỏa thích đổ xuống mà ra, dung nhập cái này một ngón tay ở trong. Đợi cái này một ngón tay sử xuất về sau. Đường sinh trong lòng đạo ý, phản phất cũng dùng hết rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm trống rỗng, cái kia tịch mịch như tuyết giống như thời gian áo nghĩa, tửa hồ đã tan thành mây khói. Hắn lại một ngón tay điểm giết mà ra. Lúc này đây, hay là vừa mới cái kia một ngón tay, có thể đã không có vừa mới cái kia một ngón tay say mê hấp dẫn, cũng không có vừa mới cái kia một ngón tay vi lực. Một chiêu. Đường sinh cái kia một ngón tay tịch mịch, tựu như là kinh hồng thoáng nhịn. Hắn cũng chỉ có thể đủ dùng dùng một lần. Đáng tiếc. Ta chỉ là mượn cái kia tuyết ý cảnh, mới sử xuất vừa mới cái kia một ngón tay. Ta cũng không phải là lĩnh ngộ lý na tuyết ý cảnh, cho nên, của ta một chiêu kia, cũng tự như là kính hoa thủy nguyệt. Đường sinh hiểu rõ ra. Hiểu ra không được đạo ý, cuối cùng nhất chỉ có thể đủ là công giã tràng. Hắn muốn cực lực hồi ức vừa mới cái kia một ngón tay háo nghĩa cùng dấu vết, nhưng mà, một chút trí nhớ cùng chập trùng đều không có. Phản phất từ đến đều không có qua. Phản phất vừa mới cái kia một ngón tay. Không phải hắn xử đi ra tựa như. Lúc này, Lâm Như Hỏa cũng bay tới. Nàng bay đến đường sinh trước mặt, đôi mắt dễ thương rung động lại kính sợ nhìn xem trước mặt đường sinh. Ngươi, nàng muốn nói cái gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Ngươi là muốn nói ta vừa mới cái kia một ngón tay a Kỳ thật, ta cũng rất muốn biết, cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường sinh nói ra. Lâm Như Hỏa nghe xong, càng là không hiểu ra sao. Chính ngươi thi triển chiêu thức cũng không biết là chuyện gì xảy ra. À! Lâm Như Hỏa sưng sờ nhìn xem đường sinh. Ta vừa mới cái kia một ngón tay, chỉ là đem lãnh ngộ đến tại đây tuyết tịch mịch thí cảnh, dung nhập trong đó. Cái này một ngón tay thi triển sau khi rời khỏi đây, ta lĩnh ngộ tuyết tịch mịch thí cảnh đã toàn bộ sử dụng hết. Ngươi bây giờ để cho ta ra lần thứ hai, ta đều không dùng được. Chứ phi, ta triệt để lĩnh ngộ tại đây tuyết tịch mịch thí cảnh áo nghĩa. Đường sinh giải thích. Cái gì? Ngươi! Ngươi có thể lĩnh ngộ cái này đình tuyết gì cảnh tuyết áo nghĩa? Lâm Như hỏa lại lần nữa rung động bắt đầu. Đường sinh thân thủ vỗ. Toàn bộ phong ấn chi trận nghiền nát xem ra. Bên trên bầu trời, cái kia tịch mịch đông tuyết lại lần nữa bay xuống. Hay là như vậy tuyết? Đường sinh sững sờ nhìn xem, thế nhưng mà, trong lòng của hắn, không còn có lúc trước vẻ này tịch mịch gì cảnh. Đã không có. Đường sinh vô cùng tiếc nuối thán lấy khí. Cơ duyên, có đôi khi đã là như thế. Nhất thiểm rồi biến mất. Ngươi bắt ở, vậy sẽ là của ngươi, ngươi bắt không thể. Như vậy, tiểu vĩnh viên với ngươi sát bên người mà qua. Cái kêu nhật lâu lang đến, phá vỡ đường sinh tịch mịch chi tuyết ý cảnh. Như vậy ý cảnh, độc nhất vô nhị. Bỏ lỡ, vậy sẽ không lại ngưng tụ ra đến. Lúc vậy, mệ, cái gì? Đã không có. Lâm Như Hỏa có chút không có hiểu được. Cái này cơ duyên, đã không có. Đường sinh lần nữa nói ra. Tuy nhiên tiếc hận, nhưng là nước khí của hắn ngược lại là thập phần bình tĩnh. Cái này tịch mịch chi tuyết ý cảnh đã không có, nhưng là lúc trước lĩnh ngộ, thiếu khiến cho này thời gian ý cảnh tại trong lòng chạy xuôi qua, giống như là truyền bá rơi xuống một khỏa hạt giống. Có lẽ, cái này khỏa hạt giống vĩnh viễn cũng sẽ không nảy mầm. Có lẽ, đợi đến lúc tương lai một ngày nào đó, nó tựu mộc rễ nảy mầm. Ai còn nói được chuẩn. Đáng tiếc, Lâm Như Hỏa cũng rất tiếc hận nói. Đường Sinh phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Lâm Như Hỏa Nói ra, người này rốt cuộc là ai? Lúc trước người nói hắn là huyết sát thần minh người, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn gọi là Nhật Lâu Lang, huyết sát thần minh 18 hoàng bài sát thủ một trong. Lâm Như Hỏa nói xong, đem Nhật Lâu Lang tin tức truyền lại một phần cho Đường Sinh. Nàng cảm khái nói, người có thể miểu sát Nhật Lâu Lang, cái này nếu là chuyến đi, tất nhiên khiếp sợ toàn bộ thần giới. Ta có thể không thích ra danh tiếng. Đường Sinh thản nhiên nói, vậy đối với bên ngoài, tiểu mấy là bị ta giết chết được. Vậy cũng là thành toàn của ta thanh danh. Lâm Như Hỏa nở nụ cười. Đường sinh hỏi, cái kia La Sa. Nàng là ai? Thật là nàng phái tới giết chính là ngươi. Trong lúc này, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này nhân quả, ngươi thật muốn quảng. Lâm Như Hỏa thẳng ngoắc, ngoắc nhìn về phía đường sinh. Ta cái này không đã còn sao. Đường sinh nói ra. Hắn hôm nay coi như là muốn bước ra trở ra, chỉ sợ cũng lui không được nữa. La Sa là chấn thủ liên minh thành viên. Gần đây ta phát hiện nàng cùng ám nhật giao tộc tầm đó có cấu kết, muốn truy tra xuống dưới thời điểm, bị nàng phát hiện. Nàng dẫn ta đến chấn thủ liên minh di trị, sau đó liền đem ta phong ấn tại nơi đó. Lâm Như Hỏa đem sự tình trải qua nói một lần. chương 808, ám nhật giao tộc. Ám nhật giao tộc là ai? Đường sinh nghe được không hiểu ra sao. Lâm Như Hỏa giải thích nói, ám nhật giao tộc là vực ngoại tri tộc, thượng cổ trước khi, đã từng muốn xâm lân chúng ta cái này một phương thần giới bất quá bị chúng ta đánh lùi. Nhưng vẫn là có chút dư nghiệt, lưu lại tại chúng ta trong thần giới, hơn nữa tiến nhập luân hồi ở bên trong. Nói tóm lại, ám nhật giao tộc đó là thuộc về tà ác xâm lấn thế lực. Nghe thế giống như giải thích, đường sinh xem như đã minh bạch. Cái này ám nhật giao tộc tựa như cùng cái kia đánh diệt huyện luân cảnh nguyên mục nhất tộc đồng dạng, đều là bị thần giới ý chí chỗ bài xích tộc đàn. Nàng lúc trước vì cái gì không giết ngươi, chỉ là đem ngươi phong ấn Hiện tại, Vì cái gì lại đột nhiên muốn giết ngươi rồi? Đường sinh rất không minh bạch mà hỏi. Cái này. Lâm Như Hỏa cũng nhớ mày đến, rất nghiêm túc tự hỏi. Đúng vậy a lúc trước la xa tại sao phải lưu nàng tánh mạng? Chẳng lẽ, ta lúc kia, vẫn không thể chết. Giữ lại tánh mạng của ta còn hữu dụ. Lâm Như Hỏa thời gian dần qua phòng đoàn lấy. Nàng nếu là tà ác xâm lấn thế lực, như vậy, thân phận bị ngươi đánh vỡ về sau, lại không giết ngươi. Tất nhiên là trong khoảng thời gian này, nàng là có mưu đồ mưu Hơn nữa, giết ngươi, sẽ đối với nàng nưu đồ, có chỗ ảnh hưởng. Đường sinh theo lâm như hỏa mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới. Chẳng lẽ, nàng nưu đồ có liên quan tới ta? Lâm như hỏa tiếp tục suy tư về. Ngươi nếu là chết rồi, như vậy, sẽ có ảnh hưởng gì? Đường sinh hỏi. Ta mà chết hả? Lâm như hỏa theo đường sinh mà nói suy nghĩ xuống dưới. Nói ra, ta nếu là chết rồi, mạng của ta giản sẽ thoái. Ta sư tôn sẽ biết đạo ta chết đi. Như vậy. Nàng sẽ đến truy tra của ta nguyên nhân cái chết Có lẽ, cái này là ngươi không thể chết được nguyên nhân Bởi vì, La Sa khả năng không muốn trêu chọc sư phụ ngươi Cũng không muốn cho ngươi sư phụ biết nói Cho nên, nàng lựa chọn phong ấn ngươi Đường sinh nói ra Dù sao, phong ấn một người, người kia mệnh giản sẽ không thoái Mà như lâm như hỏa như vậy tu sĩ Ở tại thần giới biến mất cái mấy vạn năm đều là bình thường Dù sao, có khả năng vây ở có chút bí cảnh ở bên trong Mấy vạn năm ra không được cũng là thường có. Tiểu như là đường sinh lần trước tại diệt Huyễn luân cảnh tiểu mệt nhọc trên vạn năm. Chẳng lẽ, cái kia la xa toàn tính mưu sự tình, cùng ta sư tôn có quan hệ? Lâm Như Hỏa nói ra. Bất quá, nói tới chỗ này thời điểm, nàng toàn thân đột nhiên run lên, nói ra, ta sư tôn cùng ta sư tỷ cũng đã đã đi ra chân thủy thần tông mấy trăm năm rồi. Đường sinh cũng rất nghiêm túc suy tư về. Thế nhưng mà, hắn lấy được tin tức rất ít, căn bản tính toán cũng không được gì. Lâm Như Hỏa nói ra, Đường Sinh, ngươi nói, cái này la xa cùng ám nhật giao tộc, có thể hay không nhằm vào ta sư tôn cùng sư tỷ xuống tay với các nàng. Hẳn không phải là muốn tánh mạng của các nàng. Nếu là bọn họ mục đích là muốn ngươi sư tôn cùng ngươi sư tỷ tánh mạng, như vậy, bọn hắn cần gì phải lưu tính mệnh của ngươi? Trực tiếp giết ngươi không được sao sao? Đường Sinh nói ra, vậy ngươi nói, bọn hắn mưu đổ rốt cuộc là cái gì? Lâm Như Hỏa hỏi, Ám nhật giao tộc với tư cách tà ác xâm lấn thế lực, bọn hắn muốn nhất mưu đổ chính là sự tình gì? Đường sinh hỏi. Bọn hắn muốn nhất nhưu đổ. Lâm Như Hỏa lại suy tư. Đường sinh liền nghĩ tới nguyên mục nhất tộc sở tác sở vi, hắn hỏi, ám nhật giao tộc thượng cổ trước khi xâm lấn qua chúng ta thần giới, như vậy, hắn tộc cứng giả, có hay không phong ấn tại cái này thế giới ở bên trong? Ta còn không có có điều tra qua. Có lẽ, thật đúng là có. Lâm Như Hỏa nói ra. Các ngươi chân thủy thần tông phía dưới, giống như có một cái chân thủ phong ấn. Cái kia chỗ trấn thủ phong ấn, rốt cuộc là phong ấn lấy cái gì? Đường sinh nghĩ tới điểm này. Hắn cảm thấy, tựa hồ hắn cách dám nhật giao tộc chân tướng, càng ngày càng gần. Ta cũng không có rất nghiêm túc hỏi thăm qua ta sư tôn. Bất quá, chân thủ liên minh ở bên trong, có lẽ có người sẽ biết. Ta đến hỏi một chút sẽ biết. Lâm Như Hỏa nói ra. Người đi hỏi hỏi. Đường sinh nói ra. Người ở nơi này chờ ta. Lâm Như Hỏa gật gật đầu. Nàng nói làm liền làm, nói cha tựu cha. Chỉ thấy nàng bay ra đinh tuyết di cảnh, đi ra bên ngoài xây dựng một cái truyền tống trận, sau đó hướng phía chấn thủ liên minh tổng bộ truyền tống mà đi. Rất nhanh, tại chỗ lên, chỉ còn lại đường sinh một người. Hắn như trước khi như vậy, tại cái này tuyết trong thế giới, tùy ý đi tới. Tịch mịch tuyết, rơi vào chung quanh của hắn. Thế nhưng mà, tâm linh của hắn, cũng tìm không được nữa cái loại này tịch mịch cảm giác. Chân Thủy Thần Tông. Bá Dực Hạ cùng La Sa tại Mưu Đồ bí mật. Bọn hắn đều đang đợi đợi Nhật Lâu Lang đánh chết Lâm Như Hỏa tin tức. Cũng đã thỉnh động huyết sắc thần minh 18 hoàng bài sát thủ Nhật Lâu Lang rồi, đánh chết Lâm Như Hỏa hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Cũng không biết như thế nào, La Sa trong nội tâm luôn luôn một loại bất an. Tiểu Phảng vất nàng giống như không để ý đến cái gì đồng dạng. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có một người, có huyết sắc thần minh phương thức, nặc danh truyền âm cho nàng. Cái này truyền âm tin tức Chỉ có 8 chữ, nhiệm vụ thất bại, nhật lâu lang, chết. Cái gì? Biết được tin tức này về sau, La Sa toàn thân run lên. Có chút khó có thể tin bắt đầu. Nội tâm của nàng bên trong bất an, rốt cục đã trở thành sự thật. Đến cùng làm sao vậy? Bá Dược Hạ phát giác không đúng, vội vàng hỏi. Huyết sát thần minh vừa mới nặc danh truyền âm đến của ta truyền âm phát bảo ở bên trong, nhiệm vụ thất bại, nhật lâu lang, chết. La Sa không có dấu diếm Cái gì? Dùng Lâm Như Hỏa thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của Nhật Lâu Lang A. Bá Dược Hạ cũng khiếp sợ. Hắn cũng là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Chúng ta là xem thường cái này Lâm Như Hỏa rồi. Nàng có thể theo của ta phong ấn cùng đàn độc ở bên trong đào thoát mà ra, bên người tất nhiên là có cao nhân tương trợ. Thực lực của nàng không bằng Nhật Lâu Lang chắc hẳn, cái này Nhật Lâu Lang cũng là bên người nàng cao nhân giết chết. Là Sa nói ra, bên người nàng cao nhân là ai? Chẳng lẽ là chấn thủ liên minh nổi cái nào đó lao ra hỏa? Hoặc là nói, nàng đã đem chuyện của ngươi nói cho chấn thủ liên minh hả? Bá Dược Hạ nói ra, nếu như là vậy, như vậy, La Sa Tiểu thật sự phải ẩn trốn mới được. Nếu thật là như vậy, như vậy, ta trốn đi, cái kia không có chuyện gì. Kế hoạch của chúng ta, như thường lệ tiến hành là được. Sợ nhất đúng là Lâm Như Hỏa cảm thấy được chúng ta mưu đồ. La Sa nói ra, chắc có lẽ không à? Ngươi lúc trước chỉ là phong ấn nàng, nàng chỉ biết là ngươi làm phản, như thế nào sẽ biết chúng ta mưu đồ. Bá rực hạ lắp đầu, không dám quên xấu nhất ý định suy nghĩ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. La Sa nói đến đây thời điểm, trong lòng của nàng, càng phát ra bất an bắt đầu. Nhưng mà, không đợi bao lâu, chấn thủ liên minh ở bên trong có người đột nhiên truyền âm cho nàng, nói lâm như hỏa đã đến chấn thủ liên minh phong ấn trong điện đi, đang tại đọc qua bên trong phong ấn điện tịch. Nàng tại chấn thủ liên minh phong ấn điện độc qua điện tịch La Sa nói ra Không muốn nhất chuyện đã xảy ra Hay là đã xảy ra Nàng tại cha chúng ta ám nhật giao tộc phong ấn chi địa Bá Dược Hạ nói ra Chỉ sợ là như thế Nàng rất nhanh sẽ tra được Cái này chân thủy thần tông phía dưới phong ấn Chính là chúng ta ám nhật giao tộc thánh tổ đám bọn họ Năm đó bị phong ấn địa phương La Sa nói ra Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ Bá Dược Hạ nói ra Để cho ta ngắm lại La Sa bắt đầu rơi vào trầm tư, trong con người, lóe ra nồng đậm tính toán chi sắc. chương 809, như rồi sau đó động chân thủy thần tông phía dưới, là được năm đó phong ấn lấy ám nhật giao tộc thánh tổ địa phương. Cho nên, Lasa Sa, bá rực hạ đợi ám nhật giao tộc dư nghiệt, xếp đặt thiết kế dẫn đi chân liếu thủy quân cùng ngân ảnh tông chủ, thì ra là thuận lý thành trương được rồi. Nàng năm đó sở dĩ không giết lâm như hỏa, mà là đem lâm như hỏa phong ấn, là được không nghị đánh rắn động cỏ đồng thời dùng Lâm như hỏa mất tích để làm văn vẻ xem ra chúng ta đành phải sớm hành động đem Lâm như hỏa cho chén giết la xa trong con người nóii ra nồng đậm sắc ý một khi Lâm như hỏa biết đạo sư phụ nàng tôn cùng sư tỷ tại đại tà quỷ bên ở bên trong sinh tử chưa biết như vậy nàng thế tất hội đem nàng phản bội sự tình cùng với ám nhật giao tộc phong ấn sự tình nói cho chấn thủ liên minh các trường lao khác biết được bởi như vậy chỉ sợ ám nhật giao tộc phong ấn chi địa sẽ biến thành trọng điểm chú ý đối tượng phải biết rằng Bọn hắn ám nhật giao tộc cũng không muốn nguyên mục nhất tộc lớn như vậy thủ bút, có một chiếc tổn hại cấp bậc thánh khí tàu cao tốc, khả dĩ một pháo nổ nát hết thẻ tất cả. Bá dược hạng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hiển nhiên nhận đồng là xa cách làm. Hắn hỏi, chúng ta ở nơi nào động tay? Ngay ở chỗ này a Là xa nói ra. Ở chỗ này. Bá dược hạng ở người. Hiển nhiên, theo hắn, cái này chân thủy thần tông nội, thực sự không phải là một chỗ tốt ra tay địa phương. Ngươi kiếm cớ. Đem lâm như hỏa vượt đến ngươi tại đây đến. Ta từ một nơi bí mật gần đó hạ độc. La Sa nói ra. Kiếp trước của nàng thế nhưng mà một vị đan đế. Âm người đích thủ đoạn, hắn sở chứng nhất. Có thể sau lưng nàng cường giả. Bá rực hạ lo lắng chính là điểm này. Dù sao, vị kia cường giả hôm nay bọn hắn một chút đầu mối đều không có. Đã đến, cũng làm theo giết. Tỉnh sích đại trưởng lão sẽ đến. Ta không tin, giết không chết hắn. La Sa lạnh lùng nói. Tỉnh sích đại trưởng lão, xem như ám nhật giao tộc nội siêu cấp cường giả. Hắn là thần tôn cường giả chuyển thế, hôm nay đều khôi phục đến thần đế cấp bậc, có thể nói, dù là chân liếu thủy quân, hắn nếu là ra tay cũng có năm chắc đem hắn cho chém giết. Sích tỉnh đại trưởng lão rõ ràng tự mình đến. Như thế, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Bá rực hạ an tâm xuống. Đường sinh trong lòng rất tốt. Tại trong đống tuyết thời gian dần qua hành tẩu, cái loại này tịch mịch dí cảnh đã không có có thể lòng của hắn càng phát ra bình tĩnh trở lại. Tuyết tịch mịch, đó là cái này đình tuyết di cảnh. Mà tâm bình tĩnh, đó là chính hắn. Tâm sau khi bình tĩnh lại, đường sinh cảm thấy trong nội tâm, phản phất có loại cái gì, giống như muốn mọc rể nảy mầm giống như. Còn cần thời gian, thời gian dần qua chờ đợi. Còn cần lòng niên tĩnh, thời gian dần qua thanh én. Cũng không biết đã qua bao lâu, lâm như hỏa đã đến. Nàng gấp lửa cháy nguyên, nhanh như chấp tới, nói ra, đường sinh. ta được rồi Cái kia ám nhật giao tộc phong ấn, tự là tại chân thủy thần tông phía dưới trong phong ấn. Đường sinh nhìn xem lâm như hỏa, hắn trong con ngươi, không hề bận tâm. Nói ra, bởi như vậy tiểu giải thích được rõ ràng. Ngươi sư tôn cùng sư tỷ không hề chân thủy thần tông, là vì có người không nghĩ các nàng ở chỗ này, cho nên cô ý đem các nàng dẫn dắt rời đi. Cái kia la xa năm đó sở dĩ phong ấn ngươi, mà không phải đánh chết ngươi, chỉ sợ là đem ngươi cho rằng mối nhử, dẫn ngươi sư tôn cùng sư tỷ lý khai Cái kia, ta đây sư tôn cùng sư tỷ có hay không nguy hiểm? Lâm Như Hỏa lập tức khẩn trương lên. Tạm thời không có. Dự như là năm đó bọn hắn không có giết người, mà chỉ là phong ấn người đồng dạng. Người sư tôn cùng sư tỷ cũng giống như vậy đạo lý. Giết các nàng, như vậy, chấn thủ liên minh sẽ biết nói, cũng sẽ biết truy tra. Còn nữa, người sư tôn cùng sư tỷ sau khi chết, chân thủy thần tông rắn mất đầu, nói không chừng. Sẽ để cho chấn thủ liên minh ở bên trong mặt khắc cường giả tới đón quảng. Bởi như vậy, bọn hắn phải không đến mất. Đường sinh phân tích được rất thấu triệt. Cái kia. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Lâm Như Hỏa triệt để đã không có chủ ý. Nàng muốn đi tiểu sư tôn cùng sư tỷ thế nhưng mà lại không có từ dưới tay. Tại chấn thủ liên minh ở bên trong, ngươi còn có tín nhiệm chi nhân. Đường sinh hỏi. Có. Lâm Như Hỏa gật gật đầu. Có thể mời được đến bọn hắn đến chấn thủ chân thủy thần tông sao? Đường sinh hỏi. Chỉ sợ không thể. Hôm nay thần giới bốn phía đại loạn, chấn thủ liên minh bên trong nhân thủ vốn tiểu không đủ. Tất cả mọi người có riêng phần mình muốn chấn thủ địa bàn. Trừ phi là vạn phần nguy cấp sự tình, do chấn thủ liên minh đại trưởng lão đoàn hợp nghị làm ra quyết định, điều phối nhân thủ, nếu không, dưới bình thường tình huống, những người khác sẽ không tự ý cách cương vị, nhúng tay khác phong ấn chi địa sự tình. Lâm Như Hỏa nói ra. thì ra là thế Chỉ sợ đúng là bởi vì có quy củ như vậy, bọn hắn cũng mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ giết trả lại ngươi sư tôn cùng sư tỷ mà ngươi cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Đường sinh hiểu được. Chẳng lẽ, không có cách nào đến sao? Lâm Như Hỏa hỏi. Đợi. Đường sinh nói ra. Đợi. Lâm Như Hỏa không phải rất rõ ràng. Đợi La Sa cùng ám nhật giao tổ người, lại xuống tay với ngươi. Bọn hắn lúc này đây giết ngươi không thành, tiếp theo, tất nhiên còn có thể lại đến giết chính là ngươi. Đường sinh nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Như Hỏa sắc mặt lập tức có tráng bệnh bắt đầu. Lúc này đây, ám nhật giao tộc người tiểu phái nhật lâu lang bực này cường giả tới giết hắn. Tiếp theo, cái kia còn phải hả? Chỉ sợ đến người hội càng mạnh hơn nữa. Đường sinh, ngươi, ngươi cần phải cứu cứu ta. Lâm Như Hỏa đáng thương nhìn xem đường sinh. Nàng hiện tại đã triệt để đã minh bạch, trước mắt đường sinh tiểu là một vị khả dĩ so sánh sư phụ nàng, thậm chí so sư phụ nàng lợi hại hơn đại cường giả. Ta và ngươi bằng hữu một hồi, ta đương nhiên là sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ. Đường sinh nói ra. Cũng đang bởi vì như thế, đường sinh cũng không thể đã nhúng tay tiến vào chuyện này ở bên trong. Cảm ơn ngươi. Lâm Như Hỏa đôi mắt dễ thương lập lệ nhìn xem đường sinh. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra. Dùng hắn thực lực hôm nay, khả dĩ không cần sợ rất nhiều thứ. Đi nơi nào? Lâm Như Hỏa hỏi. Hồi trở lại chân thủy thần tông. Ám Nhật giáo tộc đã đánh chính là là Chân Thủy Thần Tông Phong Ấn chủ ý, như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ tại Chân Thủy Thần Tông nội bố trí thỏa đáng, thậm chí là động tay động chân. Chúng ta hội Chân Thủy Thần Tông, lập tức tới một lần đại loại bỏ. Đây là dẫn xà xuất động, ám nhật giao tộc người, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi phá hư bọn hắn bố cục, nói không chừng, bọn hắn liền không nhịn được, sớm xuống tay với ngươi nữa nha." Đường Sinh nói ra. Lâm Như Hỏa bị Đường Sinh như vậy phân tích, trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng rất nhiều nàng nói ra, ngươi ngươi còn có nắm chắc có lẽ không có vấn đề a trở lại chân thủy thần tông ở bên trong ta theo sát ngươi là được chờ bọn hắn hiện thân về sau chúng ta bắt giữ một cái người sống ép hỏi một chút tình huống nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm hữu dụng tin tức đến đường sinh nói ra tốt chứng kiến đường sinh như thế có nắm chắc lâm như hỏa sợ hai trong lòng thiếu đi vài phần nàng hôm nay đã không có lựa chọn lúc này Nàng cùng đường sinh đi ra đình tuyết di cảnh, sau đó ở bên ngoài xây dựng một cái truyền tống về chân thủy thần tông cổng truyền tống. Đường sinh lại quay đầu, mắt nhìn cái này đình tuyết di cảnh. Tuy nhiên không cách nào nữa tiến vào đến cái loại này tịch mịch tuyết cảnh ở bên trong, nhưng là, hay là gặt hái được phi thường đại. chương 810, Tương kế tự kế. Bá dược hạ cùng la xa tại chân thủy thần tông ở bên trong, như đổ lấy muốn chém giết lâm như hỏa. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có có đem đường sinh chú ý tại trong mắt, coi trọng. La Sa truyền âm cho Tỉnh Sích đại trưởng lão. Ám Nhật giao tộc người tại Mưu Đồ lấy muốn đem Chân Thủy Thần Tông Phong ấn mở ra, cho nên rất nhiều cao thủ tiểu mai phục tại chung quanh. Nhận được La Sa truyền âm về sau, Tỉnh Sích đại trưởng lão rất nhanh tiểu đổi tới. Hắn thông qua ba dược hạ lưu lại ở dưới đặc thù con đường, bí mật tiến vào đã đến Chân Thủy Thần Tông ở bên trong. Tỉnh Sích đại trưởng toàn thân bao phủ tại một cổ màu xám nhạt tà ác trong sương ngủ. Loại này tà ác xương ngủ, thực sự không phải là thật sự tà khí chỉ vì loại này bổn nguyên không là cái này phương thần giới ý chí chỗ tiếp nhận, cho nên bị bài xích mà thôi. Hắn là thần dương cảnh huyết tu thần đế, trên người lóe ra nồng đậm long huyết bổn nguyên. Ám nhật giao tộc, xem như long tộc huyết mạch. Tham kiến Tỉnh Xích đại trưởng lão. Bái rực hạ cùng La xa cung kính hành lễ. Tại đây bố cục được thế nào? Tỉnh Xích đại trưởng lão hỏi. Toàn bộ chân thủy thần tông sơn môn đại trận đã bị chúng ta cho khống chế rồi. Tế đàn bên kia bố cục cũng đã hoàn thành được 7, 8 phần. Bá dược hạ vội vàng đem tiến độ báo cáo một lần. Rất tốt. Tỉnh sích đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn lại hỏi, cái kia lâm như hỏa bên người cường giả, rốt cuộc là người phương nào, có thể tra được. Còn không có có tra được. Bá dược hạ lấp đầu. Kỳ thật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chỉ là bọn hắn đều không có đem đường sinh để vào mắt mà thôi. Chà không được dễ tính. Vậy dựa theo kế hoạch làm việc a Tỉnh sích đại trưởng lão cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Như thế, ta đây tiểu truyền âm cho Lâm Như Hỏa. Bá Dược Hạ nói ra. Hắn thần nghiệm thông qua truyền âm phát bảo, truyền âm cho Lâm Như Hỏa, nói ra, như lửa sư muội Người ở nơi nào? Bá Dược Hạ sư hình, có chuyện gì sao? Ta đang muốn hồi trở lại tông môn. Lâm Như Hỏa hiện tại đang tại đinh tuyết di cảnh bên ngoài, chính bố trí hồi trở lại tông môn truyền tống trận. Liên tại vừa mới, ta tại trong tông môn, bị người tập kích rồi. Bá Dược Hạ nói ra. Cái gì? Ngươi bị người tập kích hả? Rốt cuộc là ai tập kích ngươi? Ngươi có thể nhìn rõ ràng hả? Bên kia lâm như hỏa nghe xong hoảng hốt. Nàng bản năng đã tin tưởng Bá Dược Hạ lời nói này. Bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, cho rằng chân thủy thần tông dự định nhưng có ám nhật giao tộc người. Cho nên, đem làm Bá Dược Hạ thân là người bị hại đã bị công kích, nàng sẽ tin cho rằng thật. Đối phương che giấu khí tức. Ta không biết là ai tập kích ta. Bất quá. Ta muốn ngươi trở về, chúng ta cùng một chô đối với trong tông môn, tới một lần đại thanh tra. Bá Dược Hạ nói ra. Tốt, ta cái này trở về. Lâm Như Hỏa gật gật đầu, nàng cũng bối rối. Ngươi cẩn thận một chút. Bá Dược Hạ nói xong, hắn chặt đứt cùng Lâm Như Hỏa liên lạc. Sau đó, hắn đối với trước mặt La Sa cùng tỉnh sích đại trưởng Lao nói ra, nàng đã mắc lửa, rất nhanh sẽ trở về. Ừ như vậy, hai người chúng ta trước hết che dấu A. Tỉnh sích cùng La Sa nói xong đã giấu ở Bá Dược Hạ hành cung chỗ tối. Cùng lúc đó, La Sa bắt đầu ở chung quanh bố trí đàn độc. Nàng quen thuộc Lâm Như Hỏa cánh mạng buồn nguyên, cho nên sớm ở chỗ này bố trí vô sắc vô vị đàn độc cũng là chuyện dễ dàng. Bên kia, Lâm Như Hỏa cùng Bá Dược Hạ truyền âm sau khi chấm dứt, sắc mặt của nàng biểu lộ đã biến thành vẻ mặt được chứ gấp. Làm sao vậy? Đường Sinh nhìn ra không đúng, vội vàng hỏi. Vừa mới ba Dược Hạ sư huynh truyền âm cho ta, nói hắn tại Chân Thủy Thần Tông nội bị thần bí nhân công kích. Lâm Như Hỏa không có đối với đường sinh dấu diếm. Trùng hợp như vậy. Đường sinh ngay xong, con người dùng mình. Cái gì trùng hợp như vậy? Lâm Như Hỏa có chút khó hiểu. Hôm nay chân Thủy Thần Tông, có phải hay không đều là người vị này bá dược hạ sư huynh đến không chế? Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Lâm Như Hỏa gật gật đầu. Nàng cũng không đốc, rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Nói ra, người hoài nghi bá dược hạ sư huynh. Hoài nghi không nghi ngờ, trở về nhìn xem chẳng phải rõ ràng sao. Đường Sinh nói ra. Nghe được Đường Sinh nói như vậy, Lâm Như Hỏa tâm càng thêm bất ổn bắt đầu. Truyền tống trận xây dựng tốt. Đường Sinh cùng Lâm Như Hỏa cộng đồng bước vào đi vào, tái xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đến chân Thủy Thần Tông truyền tống trên quảng trường. Hắn tại hắn hành cung ở bên trong, chúng ta. Chúng ta đi thôi." Lâm Như Hỏa nói ra. Nàng dùng tông môn lệnh bài, trực tiếp truyền tống đến Bá dược Hạ Hành cung cửa ra vào. Bá Dực Hạ tại hành cung nội, cùng đợi Lâm Như Hỏa đến. Không nghĩ tới Lâm Như Hỏa bên người còn mang theo một người khác. Người kia là ai? Xích tỉnh đại trưởng lão lặng lẽ truyền âm hỏi. Hắn dấu ở bên trong, hiển nhiên cũng nhìn thấy đường sinh. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ba dược hạ nói ra. Phế vật. Xích tỉnh đại trưởng lao rất tức giận. Rất hiển nhiên, bọn hắn toan tính mưu sự tình, không phải chuyện đùa. Bất luận cái gì một chút chủ quan cũng không thể có đủ. Đối với ba dược hạ xem nhẹ đường sinh sự tình, hắn cảm thấy là ba dược hạ không có dụng tâm. cái kia Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Còn động tay sao? Bá Dược hạ hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn nên đi điều tra điều tra cái này thần huyền cảnh đường sinh. Dù sao, Lâm Như Hỏa trong khoảng thời gian này đi nơi nào đều mang theo cái này thần huyền cảnh. Một bên la xa, lông mày cũng nhăn lại đến. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Biết đạo bây giờ nhìn đến Lâm Như Hỏa bên người còn mang theo đường sinh, nàng rốt cục minh bạch cái này trong nội tâm không đúng cảm giác. Đến cùng đến từ ở đâu? Tự là đến từ cái này cổ quái thần huyền cảnh. Lại để cho bọn hắn tiến đến. Tỉnh sích đại trưởng lao nói ra. Theo hắn, đường sinh cũng chỉ là thần huyền cảnh mà thôi. Cho dù càng lợi hại, có thể lợi hại chạy đi đâu. Hắn chỗ hoài nghi cùng để ý, đó là đường sinh sau lưng. Đến cùng có quan hệ hay không lên mạng, đến cùng có hay không cứng giả. Trong chốc lát, bắt lấy tiểu tử này, ép hỏi một phen sẽ biết. Vâng. Ba dực hạ gật gật đầu. Hắn bình phục một phen cảm xúc, sau đó mở ra hành cung đại môn, đem Lâm Như Hỏa cùng đường sinh cho tiếp dẫn xuống. Sư muội người rốt cuộc đã tới. Bá dực hạ giả trang ra một bộ tha thiết chờ đợi bộ dạng. Sư minh, ngươi, ngươi không sao chớ. Lâm Như Hỏa quan tâm hỏi thăm. Có lẽ là lúc trước đường sinh cái kêu lời nói nguyên nhân, không biết như thế nào, trong lòng của nàng đối với bá dực hạ luôn luôn một phen phòng bị. Đường sinh, hắn linh rắc hạng gì cường đại. Tại ba dực hạ mở ra hành cung đại môn giờ khắc này, hắn lập tức cảm nhận được bên trong một cổ đan độc tràn ngập mà ra. Cái này cổ đan độc vô sắc vô vị, phi thường lợi hại, chuyên môn nhằm vào chính là lâm như hỏa buồn nguyên. La nàng, cảm nhận được cái này cổ đan độc hạ độc thủ pháp, đường sinh lập tức đoán được, cái này cùng lúc trước phong ấn lâm như hỏa trong cơ thể trô còn sót lại đan độc giống như lúc. Cái này ba dực hạ quả nhiên có vấn đề. Đường sinh con ngươi nghiêm nghị. Với lúc đó, Lại có một cổ đan độc vô thanh vô tức tràn ngập đi ra. Cái này cổ đan độc lúc này, nhằm vào chính là đường sinh tánh mạng buồn nguyên. Đây là muốn đối với đường sinh hạ độc. chương 811, quyết đoán sát phạt. Từ nơi này đan độc thủ pháp ở bên trong, đường sinh cảm nhận được đối phương đan đạo tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối là đan đế cấp bậc hạ độc thủ pháp, mặc dù đối với phương còn không có có khôi phục đến đỉnh phong. Cho nên, đường sinh lập tức phán đoán, tại đây ba dực hạ hành cung nội, có lẽ giấu cái kia l Bất quá, điểm ấy đan độc, tại đường sinh trước mặt, thật đúng là không đủ xem. Khoe miệng của hắn có chút nít lên, lộ ra một tia khinh thường. Lão đại, động này trong phủ, cất giấu hai người. Tiểu hỏa cái lúc này, cũng lớn tiếng hô, cho đường sinh nhắc nhở. Nó có thể trực tiếp nhìn thấu trận thế, tự nhiên cũng xem tới được dấu ở trận thế ở bên trong tỉnh xích cùng La xa. a lợi hại sao? Đường sinh hỏi, có một cái so hỏa viêm thiên hồ lợi hại. Bất quá. Ta mới có thể đủ đối phó được. Tiểu gia hỏa hết sức tự tin. Đường sinh con người dùng mình. So hỏa viêm thiên hồ lợi hại. Lúc trước hỏa viêm thiên hồ tuy nhiên là thần hoàng cường giả, nhưng là bạo phát, chỉ sợ thần đế cấp bậc đều đã có. Đối phương so hỏa viêm thiên hồ lợi hại, chẳng phải là là thần đế cấp bậc cường giả. Đáng tiếc. Nếu là ta có thể thi triển cái kia tịch mịch một ngón tay, chỉ sợ liền thần đế cường giả cũng có thể chém giết. Đường sinh em thầm nghĩ đến. bất quá Đối mặt thần đế cường giả, hắn cũng không sợ sợ. Hắn Chu Thiên huyết kiếm, đủ để chẩm chi. Vừa vặn, hắn cũng muốn thông qua thần đế cường giả, kiểm nghiệm một phen hắn trong khoảng thời gian này luyện hóa thánh long tinh huyết sau đích thực lực. Hắn truyền âm cho Lâm Như Hỏa, nói ra, La xa ngay tại Bá Dực Hạ Hành cung ở bên trong mai phục lấy. Cái gì? Lâm Như Hỏa vừa nghe đến lời này, lập tức quá sợ hãi. Hơn nữa, nàng hiện tại đã bắt đầu đối với ngươi hạ độc. Mới nghe lần đầu, ngươi cảm thấy không đến. Đường sinh tiếp tục truyền âm. Cái kia. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lâm Như Hỏa đã không có chủ ý. Vừa vặn cái lúc này, ba dực hạ tại cùng Lâm Như Hỏa trao đổi một phen về sau. Ánh mắt rơi ở sau lưng nàng đường sinh trên người. Do hỏi, sư muội vị này chính là người phương nào? Lâm Như Hỏa tâm thần bất an. Nhìn thấy ba dực hạ hỏi, nàng lại không thể không trả lời. Nói ra, hắn là, hắn là bạn tốt của ta. Nhưng mà, hắn mà nói vẫn chưa nói xong đã bị đường sinh tắt đứt. Làm gì nói nhiều như vậy? Đường sinh nói xong, tiến lên một bước, chạy tới lâm như hỏa trước mặt. Ngươi đây là, bá rực hạ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tiểu nhân thần huyền cảnh, cư nhiên như thế vô lễ. Thế nhưng mà, lại để cho hắn rung động, hay là đằng sau. Chỉ thấy tiến lên một bước đường sinh, hướng hắn một cái tắt tiểu vô qua. Phi thường đột nhiên, có thể đường sinh một trường này, càng thêm rất nhanh. Ngươi, bá rực hạ còn không có có kiệm phản ứng. Đường sinh một tát này đã đến trước mặt của hắn. Hắn muốn trông tránh. Có thể phát hiện tại đường sinh một trường này phía dưới, toàn bộ hư không phản phất đều bị giam cầm đồng dạng. Hắn rõ ràng lui không được. Nội tâm của hắn, một cổ trước nay chưa có nguy hiểm hắn ý, nước vọt khắp toàn thân. Người nọ là đại cường giả. Hoàng sợ ba dực hạ lập tức kịp phản ứng. Hắn và La Sa đều bị trước mắt người này thần huyền cảnh tu vi lừa gạt rồi. Đây là một cái đại cường giả. Chỉ sợ là hắn giải cứu ra lâm Như hỏa Cũng là hắn, giết nhật lâu lang. Đại trưởng Lão, cứu ta. Tại thời khắc này, tại đây tử vong bóng mở bao phủ xuống, bá rực hạ chỉ có thể đủ hướng chỗ tối tỉnh xích đại trưởng Lão đến cầu cứu. Thế nhưng mà, cũng đã đã muộn. Đường sinh một trường này, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong ẩn chứa Trấn Long Chi Huy, lại ẩn chứa Chu Thiên Huyễn Kiếm bi quyết áo nghĩa biến hóa. Giống như trưởng giống như kiếm. Trấn Long Buồn Nguyên mang theo Thánh Long Tinh Huyết uy thế, ngưng tụ thành một điểm Mặc dù không có lúc trước thi triển ra tịch mịch một ngón tay như vậy kinh diễm, nhưng là, đánh chết xử trí không kịp để phòng bá rực hạ, dư xài. Vâng! Bá rực hạ năng lượng phòng ngự cháo, lập tức tiểu phá vỡ. Thân thể mất đi. Đường sinh lật tay tầm đó, tiểu phong lớn bá rực hạ. Trước hết giết bá rực hạ, đây là đường sinh sách lược. Bởi vì này bá rực hạ với tư cách phó tông chủ, tại chân liếu thủy quân cùng ngân ảnh tông chủ không tại cái này mấy trăm năm ở bên trong. Chỉ sợ sớm đã đem chọn cái chân thủy thần Tông Sơn môn đại trận cho triệt để không chế. Giết hắn đi, như vậy ba dược hạ tiểu không cách nào không chế chân thủy thần Tông đại trận. Như vậy, kế tiếp la xa cùng tỉnh xích, là được vì bắt rùa trong hũ. Ba dược hạ, tuyệt vọng. Nói cho cùng, hay là phòng ngự pháp bảo quá yếu? Nhớ năm đó, đường sinh bị hỏa viêm thiên hồ đuổi giết thời điểm, đường sinh luân hồi quan, tạo hóa ngọc như ý, thanh đồng lò đang đợi pháp bảo cùng một chỗ. Cộng lại cũng là có thể ngăn cản được hạ hỏa viêm thiên hồ 3-4 trưởng mà thôi. Hiện tại đường sinh, thực lực so với lúc trước hỏa viêm thiên hồ cường đại hơn, mà hôm nay bá dược hạ lực phòng ngự, chỉ sợ vẫn còn so sánh không mắc mưu sơ đường sinh. Cho nên, năng lượng của hắn phòng ngự cháu bị đường sinh lập tức tiểu dây mất, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng mà hắn không kinh ngạc, lại đem bên cạnh Lâm Như Hỏa làm cho giật mình. Lâm Như Hỏa vẫn còn truyền âm hỏi thăm đường sinh nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ tới đường sinh trực tiếp ngay tại chỗ hạ sát thủ, đem trước mặt bá rực hạ cho làm thịt. Chơi ạ! Cái này quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán co tư thế, cũng làm cho nàng có chút không tiếp thụ được. Đường sinh, ngươi! Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói cái gì. Thất thần làm gì? Điều tra một chút bá rực hạ chữ vật giới chỉ, nhìn xem bên trong có hay không có thể khống chế chân thủy thần tông đại trận trận lệnh. Đường sinh nói xong, đã đem bá rực hạ sau khi chết chứa vật giới chỉ. Vùng đã đến Lâm Như Hỏa trước mặt. Cùng lúc đó, tam sinh trận kỳ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động, chui vào chung quanh hư không, đem chọn cái bá dược hạ động phủ cho bao vây lại. Tam sinh trận kỳ đến từ chính minh Luân Đan chủ động phủ, thuộc về hồ sơn môn đại trận. Đường sinh dùng tam sinh trận kỳ phong tỏa hư không, là được phòng ngừa la xa cùng tỉnh xích đào tẩu. Tốt! Tốt! Lâm Như Hỏa rốt cục xem như phục hồi tinh thần lại. Nàng tranh thủ thời gian kiểm tra bá dược hạ chữa vật giới chỉ quả nhiên ở bên trong phát hiện khống chế chân thủy thần tông trận kỳ. Tại bên kia, La Sa cùng tỉnh sích cũng trở về qua thần đã đến. Bọn hắn cũng tất cả đều trận tròn mắt. Không nghĩ tới, cái này đều bị bọn hắn xem nhẹ thần huyền cảnh tiểu tử, dĩ nhiên là một vị khả dĩ miểu sát bá rực hạ đại cao thủ. Liên từ một trưởng kia uy thế, người này thực lực, ít nhất đều là thần đế cấp bậc được rồi. Tỉnh sích đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La Sa thanh âm có chút phát run. Theo đạo lý nói Có tỉnh xích lớn như vậy cường giả tại bên người, nàng có lẽ an tâm mới đúng. Có thể trong nội tâm nàng bất an, ngược lại càng phát ra mánh liệt bắt đầu. Ngươi ở chung quanh lược trận cho ta. Ta đi gặp hội tiểu tử kia. Tỉnh xích con ngươi lóe ra sát cơ nói. Trước mặt hắn, sẽ giết bá dược hạ, cái này lại để cho hắn cảm thấy là một loại sỉ nhục Còn nữa, hiện tại hắn cũng đã không đường tối lui, chỉ có một trận chiến. Còn nếu là trốn, chỉ sợ toàn bộ chân thủy thần tông bố cục, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát Cho nên, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, hắn đều muốn bắt hạ tại đây, đều muốn làm thịt đường sinh. Vâng. La Sa tranh thủ thời gian gật đầu. Cái này tỉnh sích đại trưởng lão làm cho nàng lược trận ý tứ, liền để cho nàng ở bên cạnh hạ độc đến phụ trợ. chương 812, trận chiến mở màn thần đế. Tỉnh sích đại trưởng lão tự biết, dưới loại tình huống này, hắn chỉ sợ sớm đã bại lộ. Nếu không bên ngoài đường sinh, cũng sẽ không biết tại chém giết bán dược hạ về sau, lại ra tay nữa. Đem chọn cái bá dược hạ hành cùng cho bao vây rồi đến. Cái này là muốn một mẹ hốt gọn ý tứ. Cho nên, hắn không ra tay cũng phải ra tay. Trong cơ thể ám nhật giao tộc huyết mạch kích phát, lập tức, một đầu màu đen dao long pháp tướng phóng lên trời, quanh quẩn tại tỉnh xích đại trưởng lao thân thể chung quanh. Thần đế sơ kỳ khí chàng mang tất cả mà ra. Cái này bá dược hạ động phủ trần thế, lập tức tiểu không chịu nổi hắn uy thế, nghiền nát ra. Kinh khủng như vậy uy thế, lại để cho đại điện bên ngoài lâm như hỏa Lập tức cả người đều mặt không có chút máu, run dày lên. con như vậy uy thế ở bên trong, nàng chỉ cảm thấy chính mình tiểu như cùng là biển cả phong ba ở bên trong, rơi vào trong nước một con kiến, nước chảy bèo trôi, không thể động đậy, tùy thời cũng có thể bị gợn sóng cho nghiền áp mà chết. Chơi ạ! Cái này! Đây rốt cuộc là ai? Lâm Như Hỏa trong đáy lòng phát run. Chỉ cảm thấy như vậy thần đế uy thế, cho dù là sư phụ nàng tôn chân liếu thủy quân, cũng không quá đáng như thế. Nàng nhìn về phía đường sinh, chỉ thấy đứng tại trước mặt nàng đường sinh, hay là bình tĩnh như nước. Phản phất một khối từ cổ trí kim sừng sững lúc này bàn thạch, mặc cho cái này sóng to gió lớn như thế nào mánh liệt, hắn tự sừng sững bất động. Đường sinh, nàng muốn hô cái gì, thế nhưng mà tại đây dạng uy thế ở bên trong, nàng căn bản nói không ra lời ở bên trong. khống chế toàn bộ chân thủy thần tông đại trận. Đường sinh nói ra, lời nói hạ xuống xong, cái kia thanh đồng lò đan thời gian dần qua hiện hiện tại hắn đỉnh đầu tâm thương thời điểm, hắn đều biết dùng tạo hóa ngọc như ý, chỉ có gặp phải đại địch lúc, hắn mới có thể dùng thanh đồng lò đan, bởi vì thanh đồng lò đan công thủ nhất thể. Thanh đồng lò đan lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến thanh đồng thần hỏa. Thanh đồng thần hỏa quanh quẩn tại đường sinh thân thể chúng quanh đồng thời, một ít đoàn ba lô bao quải tại Lâm Như Hỏa thân thể chúng quanh. Lâm Như Hỏa còn không có có phản ứng, tiêu cảm nhận được bao vây lấy nàng thanh đồng thần hỏa, mang theo một loại làm cho nàng không ai chi năng ngự lực lượng. Mang theo nàng đã đi ra bá dược hạ phủ đệ phạm vi. Tam sinh trận thế vận chuyển, đem bá dược hạ phủ đệ bào phủ. Trận thế cũng đem tỉnh xích cùng đường sinh uy thế, tất cả đều vật che chắn ở. Cho nên, chân thủy thần tông các nơi đệ tử, tại nơi này lập tức, còn không có phát cảm nhận được hai vị này đại cứng, giả, kỳ thật đã ở chỗ này sẽ đối đã quyết. Lao đại, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, chiến ý rất thịnh. Ngươi đi đối phó một cái khác. Đường sinh cho tiểu hỏa phân phó nhiệm vụ lại để cho tên tiểu tử này đi đối phó La Sa. Về phần cái này tỉnh xích, đương nhiên là lưu cho hắn thử xem tay. Hoác hoắc. Tiểu gia hỏa hỏa lĩnh mệnh, lớn tiếng hô, hết sức hưng phấn. Nó ý niệm trong đầu khé động, chung quanh hư không, đốt cháy khởi tử sắc u liên hỏa diễm bắt đầu. Trong ngọn lửa, mang theo kiếm ý sắc bén, mang theo thời gian ăn mòn. Sau đó, một thanh chuôi u liên chi kiếm, ngưng tụ mà ra. Bên kia tỉnh xích, phá vỡ trận thế, đi đến đường sinh trước mặt. Một đầu trăm trưởng ám nhật giao Long pháp tướng quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh, nhìn về phía trên ma khí xung đột, Uy thế khôn cùng. Hắn chứng kiến đường sinh thân thể chung quanh ngưng tụ ra những Này hú liên chi kiếm, con người dùng mình. phát tu Những Này hú liên chi kiếm vì thế, nhìn về phía trên, đã đạt đến thần đế tiêu chuẩn. Bất quá, tỉnh sích không cho là đúng. Hắn cảm thấy, lực lượng của hắn có thể doanh phá. Người rốt cuộc là ai? Tỉnh sích nhìn về phía đường sinh. Toàn bộ thần giới cường giả, tựu nhiều như vậy vị. Nếu như là sống cao tuổi, hắn đều nhận ra. Bất quá, gần đây thiên hạ đại loạn, rất nhiều lao gia hỏa đều theo luân hồi ở bên trong trở về, càng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, bởi vì vận mà sinh. Cho nên đột nhiên toát ra một vị hắn không biết đại cường giả, hắn cũng không biết là kỳ quái. Giết ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Đường sinh thản nhiên nói. hử muốn chết. Tỉnh xích con ngươi dùng mình, một bước bước ra, doanh quyền thẳng hướng đường sinh. Hắn mặc long lân chiến rác, tay mang long trảo thánh bộ đồ. Cái này long trảo thánh bộ đồ, hay là một kiện thánh bảo. Một quyền này đuổi giết mà ra huy lực, xa so với lúc trước hỏa viêm thiên hồ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Hoác hoác, chứng kiến tỉnh xích ra tay, tiểu hỏa hay là nhịn không được. Nó ưu liên chi kiếm chém giết mà ra. Trong kiếm ẩn chứa khủng bố thời gian cùng kiếm đạo huyền diệu. Dầm dầm dầm. Thế nhưng mà, tại trên lực lượng, nó hay là kém hơn tỉnh xích rất nhiều ưu Liên chi kiếm lập tức đã bị hoành tán tỉnh xích Nam đấm mang theo long trảo thánh bộ đồ y lực dư thế không suy xé mở tiểu hỏa ưu Liên biển lửa chém giết hướng đường sinh. sinhử đường sinh không chút nghĩ ngợ trong cơ thể Trấn Long chuyển thừa vận chuyển bên trong thánh Long tinh huyết ra chỉ toàn thân của hắn một đầu thánh long hư ảnh quanh quần tại hắn buồn nguyên ở bên trong một quyền đuổi giết nên đón tiếp lấy đường sinh quyền như kiếm chân Long tinh huyết dung nhập đến quả đấm của hắn ở bên trong Cả hai đụng nhau đụng. Khủng bố năng lượng, tại va chạm ở bên trong, buộc phát ra, mang tất cả thiên địa. Tỉnh xích tại nguyên chỗ lên, một bước bất động. Có thể đường sinh bị tỉnh xích một quyền này, trực tiếp hoanh bay ra ngoài. Lực lượng đọ sức, đường sinh trực tiếp rơi vào hạ phong. Tỉnh xích cái này long trảo thánh bộ đồ huy lực, trực tiếp chấn động tiến vào nhục thể của hắn ở bên trong. Đường sinh cũng không hoảng hốt trương, trực tiếp đem cái này chấn động tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng, dẫn vào cổ quái 12 trong kinh mạch thôn vệ Cảnh giới của ta, hay là quá thấp? Đường sinh em thầm nghĩ đến. Một quyền phía dưới, đủ để phân ra thắng bại. Nếu như không phải của hắn thân thể trải qua thánh long tinh huyết rèn luyện, chỉ sợ tại tỉnh xích một quyền này phía dưới, hắn cũng đã bị thương. Nguyên lai, like, ngươi hay là huyết tu. Tỉnh xích không nghĩ tới đường sinh lực lượng cũng cường đại như vậy. Một quyền này của hắn phía dưới, đường sinh cũng chỉ là bị hắn oanh phi, cũng không có bị thương. Một quyền này của hắn, ôm hận mà ra, mang theo thần đế bi thế. Huy lực đến cùng có bao nhiêu, trong lòng của hắn là tin tưởng. Một quyền oanh phi đường sinh, dưới tình huống bình thường, hắn hội thừa thắng sông lên, dừng lại liền đổi dết. Thế nhưng mà, đường sinh một quyền này vì lực cũng không thể khinh thường. Mặc dù không có oanh lui hắn, nhưng là quyền ở bên trong huy lực, lại để cho hắn không cách nào thừa thắng sông lên, cũng muốn hoa chút ít khí lực, mới có thể hóa giải. Thần đế, cũng không quá đáng như thế. Đường sinh một lần nữa ổn định lại thân hình. Một quyền này giao thủ lại để cho hắn đại khái đã minh bạch tỉnh xích thực lực. Tỉnh xích phá hắn không được phòng, chỉ là tại trên lực lượng, đối với hắn chiếm cứ thượng phong mà thôi. Bởi như vậy, với tư cách đan tu hắn, chỉ cần quấn lấy tính xích, hắn lại một vạn loại biện pháp hạ độc chết tính xích. Bất quá, tốt như vậy đối thủ, Đường Sinh có thể không bỏ được giết bằng thuốc độc tỉnh xích, hắn muốn dùng tỉnh xích đến hảo hảo tôi luyện một phen chiêu thức của hắn cùng tuyệt học. Tỉnh xích chứng kiến Đường Sinh như thế khinh miệt, giận dữ, một bước bước ra, đuổi giết tới. Lại oanh hướng đường sinh. Hoác hoác. Tiểu hỏa lại muốn ra tay. Đi đối phó một cái khác. Đường sinh nói ra, hắn còn không cần phải tên tiểu tử này ra tay. Hơn nữa tên tiểu tử này thực lực, cũng không phải là đối thủ của tỉnh sích. Tiểu gia hỏa lĩnh mệnh, đành phải thẳng hướng la xa bên kia. Đại trưởng lão, cứu ta. Bên kia la xa, không nghĩ tới đường sinh tại bị tỉnh sích đuổi theo giết dưới tình huống, rõ ràng còn phân ra tay đến đánh chết nàng. Sắc mặt của nàng lập tức thảm biến mà bắt đầu tranh thủ thời gian cầu cứu. chương 813, dùng chiến tôi thể. Lhasa ở đâu có thể không sợ hãi? Nàng chỉ là đang tu, bất hiện tại chiến đấu, hôm nay càng là chỉ khôi phục đến thần hoàng cấp bậc. Mà giờ khắc này đường sinh, chính là cùng tỉnh sích đại trưởng lao chính diện đối quanh, mà không có bị thương tồn tại. Cái này phi dết mà đến hơn 1.000 trôi chuôi u liên chi kiếm, mỗi một trôi uy lực đều đã vượt qua thần hoàng, đặt đến thần đế sơ kỷ cấp bậc uy lực. Đây cũng không phải là Lhasa có thể chống lại công kích Cho nên, giờ khắc này, La Sa ngoại trừ sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến phòng thủ bên ngoài, tự là hướng tỉnh sích đại trưởng Láo đến cầu cứu rồi. Tỉnh sích đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, trước mặt đường sinh tại bị hắn đẻ nặng đánh về sau, rõ ràng còn có thừa lực đến công kích La Sa. Hắn lập tức giận tí mặt. Bất quá, hắn cũng không có khả năng lại để cho La Sa chết ở trước mặt của hắn. Hắn ám nhật giao long pháp tướng hư ảnh, đem La Sa cho bao trùm, nói ra, cho tiểu tử này hạ độc La Sa dù sao cũng là đàn đế truyền thế, cho nên, giữ ở bên người còn có chút tà hữu. Tỉnh Sích cũng nhìn ra được đường sinh lực phòng ngự cường đại, cho nên, hắn đệ nặng đường sinh đánh về sau, liền đem hy vọng ký thác tại La Sa đan độc. Dù sao, đan độc giết bằng thuốc độc, vô ảnh vô hình, khó lòng phong bị. Hoác hoác, tiểu hỏa chém giết mà đến U Liên chi kiếm, lập tức đã mất đi La Sa mục tiêu, chỉ có thể đủ đuổi giết hướng tỉnh Sích đại trưởng lao ám nhật giao Long pháp tướng. Thế nhưng mà tỉnh xích đại trưởng lao ám nhật giao long pháp tướng cũng không phải là ăn chay. Cái kia long thân thể hất lên, tiểu hỏa chỉ có thần đế sơ kỳ uy lực ngũ liên chi kiếm, lập tức tiêu sụp đổ ra. Người ở chung quanh trông coi. Đường Sinh nói ra. Hoắc hoác. Tiểu gia hỏa đành phải linh mệnh, chờ đợi thời cơ. Đường Sinh cũng không có vận dụng đan đạo độc thuật. Hắn đem tinh huyễn kiếm chủ truyền thừa trí nhớ chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo, thời gian dần qua tiêu hóa, dung nhập đến hắn từng chiêu từng thức ở bên trong. Đặc biệt là đối với Chu Thiên huyễn kiếm bí quyết lý giải. Đối mặt tỉnh xích đuổi dết mà đến, đường sinh lại một quyền nền đón tiếp lấy. Vâng! Hay là đồng dạng, đường sinh lại lần nữa bị vânh phi. Cái kia một bên, tỉnh xích đại trưởng lao tắc thì đứng ở tại chỗ bất động, hắn thừa nhận đường sinh lực lượng, cũng không chịu nổi, cần trong nháy mắt điều chỉnh. Thế nhưng tại hắn trong nháy mắt điều chỉnh qua đi, bên kia bị vânh phi đường sinh, cũng điều chỉnh tới. Vânh phi hắn, lúc này chủ động giết tới đây. Tình sích đại trưởng lão không nghĩ tới đường sinh mạnh như vậy, rõ ràng so với hắn điều chỉnh được còn nhanh, hắn đành phải lại lần nữa hoanh quyền. Trong ngay mắt, hai người tiểu giao thủ hơn 10 chiêu. Tại đây hơn 10 chiêu ở bên trong, mỗi một quyền, đường sinh đều dùng hết toàn lực, đều sáp nhập vào tinh huyễn kiếm chủ kiếm đạo truyền thừa. Tại trong thực chiến, hắn rất nhanh lĩnh ngộ tinh huyến kiếm chủ kiếm đạo truyền thừa áo nghĩa. Lực chiến đấu của hắn, trong chiến đấu, một chút tăng trưởng. Cái này sức chiến đấu tăng trưởng Thực sự không phải là trên lực lượng tăng trưởng, mà là thần thông, tuyệt học, chiêu thức, trên kỹ xảo tăng trưởng. Tỉnh sích đại trưởng lão chỉ cảm thấy đường sinh càng đánh càng mạnh, cái này mỗi một quyền lý lực, đều bị hắn lướng phó, càng phát ra cố hết sức. Đào mắt, mấy trăm chiêu đi qua. Đường sinh hay là bị tỉnh sích đại trưởng lão hoanh phi, nhưng là, tỉnh sích đại trưởng lão tại hắn mỗi một quyền phía dưới, đã không cách nào nữa hướng lấy trước kia dạng đứng được bình tĩnh rồi, mà là thân hình cũng có chút phát run bắt đầu Thằng này, rốt cuộc là cái gì quay thai? Tỉnh sích đại trưởng lao như mày. Hắn chỉ cảm thấy tại đây mấy trăm chiêu trong lúc giao thủ, đường sinh lực lượng không có đổi, nhưng là, cái này mỗi một quyền uy lực lại biến lớn. Hắn nhìn về phía sau lưng bảo vệ La Sa, trầm dọng hỏi, thế nào? Đối với tiểu tử này hạ độc có hay không? Đã hạ độc rồi. La Sa nói ra. Đã hạ độc rồi, vì cái gì tiểu tử này càng đánh càng mạnh? Tỉnh sích đại trưởng lao hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm ta đã căn cứ tánh mạng của hắn buồn nguyên đến hạ độc. Thế nhưng mà, hắn nếu không có phát tác, la xa khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng lẽ tiểu tử này bách độc bất xâm hay sao? Tỉnh sích đại trưởng lao nói ra, thật đúng là đừng nói, có cổ quái 12 kinh mạch đường sinh, thật đúng là bách độc bất xâm. La xa tựa hồ nhớ tới cái gì, nói ra, nếu như người này tiểu là cứu được lâm như hỏa chính là cái người kia, như vậy, hắn cũng tinh thông đan đạo. Người nói là, hắn đan đạo không hề người phía dưới Tỉnh sích đại trưởng lão hỏi, ừ, là xa gật gật đầu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được tinh tưởng đường sinh vì cái gì biết đạo hôm nay đều không có chung nàng đầu. Nàng hỏi, đại trưởng lão, ngươi có nắm chắc giết tiểu tử này sao? Nàng tuy nhiên không sen tay vào được, nhưng là, nàng cảm thụ được ra đường sinh càng đánh càng mạnh, mà tỉnh sích đại trưởng lão càng đánh vượt bị động. Trừ phi liều mạng, nếu không, ta chỉ sợ cầm tiểu tử này không có cách nào. tỉnh sích đại lão nói ra Hiện tại là được liệu mạng thời điểm. diễn hắn đi, chúng ta lại tàn sát chân thủy thần tông. Sau đó, thử mở ra tại đây phong lớn đại trận. Nếu không, bọn hắn đã có chứng cứ về sau. Lúc này đây, tất nhiên sẽ trực tiếp báo cáo chấn thủ liên minh. Bởi như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ bị chấn thủ liên minh truy sát. La Sa nói ra. Bọn hắn hôm nay tình thế phi thường không tốt. Tốt. tỉnh xích đại trưởng lão bị La Sa một nhắc nhở như vậy, cũng đã minh bạch trận chiến đấu này mấu chốt. Cái kia chính là đường sinh phải chết, sau đó đi dết lâm như hỏa. Nghĩ đến chỗ này, hắn trực tiếp đốt cháy tánh mạng buồn nguyên, thi triển tế tự chi thuật. Cái này xem như dốc sức liều mạng. Lập tức, trong cơ thể hắn ám nhật giao lòng chi huyết, sôi trào lên, thân thể bổn nguyên cùng khí thế, lập tức tăng lên. Thực lực, tại đây tế tự chi thuật ở bên trong, lập tức tự tăng lên gấp 2 nhiều. Thực lực của hắn, vốn tự mạnh hơn đường sinh rồi, lần này tử liền trực tiếp tăng lên gấp 2 hơn sức chiến đấu. Lập tức trở thành nghiến áp hình dạng. Muốn phải liều mạng sao? Đường sinh con ngươi dùng mình. Đang muốn tiến lên hắn, tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Lần này tử, hắn cải biến sách lược, lấy công làm thủ. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Tình sích đại trưởng lão lại lần nữa xuất hiện tại đường sinh trước mặt. Hắn long trảo thánh bộ đồ hiện ra nồng đầm thanh mang, đón đầu vanh rơi xuống. Đường sinh không do dự, vận chuyển chấn long bùn nguyên, đuổi giết mà ra. Vâng! Quyền cùng quyền giao phong Đường Sinh cái này yếu đi gấp 2 hơn 5 đấm, lập tức ngăn cản không nổi. Quyền thế sụp đổ ra, cùng lúc đó, Tỉnh Sích đại trưởng lão khủng bố lực lượng, mang tất cả mà đến, mạnh liệt tiến trong cơ thể của hắn. Lập tức đưa hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cắn nát được nhão nhuyễn. Cũng may Đường Sinh thân hình không chỉ có là thân hình, còn trải qua Thánh Long tinh huyết rèn luyện, hơn nữa hắn lại là huyết tu, thân thể sự khôi phục sức khỏe lượng phi thường khủng bố. Hắn đem mạnh liệt tiến vào lực lượng trong cơ thể, dẫn vào cổ quái 12 kinh mạch. Cổ quái 12 kinh mạch ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn toàn bộ thu. Cùng lúc đó, Đường Sinh vận chuyển chấn long bổn nguyên, huyết tu áo nghĩa, tại hắn thân thể ở bên trong kích động. Hắn mặc dù không có tu luyện qua Hỏa Viêm Thiên Hồ Bất Diệt Viêm Long Thân Thần Thông, nhưng là, khôi phục lên tốc độ cũng không chậm. Một quyền hoành kích về sau, Tỉnh Sích đại trưởng lão quyền thế, dư thế không suy, đều ở tại Thanh Đồng Lò Đan thần hỏa phòng ngự cháo thượng. Thanh Đồng Lò Đan hôm nay đã bị Đường Sinh luyện hóa đến một loại cực độ lực lượng trình độ. Nó lóe ra pháp mang. Thật đúng là đem Xích Tỉnh Đại trưởng lão một quyền này cho ngăn cản được. Bất quá, lần này tử, nó buồn nguyên thoáng cái tiểu tiêu hao gần 1 phần 10. Nói cách khác, Thanh đồng lò đan chỉ có thể đủ ngăn cản Tỉnh Xích Đại trưởng lão công kích như vậy 10 quyền tà hữu. Chương 814: Thoát thai hoang cốt. Thanh đồng lò đan có thể phòng ngự Tỉnh Xích Đại trưởng lão công kích như vậy 10 quyền, đó là thành lập tại đường sinh trước ra một quyền, nên tiếp Tỉnh Xích Đại trưởng lão công kích dưới tình huống Nếu như đường sinh không xuất ra quyền để ngăn cản, như vậy, chỉ sợ tỉnh sích đại trưởng lao ba bốn quyền tâm đó, có thể doanh phá đường sinh thanh đồng lò đan phòng ngự. không bố như vậy. Đây cũng là một vị chính thức thần đế cấp huyết tu khác, chính thức dốc sức liệu mạng lúc buộc phát hậu chính thức sức chiến đấu. Hơn nữa tỉnh sích đại trưởng lao chính là thần tôn chuyển thế, vượt qua xa bình thường thần đế khả di so. Tiểu tử này, muốn chết rồi. Tỉnh sích đại trưởng lao chứng kiến đường sinh cánh tay đã tại hắn một quyền này phía dưới, bị hắn oanh tàn. Hắn đã nhìn ra được đường sinh thân thể nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, chỉ sợ thân thể hôm nay đều tại hắn lực lượng tàn sát bừa bãi ở bên trong. Theo hắn, trận này chiến đấu, đã thắng bại đã định. Hắn không do dự, ra lại đệ nhị quyền. La Sa thấy như vậy một màn, trong nội tâm lo lắng cũng tất cả đều bông đã đến. Đúng vậy a Đối phương càng lợi hại, cũng không quá đáng là một vị thần huyền cảnh mà thôi. Cái này tỉnh sích đại trưởng Lao chính là thần tôn chuyển thế thần đế, hạng gì cường đại. Như thế nào hội giết không được tiểu tử này. Nhưng mà, đối mặt tỉnh xích đại trưởng lão muốn ra đề nghị quyền thời điểm, Đường Sinh nhìn về phía trên hay là rất nhạc định. Tiểu Hỏa, dung hợp. Đường Sinh nói ra. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa lớn tiếng quát, lập tức cùng Đường Sinh thần niệm dung hợp cùng một chỗ. Tiểu Hỏa có thể khống chế hỏa chi bản nguyên. Nó dung hợp tiến Đường Sinh thần niệm ở bên trong, lập tức có thể khống chế Thanh Đồng Lò Đan Thần Hỏa đến. Tại tiểu Hỏa ra chi xuống, Thanh Đồng Lò Đan Thần Hỏa Lực phong ngự còn có thể cao hơn một cái bậc thang. Màu xanh thần hỏa mang theo một tia thánh uy, lúc này, càng mang theo một tia thời gian cùng kiếm đạo áo nghĩa, bốc cháy lên, có thánh văn lập loè trong đó. Đường Sinh thương thế, cũng không có tỉnh xích đại trưởng lao suy nghĩ giống như cái kia sao nghiêm trọng. Hắn có cổ quái 12 kinh mạch tồn tại, khả dĩ lập tức tiểu hóa giải tỉnh xích đại trưởng lao thâm nhập vào trong cơ thể hắn lực lượng. Chứng kiến tỉnh xích đại trưởng lão lại lần nữa vênh quyền, Đường Sinh lại lần nữa ra quyền. Trong cơ thể hắn buồn nguyên vận chuyển. Cánh tay phải của hắn tuy nhiên kinh mạch đức từng khúc, còn chưa kịp chữa trị, nhưng là tu vi đã đến đường sinh loại trình độ này, thân thể cũng chỉ là túi ra. Túi ra bị hao tổn, dùng thần hồn cũng có thể khống chế bổn nguyên bỏ ra quyền. Lại một quyền đuổi giết. Lúc này là thần hồn đến ngự quyền. Trái lại, thần hồn ngự quyền, uy lực càng lớn. Lại là thần hồn ngự quyền. Muốn chết. Tỉnh Sích đại trưởng lão hạng gì ánh mắt? Lập tức hữu nhìn thấu đường sinh một quyền này quên đường. Tuy nhiên thần hồn của Đường Sinh ngự quyền uy lực càng lớn, nhưng là uy lực này cũng chỉ là tăng trưởng một thành tả hữu, tại tỉnh Sích đại trưởng lao gấp 2 hơn sức chiến đấu trước mặt, hay là dễ như trở bàn tay, không cách nào ngăn cản. Oanh. tỉnh Sích đại trưởng lão quyền đuổi giết ma xuống, thần hồn của Đường Sinh ngự quyền lập tức sụp đổ. Thần hồn ngự quyền sụp đổ về sau, ngay tiếp theo thần hồn của Đường Sinh cũng nhận được trọng thương, mất đi ra. Tỉnh Sích đại trưởng lão sở dĩ nói Đường Sinh thần hồn ngữ quyền là ở muốn chết, tiểu la nguyên nhân này Bởi vì thần hồn bị hao tổn muốn khôi phục mà bắt đầu, xa xo thân thể khó khôi phục, hơn nữa thương thế quá nặng. Nhưng là đường sinh ngoại trừ. Hắn có thập phương luyện hồn quyết tại. Hắn có 10 cái thần hồn. Một cái thần hồn hóng mất, hắn khả di rất nhanh khôi phục lại, đồng thời dùng thứ hai thần hồn để ngăn cản. Vâng! tỉnh sích đại trưởng lão quyền thế, lại lần nữa vâng tại đường sinh thanh đồng lò đan phòng ngự cháo thượng. Lúc này thanh đồng lò đan phòng ngự cháo tại tiểu hòa ra trí xuống. Ngăn cản tỉnh sích đại trưởng lão quyền thế, chỉ là tiêu hao một phần 20 không đến buồn nguyên. Đường Sinh con ngươi sáng ngời. Nói cách khác, hắn thanh đồng lò đan còn có thể ngăn cản tỉnh sích đại trưởng lao hơn 20 quyền. Nhiều thời gian như vậy, đầy đủ hắn quần nhau cùng khôi phục nguyên khí được rồi. Lao đại, dùng đan độc đến hạ độc chết người này. Tiểu Hỏa lớn tiếng hô. Hiển nhiên tên tiểu tử này cũng biết đường sinh lớn nhất sắt chiều, ngoại trừ Chu Thiên Huyền kiếm bên ngoài, tiểu là đan độc. Chu Thiên Huyền kiếm Hiển nhiên đường sinh là cuối cùng trước mắt mới vận dụng, loại tình huống này, ngăn cản được tỉnh sích đại trưởng lão, vận dụng đan độc càng là dư xài. Không nổi. Hắn cường giả như vậy, ta còn muốn tiếp tục tôi luyện tự chính mình. Đường sinh nói ra. Trong lòng của hắn, đột nhiên toát ra một cái càng lớn mật đích nghĩ cách. Long huyết ngọc trong vòng tay thánh long tinh huyết, phi thường khó luyện hóa, nếu như mượn nhờ sích tỉnh đại trưởng lão lực lượng đến luyện hóa. Nghĩ tới đây, đường sinh quyết định thử một lần. Vô luận là ai Tại loại này tuyệt đối rơi vào hạ phong trong chiến đấu, còn nghĩ đến luyện hóa vậy có bạo thể mà vong nguy hiểm thánh long tinh huyết, như thế nào đều là muốn chết hành vi. Nhưng là, Đường Sinh có cổ quái 12 kinh mạch tại, có thể hiểu rõ tùy hứng. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, Tỉnh Sích đại trưởng lão lực lượng cường đại tại Đường Sinh, Đường Sinh trừ phi là vận dụng đan độc hoặc là Chu Thiên huyết kiếm, nếu không tuyệt đối chém giết Tỉnh Sích đại trưởng lao khả năng. Cho nên, nếu như Đường Sinh không nghĩ vận dụng độc cùng Chu Thiên Huyễn Như vậy duy nhất chiến thắng Tỉnh Sích đại trưởng lao đích phương pháp xử lý, tiểu là gia tăng sức mạnh. Hắn nghĩ đến liền làm. Ý niệm trong đầu khẽ động, một tia Thánh Long tinh huyết theo Long huyết ngọc trong vòng tay dẫn xuất đến, dung nhập tại hắn thân thể ở bên trong. Tiến vào thân thể, Thánh Long tinh huyết lập tức buộc phát ra, hóa thành một cổ cuồng bạo Long huyết bổn nguyên. Đường Sinh mượn thần hồn ngay ngắn hướng vận chuyển, đem cái này buộc phát Long huyết buồn nguyên vận chuyển tiến vào quyền thế ở bên trong. Mắt thấy bên kia Tỉnh Sích đại trưởng lão lại lần nữa vênh quyền tới. Đường sinh mang theo thánh long tinh huyết cuồng bạo một quyền, đuổi dết đi ra ngoài. Tình sích đại trưởng lao rất nghi hoặc. Như thế nào tiểu tử này vừa mới thần hồn ngự quyền, bị hắn đã thương nặng thần hồn, một chút sự tỉnh đều không có. Nhìn ngươi tiểu tử này có thể chống tới khi nào. Tình sích đại trưởng lão lại lần nữa hoanh quyền. Hắn nhìn sang, con ngươi dùng mình. Chỉ thấy đường sinh hay là thần hồn ngự quyền, lại là một quyền đuổi dết mà ra. Thế nhưng mà một quyền này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng mang theo một cổ cường bạo thánh uy, cái này cổ thánh uy ở bên trong mang theo nồng đầm thánh long tinh huyết. Chẳng lẽ tiểu tử này đốt cháy mệnh nguyên, vận dụng việc của người nào đó long huyết công kích thánh khí? Tình xích đại trưởng lão chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Bất quá, quyền đã ra, thu không trở lại. Wen, quyển cung quyền lại lần nữa tấn kích. Chỉ thấy thần hồn của Đường Sinh ngự quyển, mang theo thánh long tinh huyết một quyền này, lại lần nữa sụp đổ ra. Sụp đổ qua đi. Đường Sinh một cái thần hồn cũng sụp đổ tới. Có thể tại nơi này thần hồn sụp đổ thời điểm, lúc trước cái kia sụp đổ thần hồn sớm đã bị 10 thần hồn đoàn tụ khôi phục lại, đang tại Ân cần săn sóc bên trong. Wen sụp đổ sau đích quyền thế bổn nguyên, mang theo tỉnh xích đại trưởng lão quyền thế lực lượng, mang tất cả tiến vào đường sinh thân thể ở bên trong. Đường sinh đem cái này tỉnh xích đại trưởng lão lực lượng dẫn vào hắn cổ quái 12 trong kinh mạch. Mà cái kia Thánh Long tinh huyết, tại trải qua tỉnh xích đại trưởng lão lực lượng nghiền Cái loại này cuồng bạo đặc tính, đi ngoại trừ 78 phần, hơn nữa cùng đường sinh long huyết buồn nguyên tầm đó, sinh ra một loại thân cận. Vậy mà thoáng cái, đã bị đường sinh đơn giản thôn vệ cùng hấp thu. chương 815, đánh bại tỉnh xích Cho tới nay, đường sinh đối với thánh long tinh huyết luyện hóa, đều phi thường chậm chạp. Là được bởi vì này thánh long tinh huyết nội cuồng bạo đặc tính, thập phần khó luyện hóa. Hơn nữa, tiến vào trong cơ thể về sau, lập tức bộc phát căn bản là không để cho đường sinh bất luận cái gì hòa hoán chỗ trống, muốn bảo thể đường sinh. Lúc này tốt rồi. Tại Tỉnh Xích đại trưởng lão cuồng bạo lực lượng đuổi giết phía dưới, đường sinh thân thể vốn chịu tổn hại nghiêm trọng, không sợ bạo thể. Còn nữa, đường sinh lực lượng không bằng Tỉnh Xích đại trưởng lão, vừa vận đón lấy cái này Thánh Long tinh huyết cuồng bạo lực lượng, tá lực đả lực, dùng để đối phó Tỉnh Xích đại trưởng lão, lại cùng Tỉnh Xích đại trưởng lão lực lượng đối hoành bên trong, không chỉ có Thánh Long tinh huyết khủng bố đặc tính bị phai được không sai biệt lắm. Tại đây liên thủ đối địch ở bên trong, cũng khiến cho thánh long tinh huyết cùng đường sinh buồn nguyên tâm đó, sinh ra con ngươi thân cận. Đường sinh vội vàng đem nhu hòa xuống thánh long tinh huyết, dung nhập hắn long huyết buồn nguyên ở bên trong, lớn mạnh hắn long huyết buồn nguyên. Cùng lúc đó, hắn lại đem một tia thánh long tinh huyết theo long huyết ngọc trong vòng tay dẫn xuất đến. tỉnh xích đại trưởng lão một quyền này, tại mất đi đường sinh cái này ẩn chứa thánh long tinh huyết một quyền về sau, uy lực vậy mà trực tiếp suy yếu năm thành. Vâng. Lại hoanh tại đường sinh thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo lúc, uy lực sâu sắc yếu bớt, rõ ràng chỉ là hoanh mất 1% phần bổn nguyên cũng chưa tới. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô, rất là hương phấn. Bên kia, tỉnh xích đại trưởng lão cao mày Không biết như thế nào, tại đây một quyền đối hoanh phía dưới, nội tâm của hắn, có một loại rất không ổn dự cảm. Ta cũng không tin giết không chết người. Phẫn nộ hắn, lại lần nữa đuổi dết mà xuống. Đường sinh cái khác thần hồn lại lần nữa ngự quyền. Đem long huyết buồn nguyên bao vây lấy cái kia một kia mới dẫn độ đi ra thánh long tinh huyết, cùng bạo nghênh đón tiếp lấy. Vâng! Hay là như thế? Tình sích đại trưởng lão nhìn như chiếm thượng phòng, vâng tại đường sinh năng lượng phòng ngự tráo lên, nhưng là, như trước phá không được đường sinh phòng ngự, mà đường sinh cái kia một bên. Nhìn như bị thương rất nặng, toàn bộ thân thể đều tổn hại. Thế nhưng mà, tại đường sinh thân thể chung quanh, hiện hiện lấy một đoàn huyết vụ, cái này trong huyết vụ, ẩn chứa thánh long tinh huyết bổn nguyên Ẩn chứa vô cùng sinh cơ, thậm chí, còn có một tia sinh chi háo nghĩa ở trong đó vận chuyển. Cái này tại rất nhanh chữa trị đường sinh thân thể. Lúc này thời khắc khắc nhắc nhở lấy tỉnh sích đại trưởng Lão, không thể phất lờ, nếu không tiểu tử này tùy thời có thể sẽ chỉ hoan qua khí đến. Dầm dầm dầm, tỉnh sích đại trưởng Lão càng đánh càng gấp. Đường sinh tắc thì thủ được càng ngày càng ổn. Nhục thể của hắn tại dung nhập thánh long tinh huyết về sau, rất nhanh ở thoát thai hoang cốt, rất nhanh ở trở nên nên mạnh mẽ cho nên, Đường sinh ứng phó, càng thêm thành thạo bắt đầu. Đào mắt, mấy trăm chiêu đi qua. Đường sinh thanh đồng lò đan phòng ngự bổn nguyên, sắp thấy gáy. Hắn rất dễ dàng liền đem tạo hóa ngọc như ý gửi đi ra. Tạo hóa ngọc như ý phòng ngự tuy nhiên không bằng thanh đồng lò đan, nhưng là, giờ phút này phòng thủ mà bắt đầu, dư xài. Bởi vì đường sinh khả dĩ đem tỉnh sích đại trưởng lão lực công kích, xuống đến rất thấp trình độ, đồng thời hắn 12 kinh mạch khả dĩ hỗ trợ hóa giải một bộ phận thậm chí Vì để cho cái này tỉnh xích đại trưởng lao giúp đường sinh luyện hóa thánh long tinh huyết, đường sinh giờ phút này còn thu lấy đánh. Đại trưởng lão như thế nào tiểu tử này còn không chết? La xa tâm, càng phát ra hoàng hốt. Nàng thậm chí khả dĩ nhìn ra được, giờ phút này đường sinh, nhìn như rơi vào hạ phòng, kỳ thực đã chiếm cư trận chiến đấu này quyền chủ đạo, tựa hồ tại trêu đùa hí lộng lấy tỉnh xích đại trưởng lao. Tiểu tử này phi thường cổ quái chỉ sợ ta một người, căn bản bắt không được hắn. Sích tỉnh đại trưởng lão truyền âm nói ra, hắn không hổ là thân kinh bách chiến lao ra hỏa, nhìn như hoanh quyền được gấp có thể cũng không mất đi lý trí. Hắn bắt không được đường sinh, nhưng là, hắn lại càng không nguyện ý buông tha đường sinh. Cho nên, cứ như vậy kéo lấy. Nói xong, hắn lại đi trong mồm nhét một ngụm đan dược, dùng để bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao buồn nguyên. Dù sao, thi triển tế tự chi thuật, đối với hắn tánh mạng buồn nguyên tiêu hao phi thường đại. Cái kia, vậy phải làm thế nào? La Sa nói ra, ta phá vỡ trần thế, cho người chạy khỏi nơi này. Người sau khi rời khỏi, lập tức thông chi quyết bạc đại trưởng Lao tới. Đồng thời, mệnh lệnh những người khác, làm hảo cường công chân thủy thần tông chuẩn bị. Tỉnh sích đại trưởng Lao nói ra, khi bọn hắn ám nhật giao tộc bên trong, hôm nay có 4 đại trưởng lão Bọn hắn 4 đại trưởng lão không có khả năng toàn bộ đều tới, miễn cho bị người khác tận diệt. Hiện tại loại tình huống này, kế hoạch của bọn hắn cũng có chút bị động bắt đầu. Cường công chỉ là buông tay đánh cược một lần, bọn hắn còn muốn làm tốt xấu nhất ý định, cho mình ám nhật giao tộc lưu một đầu đường lui. Tốt. La Sa gật gật đầu. Nàng cũng muốn ly khai tại đây. Không biết như thế nào, ở chỗ này đợi đến càng lâu, nội tâm của nàng bất an lại càng cường đại. Tình sĩch đại trưởng lão thương lượng với La Sa tốt quyết nghị về sau, một quyền này của hắn lại lần nữa giễu ra. Một quyền này, thực sự không phải là oanh hướng đường sinh, mà là oanh hướng hư không. Oen. Quần quần bổn nguyên mãnh liệt. Một quyền này của hắn uy thế, hạng gì kinh thiên động địa Đường sinh bố trí ở chung quanh tam sinh đại trận, lập tức ngăn cản không nổi, ngay tiếp theo toàn bộ chân thủy thần tông hộ núi lại trận, cũng bị dốc sức liệu mạng tỉnh xích đại trưởng lão bắn cho ra một đạo liệt khẩu mở. Tại đây liệt khẩu ở bên trong, tỉnh xích đại trưởng lão dùng buồn nguyên bao vây lấy la xa, đem hắn rất nhanh theo cái kia liệt khẩu ở bên trong văng ra. Muốn chạy trốn? Đường sinh nữ mày, không có tiểu kiếm tại bên người. Đường Sinh dự phán cơ hồ không cách nào dự phán đạt được hướng tỉnh Sích đại trưởng lao loại này cấp bậc. Hoắc hoác. Chứng kiến La Sa muốn chạy trốn, Tiểu Hỏa đã nghĩ ngợi lấy đuổi giết đi ra ngoài. Bởi vì Đường Sinh lão đại đã từng nói qua rồi, La Sa là nó Tiểu Hỏa phụ trách đối phó địch nhân. Tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động, mấy trăm đạo U Liên chi kiếm ngưng tụ, muốn đuổi giết mà ra. "Tiểu tử, hay là thành thành thật thật sống ở chỗ này a?" Tỉnh Sích đại trưởng lão nhe răng cười lấy. Lại một quyền nổ vang đường sinh. Cùng lúc đó, hắn quyền thế, trực tiếp quét ngang tiểu hỏa muốn ngưng tụ ưu liên chi kiếm. Tiểu hỏa cũng bị cản trở. Cái này lại để cho tiểu hỏa thập phần phẫn nộ, có thể nó thực lực không đủ, chỉ có thể đủ phi thường tức giận. Nó thể, lần này qua đi, nó tiểu hỏa nhất định phải hào hảo tu luyện, cũng muốn đem tu vi tăng lên tới thần đế cấp bậc. Bởi như vậy, nó có thể nổi giận chém những cái thứ này rồi. Không nên gấp. Cái kia nữ, tất nhiên phải đi viện binh đi. Nàng đi viện binh, chúng ta tại đây. Làm sao lại không thể viện binh? Đường sinh trấn an tiểu hỏa. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Lâm Như Hỏa. Ngươi bên này, khống chế toàn bộ trận thế đến sao? Đường sinh hỏi. Đã hoàn toàn khống chế rồi. Vừa mới sơn môn đại trận bị vanh khai mở, ta nhìn thấy là xa chạy trốn. Lâm Như Hỏa nói ra. Nàng chạy trốn tất nhiên là viện binh rồi. Ngươi bây giờ muốn làm hai chuyện sự tình. Một việc, tự là sơ tán chân thủy thần tông đệ tử, tại đây, chỉ sợ muốn biến thành chiến trừng rồi. Mà cái kia ám nhật giao tộc, có thể sẽ cường công. Đường sinh trước tiên là nói về chuyện làm thứ nhất. Lâm Như Hoàng nghe trong nội tâm dùng mình. Xem đường sinh cùng xích tỉnh đại trưởng lao chiến đấu cấp bậc, trừ phi sư phụ nàng tôn trở về, chỉ sợ, không có ai có thể đủ chọc vào thợ thủ. Mà sơ tán chân thủy thần Tông Môn Đồ, lại để cho bọn hắn miễn bị tại khó, coi như là giải quyết tốt hậu quả công tác. chương 816, biến thành chiến trường. Đem chân thủy thần Tông Môn Đồ sơ tán Còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Bởi vì, tại bá dược hạ khống chế Chân Thủy Thần Tông cái này mấy trăm năm ở bên trong, ai biết bên trong bị hắn sắp xếp bao nhiêu quân cờ, làm bao nhiêu đích thủ đoạn. Đem tất cả mọi người sơ tán, cái kia chính là đem những người này đều cách ly ra Chân Thủy Thần Tông, không để cho bọn hắn tiếp cận phía dưới phong ấn tế đàn cơ hội. Nếu như ai còn tự tiện dừng lại tại Chân Thủy Thần Tông không chịu rời đi, như vậy tiểu vô cùng có khả năng là ám nhập giao tổ quân cờ. Ta lập tức tiểu đi sơ tán đám người. Lâm Như Hỏa gật đầu. Tại chân thủy thần tông ở bên trong, nàng cũng là phó tông chủ cấp bậc, bá rực hạ sau khi chết, nàng tại trong tông môn địa vị tối cao. Kiện sự tình thứ hai, chờ ngươi sơ tán hết người nơi này về sau, tiêu tiến về trước chấn thủ liên minh, đi mời cầu chấn thủ liên minh người đến viên trợ. Bọn hắn sẽ mời cứu binh, chúng ta chẳng lẽ không sẽ mời cứu binh sao? Đường Sinh nói ra. Phải biết rằng, toàn bộ thần giới phong ấn, đều quy trấn thủ liên minh để ý tới. Tuy nhiên hôm nay trấn thủ liên minh chia rẽ, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo Cho dù là nát thuyền còn có 3.000 đinh, ám nhật giao tộc cường đại trở lại, cũng cường đại bất quá chấn thủ liên minh. Minh Bạch, ta cái này đi làm. Lâm Như Hỏa nói ra, lúc trước nàng đi chấn thủ liên minh, khổ nổi không có chứng cứ, cho nên còn không có có đem trong chuyện này báo cho chấn thủ liên minh. Hiện tại tắc thì bất động, cái này ám nhật giao tộc ta ác xâm lấn thế lực. Đang tại công kích chân thủy thần tông phong ấn tế đàn, bọn hắn đã ngăn cản không nổi rồi, cái này thuộc về mười vạn hỏa nhanh trong sự tình, trấn thủ liên minh cũng không thể ngồi nữa xem không để ý tới. Toàn bộ chân thủy thần tông, tại tỉnh xích đại trưởng Lao sẽ mở đường sinh tam sinh đại trận, sẽ mở chân thủy thần tông Sơn môn đại trận lập tức, hắn và đường sinh chiến đấu khí chàng tiểu mang tất cả đi ra. Hai người bọn họ đều là thần đế cấp bậc chiến đấu, khí này chàng mang tất cả, lập tức tiểu như là trời long đất nở giống như Làm cho cả chân thủy thần tông tất cả mọi người ngốc ở, nguyên một đám câm như hến, phản phất đại họa lâm đầu. Thật là khủng khiếp khí tràng. Ai tại chúng ta chân thủy thần tông bên trong chiến đấu? Ta cảm giác hô hấp đều hít thở không thông. Thần hồn của ta đều rung rảy, thiên địa pháp tắc, phản phất đều không bị thần hồn của ta khủng bố rồi. Chơi ạ! Chẳng lẽ có người tại đánh chúng ta chân thủy thần tông sao? Rốt cuộc là ai? Một đám chân thủy thần tông thần hoàng, thần vương cùng với khác các đệ tử Nhao nhau kinh hãi nhìn xem bá dược hạ hành cung chính là cái kia phương hướng. Với lúc đó, Lâm Như Hỏa thanh nghiêm tiếng nổ dãng tại toàn bộ Chân Thủy Thần Tông từng cái đệ tử trong lốt hay, ta là Lâm Như Hỏa. Chân Thủy Thần Tông các vị trưởng lao đệ tử đám bọn họ, hôm nay ta Chân Thủy Thần Tông gặp đại kiếp nạ, ám nhật giao tộc cái này cổ tà ác thế lực đang tại công kích chúng ta Sơn Môn đại trận, cho đến phá vỡ chúng ta Sơn Môn phía dưới chấn thủ lấy cái kia thượng cổ phong ấn, thả ra bên trong tà ác. Ta đã đem chuyện nơi đây Thông chi cho chấn thủ liên minh Tại đây chiến đấu Không phải chúng ta loại này cấp bậc khả di nhung tay Cho nên Ta mệnh lệnh chư vị trưởng lão đệ tử Hiện tại lập tức tiểu ly khai chân thủy thần tông Bảo tồn tánh mạng Nếu không, đã muộn Các ngươi có thể chôn vùi ở chỗ này Phần đông trưởng lão đệ tử đám bọn họ Nghe được lâm như hỏa truyền âm về sau Tất cả đều sức sở Sau đó, đại bộ phận mọi người tuân theo lâm như hỏa chỉ thị Tranh thủ thời gian thoát đi chân thủy thần tông Chỉ có một số nhỏ thuộc về ám nhật giao tộc quân cờ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao. Lâm Như Hỏa cũng lười đúng lý hội những cái kia còn tiếp tục dừng lại tại chân thủy thần tông trưởng lao đệ tử, nàng bước tiếp theo, trực tiếp truyền tống đến chấn thủ liên minh rời đi, bắt đầu đi viện binh. Đường sinh cùng tỉnh sích đại trưởng lao chiến đấu, càng đánh càng nhẹ nhõm. Theo càng ngày càng nhiều thánh long tinh huyết bị hắn thân thể thôn vệ luyện hóa, nhục thể của hắn lực lượng cùng long huyết buồn nguyên cường độ, đều tại tăng cường giờ phút này Tỉnh sích đại trưởng lão lực lượng, nhục thể của hắn đã hoàn toàn khả dĩ đã nhận lấy. Tiếp nhận được cái này sóng lực lượng trùng kích về sau, dư thừa lực lượng, hoàn toàn khả dĩ nhẹ nhõm dẫn vào đến đường sinh 12 trong kinh mạch. Có thể nói, đường sinh hiện tại cùng tỉnh sích đại trưởng lão chiến đấu, đã hoàn toàn hạ xuống thế bất bại. Cho nên, tỉnh sích đại trưởng lão càng đánh lại càng kinh hồn tăng đảm. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật ta? Trong lòng của hắn phát lệnh, Hắn còn có càng dốc sức liệu mạng đích thủ đoạn không có xử đi ra. Có thể cái kia cuối cùng đích thủ đoạn, hay là lưu đến bọn hắn ám nhật giao tộc viện binh đại đến a? Đợi quyết bạc vừa đến, chúng ta tiểu lập tức thi triển ra cuối cùng cắn xé nhau thủ đoạn. Cũng không tin tiểu tử này không chết. Tỉnh Sích đại trưởng lão trong nội tâm nảy sinh ác độc. Lâm Như Hỏa theo Chân Thủy Thần Tông truyền tống trận, muốn tiến về trước chấn thủ liên minh. Tại Chân Thủy Thần Tông bên trong thì có cố định truyền tống trận. Nhưng mà Lúc này nàng theo truyền tống trong thông đạo đi ra, nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy, chung quanh căn bản là không phải chấn thủ liên minh truyền tống quảng trường. Trái lại, chung quanh đứng đấy một đám lạ lâm tu sĩ, trong đó có một vị, không phải người khác, đúng là La Sa. Các người, lâm như hỏa trận tròn mắt. Nàng rõ ràng xây dựng chính là đi thông chấn thủ liên minh truyền tống trận, như thế nào truyền tống đến nơi đây hả? Nàng lập tức tiểu kịp phản ứng, sợ hay nói, các người đối với chân thủy thần tông truyền tống trận động tay động chân. Ngươi còn không tính đốc. La Sa lạnh lùng nhìn xem trước mặt Lâm Như Hỏa, trong con ngươi lóe ra sát ý. Sư phụ ta cùng sư tôn, đến cùng ở nơi nào? Lâm Như Hỏa cố tự chấn định xuống, lớn tiếng hỏi. Ngươi bây giờ, có lẽ lo lắng chính là mình an huy. La Sa nói ra. Muốn giết cứ giết. Lâm Như Hỏa cũng coi như kiên cường. Chết có gì đáng sợ. Cùng lắm thì, lại luân hồi một lần. Người kia, rốt cuộc là ai? La Sa quắc hỏi. Ta sẽ không nói. Lâm Như Hỏa nói ra. Không nói. Ta tự nhiên có biện pháp sẽ để cho người nói. La Sa không chút nào sợ Lâm Như Hỏa bộ dạng này bộ dáng. Nàng tại cùng Lâm Như Hỏa nói chuyện với nhau thời điểm, đã bắt đầu đối với Lâm Như Hỏa hạ đan độc. Chỉ chốc lát sau, Lâm Như Hỏa hai mắt bắt đầu mê ly lên. Cái này đan độc mang theo mê huyễn hiệu quả. Nàng hiển nhiên là chúng chiêu. Người kia là ai? Nói cho ta biết. La Sa hỏi. Hắn gọi là đường sinh, phải? Lâm Như hỏa tại huyễn cảnh ở bên trong, bắt đầu một năm một mười đem đường sinh tin tức nói ra. La Sa lập tức đem đường sinh tin tức cho hoàn toàn nắm giữ. Nguyên lai kẻ này là chấn Long Chi tử hậu tuyển người. Lúc này, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử đi ra, trên người hắn đồng dạng tránh phát ra thần đế khí tràng. Tại La Sa thẩm vấn Lâm Như hỏa thời điểm, hắn ngay tại bên cạnh lắng nghe. Hắn đúng là ám nhật giao tộc bốn đại trưởng lão một trong quyết bạc. Hắn kiếp trước là một vị trận tôn. Hôm nay tắc thì khôi phục đến trận đế tiêu chuẩn. Ngoại trừ tinh thông trận tu bên ngoài, hắn còn tinh thông kiếm tu. Quyết Bạc đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Là Sa hỏi. Chân Thủy Thần Tông đại trận sớm đã bị chúng ta gian lận. Cho nên từ bên trong trốn tới tu sĩ đều bị chúng ta bắt phong ấn. Nói cách khác, giờ phút này Chân Thủy Thần Tông nội chiến đấu, trấn thủ liên minh ở bên trong căn bản không người biết được. Quyết Bạc thản nhiên nói. Chân Thủy Thần Tông truyền thống đại trận cải tạo, Đúng là xuất tử hắn chi thủ. Lâm Như Hỏa muốn cho chân thủy thần tông trưởng lão đệ tử lui lại, thế nhưng mà, những người này một cái đều trốn không thoát. Ám nhật giao tộc thế lực, so ra kèm chân thủ liên minh, nhưng là, mạnh mẽ hơn chân thủy thần tông được nhiều lắm. Đi thôi. Chúng ta phong tỏa chân thủy thần tông, sau đó đối với cái kia chấn long chi tử đường sinh, tiến hành chém giết. Nếu như chém giết không được, như vậy, liền đem hắn phong ấn. Quyết bạc mang theo một đám ám nhật giao tộc nhân mã bắt đầu chính thức thẳng hướng Chân Thủy Thần Tông. Chương 817: Thánh khí kiếp nổ. Quyết Bạc mang theo mọi người, hàng lâm đến Chân Thủy Thần Tông ở bên trong. Những cái kia ở lại Chân Thủy Thần Tông quân cờ, lập tức đến cùng hắn hội hợp. Quyết Bạc trong lòng bàn tay, xuất hiện một tấm lệnh bài, chính thức theo Lâm Như Hỏa trong chữ vật giới chỉ lấy ra, khống chế toàn bộ Chân Thủy Thần Tông động phủ trận lệnh. Hắn thông qua trận lệnh, khống chế toàn bộ Chân Thủy Thần Tông sơn môn đại trận, sau đó, lại trải qua hắn trận tu tiêu chuẩn. Đối với tại đây đại trận tiến hành biến hóa, chết để khiến cho Trân Thủy Thần Tông Sơn môn đại trận, biến thành một cái hoàn toàn mới trần thế. La Sa, người mang đám người, đến tế đàn vải bố lót trong đường, chúng ta dựa theo kế hoạch đến làm việc. Quyết Bạc nói ra, nguyên bản, bọn hắn còn có càng thêm kế hoạch chu toàn, thế nhưng mà bị đường sinh như vậy một chỗ lẫn, bọn hắn tại đây Trân Thủy Thần Tông tại đây, không thể không sớm xuất thủ. Vâng. La Sa lĩnh mệnh, mang đám người tiến đến Sơn môn phía dưới tế đàn. Quyết bạc tắc thì hướng phía tỉnh sích đại trưởng lao bên kia mà đi. Một bước bước ra, Hắn tiểu xuất hiện ở ba dực hạ ngoài động phủ mặt trong hư không. Tại đường sinh cùng tỉnh sích đại trưởng lao trong chiến đấu, toàn bộ ba dực hạ động phủ đại trận đã sớm mất đi, giờ phút này bị đường sinh tam sinh đại trận bao vây. Tam sinh đại trận. Rất huyền diệu một bộ trận kỳ. Chỉ tiếc, tiểu tử này sẽ không sử dụng, liền bộ này trận kỳ một phần vạn uy lực đều phát huy không được, thật sự là phung phí của trời. Quyết Bạc lập tức nhìn thấu đường sinh tam sinh đại trận vận chuyển. Đồng thời, trong con người lẻ ra một vòng tham lam, hiển nhiên hắn vừa ý đường sinh cái kia tam sinh đại trận. Giết tiểu tử này, trên người hắn đồ vật, không phải là của ta sao? Nghĩ đến chỗ này, Quyết Bạc trên người, nổi lên sát ý. Một bộ trận kỳ, theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo phương pháp bí quyết biến hóa, chọn bộ trận kỳ hóa thành 9 đạo phát môn, chui vào hư không. Lập tức, chung quanh hư không Một cái huyền ảo trận thế xuất hiện. Cái này trận thế đem chiến trường một lần nữa bao phủ ở trong đó, đồng thời, còn đem đường sinh tam sinh đại trận trận thế cho căn ướt. Tại trận tu phương diện, đường sinh ở đâu so ra mà vượt quyết bạc vị này trận tôn chuyển thế đại cao thủ. Lão đại, có người đến. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Đường sinh cũng phát hiện cái kia quyết bạc đến. Chứng kiến đối phương trong khoảng khắc liền phá hắn tam sinh đại trận, đồng thời còn đưa hắn vây ở trận thế ở bên trong. Hắn lập tức biết đạo đối phương tại trận đạo thượng cao minh, có thể nhìn thấu tại đây trận thế sao? Đường Sinh một bên đem Tam Sinh đại trận trận kỳ thu hồi lại, một bên hỏi thăm Tiểu Hỏa, có thể nhìn thấu? Tiểu Hỏa lớn tiếng nói, rất tốt. Đã Tiểu Hỏa có thể nhìn thấu đối phương trận thế, như vậy, Đường Sinh tiểu không hoảng hốt. Viện binh của đối phương đã đến rồi sao? Vừa vận khả dĩ giúp hắn tiến thêm một bước luyện hóa Thánh Long tinh huyết. Bên kia, chứng kiến Đường Sinh Tam Sinh đại trận bị luyện hóa về sau, Tỉnh sích đại trưởng Lao đã biết đạo viện binh của hắn đã đi đến. Quả nhiên, hắn tiểu cảm nhận được chung quanh mới đích trận thế, đưa hắn ba lô ba khỏa, cho hắn một loại lực lượng gia trì, khiến cho hắn tại trận thế ở bên trong, như cá gặp nước bắt đầu. Tập trung nhìn vào, tiểu chứng kiến quyết bạc cầm trong tay một thanh thanh kiếm, đã đi tới bên cạnh của hắn. Quyết bạc kiếp trước tuy nhiên trận tôn, nhưng là tại kiếm tu thượng tạo nghệ cũng không thấp. Hôm nay cái này một thân kiếm pháp, tuyệt đối không thể so với bình thường kiếm đế tranh lệnh Bên ngoài tình huống thế nào? Tỉnh sích đại trưởng lão hỏi. Ta đã triệt để phong tỏa chân thủy thần tông, người ở bên trong một cái đều không có chạy thoát. Tại đây, đã trở thành chúng ta bắt rùa trong hũ. Quyết bạc rất tự tin nói. Rất tốt. Như vậy chúng ta tiểu sớm đánh vỡ tại đây phong ấn, đem tộc của ta thánh tổ đám bọn họ phong ấn tại bên trong thánh nghiệm, đều phong xuất luân hồi chuyển thế. Lại đi nên đón bọn hắn chuyển thế chi thân trở về a Tỉnh sích đại trưởng lao nói ra. Cho dù là thánh cảnh cương giả Đã qua vô số ức năm, cũng sẽ biết chết giả. Bất quá, thế gian có luân hồi. Chỉ cần tìm được bọn hắn luân hồi chi thân, sẽ giúp bọn hắn thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, như vậy, như vậy thánh cảnh cường giả khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cũng không hao phí quá lâu thời gian. Như đường sinh chỗ tiếp xúc qua nguyên mục nhất tộc, bọn hắn hoành tạc mở diệt huyễn luân cảnh phía dưới phong ấn về sau, thả ra bên trong bị phong ấn thánh tổ thánh nghiệm. Bọn hắn kê tiếp muốn làm, tự là tìm được bọn hắn thánh tổ thánh nghiệm luân hồi chuyển thế chi thân, tiếp dẫn trở về. Tiểu tử này, đến cùng như thế nào? Quyết bạc ánh mắt nhìn hướng bên trong chiến trường, bị hắn dùng trận thế vây khốn Đường Sinh. Rất cổ quái, tiểu tử này tại cùng của ta trong chiến đấu, càng đánh càng hăng. Ta căn bản không làm gì được được hắn. Tình Sích đại trưởng lão nâng lên Đường Sinh thời điểm, tiu nghiến răng nghiến lợi. Kẻ này gọi là Đường Sinh, chính là Trấn Long chi tử hậu tuyển người. Về phần hắn chuyển thế chi thân đến cùng có gì bí mật, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Quyết bạc đem theo Lâm Như Hỏa bên này hỏi tin tức đều cùng tỉnh sích đại trưởng lao nói một lần. Nguyên lai like là Trấn Long Chi tử hậu tuyển người. Cái này mấy vạn năm ở bên trong, cái này phương thế giới long tộc đại kiếp nạn, Trấn Long Chi tử cùng Thánh Long Chi tử cái này hai nhóm người, đúng thời cơ mà sinh, danh tiếng nhất thịnh, trên người đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số cũng mạnh nhất. Trách không được, ta cuối cùng là giết không chết hắn. Tỉnh sích đại trưởng lao nói ra. Còn đánh sao? Quyết bạc hỏi. Đã tỉnh sích đại trưởng lão lâu như vậy đều không có cầm xuống Như vậy, quyết bạc đã nghĩ ngợi lấy đem đường sinh trước phong ấn tại này. Dùng bản lãnh của hắn, hắn có năm chắc đem đường sinh vây ở chỗ này, chỉ chờ bọn hắn hiện đem phía dưới phong ấn mở ra, nếu có thời gian cùng cơ hội, lại đến thu thập đường sinh. Cũng tốt. Tỉnh Sích đại trưởng lão gật gật đầu. Hắn tuy nhiên rất muốn chém giết đường sinh, nhưng là, cái lúc này hay là dùng đại cục làm trọng. Trước phong ấn đường sinh cũng không phải không thể. Đã như vậy, như vậy, ta thủ phong ấn hắn rồi." Quyết bạc nói xong, Một cái phong ấn la bàn lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Hai tay của hắn bắt đầu biến hóa lấy pháp quyết, một đoàn bùn nguyên mãnh liệt, rót vào hắn đỉnh đầu phong ấn la bàn ở bên trong. Theo hắn bùn nguyên rót vào, toàn bộ phong ấn la bàn bắt đầu đại phong quan minh, trong đó, một cái nồng đậm phong ấn áo nghĩa, theo la bàn ở bên trong thời gian dần qua mang tất cả mà ra. Hắn bắt đầu bố phong ấn đại trận đến phong ấn đường sinh. Có thể đường sinh như thế nào như thế dễ dàng phong ấn. Đường sinh tại trong trận. Tại biết được tiểu hỏa khả dĩ khám phá tại đây trận thế về sau, hắn hữu lẳng lặng cùng đợi tỉnh Sích đại trưởng lão cùng hắn viện binh đến công kích hắn. Một cái tỉnh Sích đại trưởng lão, hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn đường sinh nhu cầu. Hắn cần càng cường đại hơn lực lượng. Thế nhưng mà, cái lúc này, Sích tỉnh đại trưởng lão lại đình chỉ tiến công. "Lão đại, người kia muốn phong ấn chúng ta." Tiểu hỏa chứng kiến quyết bạc tại đem ra sử dụng cái kia phong ấn la bàn về sau, nó lập tức lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thì ra là thế. Bọn họ là không nghĩ cùng ta chiến đấu. Bất quá, các ngươi không nghĩ chiến đấu tiểu không nghĩ chiến đấu sao. Trận chiến đấu này, ta định đoạn. Đường sinh con ngươi dùng mình, lóe ra sắc cơ. Hắn sở dĩ không giết tỉnh sích đại trưởng Lão, đó là bởi vì tỉnh sích đại trưởng Lão khả dĩ giúp hắn luyện hóa thánh long tinh huyết. Một khi tỉnh sích đại trưởng Lão đã không có tác dụng, như vậy, hắn không ngại đem cái này ra hỏa cho giải quyết hết. chương 818, Cấm kỵ tế tự. Đường sinh còn không có có đánh đủ Như thế nào cho phép hai người này đi? Cho nên, Đường Sinh lập tức chuyển thủ làng công. Ý niệm trong đầu khẽ động, Long huyết ngọc trong vòng tay, một tia Thánh Long tinh huyết dẫn xuất, dung nhập hắn trấn Long buồn nguyên ở bên trong. Thánh Long tinh huyết cuồng bạo, tại hắn thân thể ở bên trong kích động. Bất quá, tại trải qua nhiều như vậy Thánh Long tinh huyết luyện hóa cùng thoát thai hoán cốt về sau, Đường Sinh thân thể đã khả dĩ tại trình độ nhất định sinh, thừa nhận Thánh Long tinh huyết cuồng bạo tàn sát vừa bãi. Tập trung cái kia tu. Đường Sinh nói ra bắt giặc trước bắt đua, phá trận muốn trước phá trận tu. Hoắc hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, lập tức tập trung quyết bạc vị trí. Đường Sinh không do dự, một quyền đuổi giết mà ra. Một quyền này sáp nhập vào Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết áo nghĩa, quyền thế như kiếm, lập tức liền đem quyết bạc bố trí xuống phong khốn đại trận bắn cho toái. Cái gì? Bên kia quyết bạc đang tại bố trí phong lớn đại trận mấu chốt, không nghĩ tới, chung quanh đại trận lập tức tiểu phá vỡ. Ngay sau đó Đường Sinh theo bên kia giết ra, cường đại trấn long quyền thế đưa hắn cho đã tập trung vào. Một quyền này uy lực, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Ta để ngăn cản tiểu tử này. Người tiếp tục bày trận. Bên cạnh tỉnh xích đại trưởng lão một bước bước ra, ngăn ở quyết bạc trước mặt, đồng thời, oanh quyền như đường sinh. Tới vừa vặn. Đường sinh con ngươi thiêu đốt lên chiến ý. Nhẫn mại hồi lâu, lần này, hắn quyết định không hề nhẫn mại. Hắn một kích toàn lực, mang theo thánh long tinh huyết cuồng bạo uy lực. Oanh. Hai cái nắm đấm đụng nhau đụng vào nhau. Bổn nguyên kích động. Trung quanh trận thế tại đây kích động năng lượng ở bên trong, đều nghiền nát ra. Đường sinh thân hình, tại tỉnh sích đại trưởng lao dưới nắm tay, bay ngược mà ra, có thể hắn rất nhanh tiểu ổn định thân hình. Bên kia, tỉnh sích đại trưởng lão thân hình quơ quơ, sau đó lui về sau một bước, lúc này mới ổn định thân hình đến. Cái gì? Hắn triệt để há hốc mồm đi lên. Đừng nhìn cái này đây là lui một bước. Phải biết rằng, hắn giờ phút này trạng thái, đó là tại đốt cháy mệnh nguyên. Thi triển tế tự chi thuật trên cơ sở thi triển quyền pháp A. Cái kia đường sinh một quyền có thể đưa hắn đánh lui một bước, tuy nhiên lực lượng còn yếu cho hắn, nhưng là, lại cho thấy khả di cùng hắn chống lại thái độ. Như thế nào mạnh như vậy hả? Bên cạnh quyết bạc cũng sợ hãi kêu lên một cái. Hắn thi triển phong lớn đại trận áo nghĩa, cũng bị một quyền này kích động đi ra cuồng bạo năng lượng cho quay nhiêu rồi, bị ép đỉnh chỉ thi pháp. Kẻ này thập phần cổ quái. Ngươi còn có năm chắc phong lớn hắn sao? Tỉnh sích đại trưởng lão hỏi. Ngươi đều không chế trụ nổi hắn, của ta phong ấn tiểu không cách nào thi triển. Chỉ sợ, rất khó khăn. Quyết bạc lắp đầu, hắn trong con ngươi, tất cả đều là ngưng trọng. Đã như vậy, như vậy, chúng ta tiểu chém giết kẻ này à. Nếu không chém giết hắn, chỉ sợ, kế hoạch của chúng ta đều muốn lúc này tử trong tay, hủy hoại chỉ trong chốc lát. tỉnh sích đại trưởng lão trong nội tâm, một lần nữa bay lên một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác. Tốt. Quyết bạc không do dự, lập tức buông tha cho bày trận. Hắn cũng bắt đầu thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật, thông qua tế tự thu hoạch tạm thời lực lượng tăng lên. Đường Sinh bị Tỉnh Sích đại trưởng lão đánh phi về sau, ổn định thân hình, lại lần nữa xung phong liều chết tới. Thân thể của hắn tố chất so Tỉnh Sích đại trưởng lão tới cường đại. Đương nhiên, hắn có thể đánh ra có thể so với Tỉnh Sích đại trưởng lao thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật lực lượng, đó là bởi vì đã nhận được Thánh Long tinh huyết cường bạo lực lượng gia trì nguyên nhân. Nếu như không có Thánh Long tinh huyết cường bạo lực lượng gia trì, chỉ sợ đường sinh lực lượng hội nhược cái ba bốn thành. Lại đến. Đường sinh càng đánh vượt hưng phấn, ý niệm trong đầu khẽ động, hắn lại lần nữa dẫn một tia thánh long tinh huyết ra chỉ tại hắn chấn long bổn nguyên ở bên trong. Lại lần nữa xung phong liều chết, chớ có càn rỡ. Tỉnh Sích đại trưởng lão cuồng nộ tâm đó, vọt tới đường sinh trước mặt, một quyền đùi giết. Đường sinh lực lượng hay là đang ở hạ phong bên trong, lại lần nữa bị vành phi. Cái lúc này, bên kia quyết bạc cầm kiếm đánh tới. Đường sinh đã vô lực cản. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo, bắt đầu phòng thủ lấy. Vâng! Quyết bạc một kiếm này uy lực cũng không kém, chỉ so với tỉnh sích đại trưởng lao yếu một ít. Hử! Đường sinh trì hoan qua một hơi đến. Một bên luyện hóa trong cơ thể ôn hòa thánh long tinh huyết, một bên tái dẫn mới đích thánh long tinh huyết tiến đến. Lấy một địch hai. Đường sinh lại lần nữa rơi vào phía trước hạ phong ở bên trong. Bất quá, lúc này hắn luyện hóa thánh long tinh huyết tốc độ nhanh hơn. Lực lượng tăng trưởng được cường đại hơn. Quyết Bạc cùng Tỉnh Sích đại trưởng lão vây công lấy Đường Sinh, ngay ngắn hướng đều dồn hết sức lực, tiểu là muốn công phá Đường Sinh năng lượng phòng ngự cháo. Thế nhưng mà, liên tục ra tay mấy trăm chiều, Đường Sinh ngược lại phòng ngự được thành thạo bắt đầu. Tiểu tử này càng đánh vượt cường, tựa hồ là tại mượn nhờ công kích của chúng ta, luyện hóa lấy trong cơ thể lực lượng nào đó, do đó khiến cho hắn càng ngày càng mạnh. Quyết Bạc tựa hồ phát hiện Đường Sinh càng đánh vượt mạnh bí mật. Đáng giận tiểu tử Rõ ràng đem chúng ta cho rằng hắn bồi luyện một thung hả. Tỉnh sích đại trưởng lão nghe xong, càng là giận dữ. Không nghĩ tới, tại đây cuộc chiến sinh tử ở bên trong, đối phương lại đạt được thật lớn như thế chỗ tốt. Thật là như thế nào cho phải? Tỉnh sích lại hỏi. Sinh khí quy sinh khí, nhưng là, hay là muốn nghĩ ra giải quyết chi pháp mới được? Chúng ta thi triển cấm kỵ đại tế tự tri thuật A. Quyết bạc nói ra, cấm kỵ đại tế tự tri thuật, chính là bọn hắn cuối cùng mà liều mệnh thủ đoạn A. Một khi thi triển, như vậy, thần hồn của bọn hắn đến thân thể, đều thừa nhận khó mà tránh khỏi bị thương, từ nay về sau, cần tính dưỡng hơn 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục đến đỉnh phong. Ma thi triển cấm kỵ đại tế tự chi thuật, lực lượng của bọn hắn có thể lập tức tăng cường gấp 5-6 lần. Rất hiển nhiên, bình thường tế tự chi thuật đổi lấy lực lượng, đã không cách nào không biết làm sao đường sinh, bọn hắn cần cường đại hơn lực lượng, đến một hơi phá vỡ đường sinh phòng ngự. Tốt! Tỉnh Sích đại trưởng lão không do dự, đáp ứng. Tại nơi này trong lúc nấu chốt, Chân Thủy Thần Tông phía dưới Phong Ấn Tế Đàn, không để cho có mất, bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cam đoan phía dưới kế hoạch tiến hành xuống dưới. Cho nên, bọn hắn hiện tại cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào muốn chém giết chết đường sinh cái này không xác định thừa tố. Hai người ngay ngắn hướng thi triển cấm kỵ đại tế tự chi thuật. Lập tức, trong cơ thể của bọn họ tánh mạng buồn nguyên lại lần nữa mãnh liệt mà ra, khi bọn hắn thân thể quanh hình thành một cái tế tự phátấn. Bọn hắn đã thi triển qua tế tự chi thuật một lần rồi, chỉ là, cái kia một lần tế tự chi thuật, chỉ có thể đủ tính toán bình thường tế tự chi thuật, chỉ có thể đủ tăng lên gấp 2 tác dụng lực lượng. Lần này, cấm kỵ của bọn hắn đại tế tự chi thuật, trực tiếp tăng lên gấp 5 lần nhiều. Vâng! Tại đây hai người thi triển cấm kỵ đại tế tự chi thuật thời điểm, bên kia đường sinh, lập tức từ nơi này hai người trong cơ thể, cảm nhận được một cổ phóng lên trời tà ác khí tức. Bọn hắn dù sao không phải cái này phương thần giới sinh linh. Lực lượng của bọn hắn càng cường đại, cái này phương thần giới ý chí càng phát ra bài xích bọn hắn. Cho nên, bọn hắn vượt cường, biểu hiện ra ngoài khí tức cũng lại càng tà ác. Trung thiên tà ác. Loại này tà ác bao phủ ở Đường Sinh, lập tức, Đường Sinh cũng cảm giác đã nhận được một loại tận thế giống như nguy hiểm cảm giác. Chương 819, Long huyết thánh thân thể. Tỉnh Sích cùng quyết bạc thi triển cấm kỵ đại tế tự chi thuật, chân chân chính chính muốn cùng Đường Sinh liều cái mạng ra. Cái này dùng mệnh nguyên tế tự đổi lấy lực lượng tăng trưởng, lập tức lại để cho Đường Sinh cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Đổi lại là bất cứ người nào, sắc mặt đều trắng bệnh, tại thời khắc này, đều lựa chọn đi trốn chạy để khỏi chết, thoát được rất xa. Bất quá, Đường Sinh chẳng nhưng không có sợ hãi, ngược lại kích động. Như thế, vừa vặn, hắn song mâu chiến ý đằng đằng. Đối phương thi triển mệnh nguyên tế tự chi thuật, Đường Sinh cũng có tăng cường lực lượng đích phương pháp xử lý. Ý niệm trong đầu khẽ động, Long huyết ngọc trong vòng tay, một đại đoàn thánh long tinh huyết dẫn động mà ra, Dung nhập đến nhục thể của hắn buồn nguyên ở bên trong. Hắn muốn muôn thu hoạch càng lớn lực lượng rất đơn giản, cái kia chính là dẫn động càng nhiều nữa thánh long tinh huyết đến ra chỉ sẽ xảy đến. Bất quá, cái này thánh long tinh huyết dẫn động nhiều lắm rồi, như vậy, nhục thể của hắn cũng có chút không chịu nổi rồi, phản phất lại có muốn bạo thể mà vong cảm giác. Bên này, tỉnh sích cùng quyết bạc hai người đã triệt để đem cấm kỵ đại tế tự chi thuật thi triển thành công. Bọn hắn toàn thân bao phủ tại bị cái này phương thần giới ý chí trôi chán ghét tà ác buồn nguyên ở bên trong. Thiên ghét địa vứt bỏ. Bất quá, lực lượng của bọn hắn lại thật sự phi thường khủng bố. Toàn thân phát ra mà ra tà ác khí tràng, phản phất toàn bộ thiên địa pháp tắc đều không thể thừa nhận đồng dạng. Hai người bọn họ trong con ngươi lộ ra tà ác hát mang, nhìn xem bên kia đường sinh. Theo bọn họ, giờ phút này đường sinh, trong cơ thể long huyết buồn nguyên so với nguyên lai càng thêm bắt đầu cùng bạo. Hiển nhiên tiểu tử này chứng kiến bọn hắn dốc sức liệu mạng về sau, hắn cũng thi triển dốc sức liệu mạng chi thuật. Đã như vậy, vậy nhìn xem, đến cùng ai dốc sức liệu mạng qua được ai à? Giết! Tình sích đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Hắn một bước bước ra, đã đến đường sinh trước mặt. Trong tay long chảo thánh bộ đồ, tại hắn tà ác buồn nguyên rót vào xuống, tản mát ra như là thực chất quyền mang. Quyền mang như rồng. Như là một đầu thượng cổ nghiệt long, đại loạn thiên địa, đánh về phía đường sinh. Tới vừa v Đường Sinh một chút đều không luôn cuống. Chống lại Tỉnh Sích đại trưởng lão một quyền này, hắn trực tiếp đối van đi lên. Hắn quyền như kiếm, quyền thế trấn long bổn nguyên, mang theo thánh long tinh huyết cuồng bạo, lại vô cùng tinh thuần. Như kiếm giống như đâm ra, đâm vào Tỉnh Sích đại trưởng lão quyền thế bổn nguyên ở bên trong. Luận một quyền này chiêu thức kĩ xảo, Đường Sinh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Có thể nếu là luận lực lượng cương đại, Đường Sinh so với Tỉnh Sích đại trưởng lão kém xa rồi. Oan. Cả hai đụng nhau đụng Đường Sinh quyền thế lập tức đã bị Tỉnh Sích đại trưởng lão Tà Ác buồn nguyên nơi bao bọc. Tựa như là tại cự hải phong ba ở bên trong lật úp thuyền con. Đường Sinh lập tức cải biến sách lược, đổi công làm thủ. Rầm rầm dầm. Tỉnh Sích đại trưởng lão quyền thế một lớp song sóng mãnh liệt, Đường Sinh đau khổ ngăn cản, hắn một bên dùng quyền thế ngăn cản, suy yếu Tỉnh Sích đại trưởng lão một quyền này khủng bố uy thế, một bên cùng tiểu hỏa cùng một chỗ, vận chuyển thanh đồng lò đan phòng ngự đến gắt gao phòng thủ. Nói đến trưởng Kỳ thực hai người lẫn nhau đối hoành, chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Trong nháy mắt này ở bên trong, tháng bại phân ra. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháo bị tỉnh sích đại trưởng lão hoành được lung lay rục phá, nhưng cũng không có phá, mà cả người tất bị hoành đã bay đi ra ngoài. Lực lượng hay là quá yếu? Dù là đường sinh vận dụng nhiều như vậy thánh long tinh huyết buồn nguyên đến gia trì, hay là xa xa yếu hơn, kém hơn liều mạng tỉnh sích đại trưởng lão Nhưng là, hắn cũng không có nhục trí càng không có muốn động dùng đan độc cùng Chu Thiên Huyền kiếm y tứ, bởi vì hắn cảm thấy cho dù là Tỉnh Sích đại trưởng lão bực này thực lực đối giết, hắn vẫn có thể đủ ngăn cản được. Tỉnh Sích đại trưởng lão một quyền này, cuối cùng rơi vào hắn năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, trải qua lúc trước một quyền suy yếu, chỉ là đem thanh đồng lò đan một phần 10 tác dụng phòng ngự cho làm mất. Đương nhiên, đường sinh thân thể, tại Tỉnh Sích đại trưởng lão một quyền này phá hư ở bên trong, đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng là, loại này sụp đổ Đối với đường sinh mà nói, căn bản sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ là tổn thất điểm cánh mạng buồn nguyên mà thôi. Hắn lập tức đem xâm nhập trong cơ thể tỉnh sích đại trưởng lão cuồng bạo lực lượng, dẫn độ tiến vào cổ quái 12 trong kinh mạch. Lập tức, đường sinh nhìn như thương thế được rất nặng, nhìn như rất chật vật, kỳ thực hắn đã điều chỉnh tới. Tại đường sinh bị hoanh phi thời điểm, bên kia quyết bạc đã đánh lén mà ra. Hắn và tỉnh sích đại trưởng lão, một chính một tà, một sáng một tối, phối hợp lại phi thường ăn ý tiểu tử chịu chết đi quyết bạc đại trưởng lão cũng đã liều mạng hắn cầm trong tay trường kiếm kiếm ý ngưng tụ thành một đạo h mang phản phất xé nát thiên địa chém giết như đường sinh đường sinh bị quyết bạc đại trưởng lão kiếm ý tập trung tranh cũng không thể tránh bất quá hắn sớm đã có chỗi chuẩn bị tại cùng tỉnh xích đại trưởng lão ganh một quyền kia thời điểm đường sinh sớm đã có chỗ giữ lại giờ phút này hắn thần hồn ngự quyền một bên dẫn động Long huyết Ngọc trong vòng tayổ Ng nguyên tiền đến Một bên ngưng tụ trong cơ thể một bộ khác phận buồn nguyên, oanh quyền mãng lên đón. Oanh. Cả hai lại lần nữa đụng nhau đụng. Thần hồn của Đường Sinh ngự quyền uy lực, bị Quyết Bạc đại trưởng lao thần kiếm cho một kiếm cho chảm phá. Bất quá, lúc này đây Đường Sinh thần hồn ngự quyền ra chỉ càng nhiều nữa thánh long tinh huyết. Quyết Bạc đại trưởng lão một kiếm kia chạm đến Đường Sinh thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo lúc, uy lực đã suy yếu rất nhiều, chỉ có thể đủ chém xuống Đường Sinh thanh đồng lò đan phòng ngự cháo một phần nguyên tà hữu. Cái này tỉnh xích đại trưởng Lão cùng quyết bạc đại trưởng Lão một quyền cùng một kiếm, xem ra, đã đem đường sinh đánh thành trọng thương, xem ra, bọn hắn chỉ cần thừa thắng xuống lên, ra lại mấy chiều, đường sinh đã bị bọn hắn cho chém giết. Nhưng mà, bọn hắn cái này công kích uy lực càng lớn, trợ giúp đường sinh luyện hóa thánh long tinh huyết thì càng nhiều, lại càng chết để. Cái này một lớp thánh long tinh huyết luyện hóa, khiến cho thánh long tinh huyết bên trong cùng bạo khí thức, ở chỗ này đâu cùng bạo đối kháng ở bên trong, luyện hóa được hoàn toàn hơn Hơn nữa trải qua như vậy hoanh kích, khiến cho lấy thánh long tinh huyết đã cùng đường sinh buồn nguyên sinh ra nào đó quan hệ. Đường sinh lập tức có thể đem cái này bộ phận thánh long tinh huyết dung nhập đến thân thể ở bên trong. Từ bên ngoài xem, tựu là huyết sắc long sương ngủ, bao vây lấy đường sinh tàn phá thân thể, trong đó loe ra sinh chi phủ văn áo nghĩa. Đường sinh rất nhanh ở khôi phục thân thể thương thế. Tình sích đại trưởng lão cùng quyết bạc đại trưởng lão hai người cũng không chịu nổi. Đừng nhìn bọn hắn cấm kỵ đại tế tự chi thuật. Đã lấy được gấp 5 lần nhiều bản thân lực lượng, nhưng là, cường đại như vậy lực lượng, cũng vượt ra khỏi bọn hắn thân thể thừa nhận. Cho nên, vừa mới đường sinh theo chân bọn họ đối hoành, bọn hắn vừa ý chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhưng là, lực lượng tác dụng là lẫn nhau. Bọn hắn cũng muốn thừa nhận đến từ đường sinh một quyền này có chút lực lượng chấn động. Cảnh này khiến bọn hắn nhìn như tại nguyên chỗ bất động, kỳ thực thân thể cũng muốn một ít thời gian đến giảm bớt. Chờ bọn hắn giảm bớt tới về sau, lại lần nữa hoành quyền anh giết mà ra hay là tỉnh sích đại trưởng lao xuất thủ trước. Hắn cũng không tin, trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ là sát dùa đen. Hắn long trào thánh bộ đồ lại lần nữa buộc phát ra khủng bố long mang, ta ác buồn nguyên như là như thủy chiều kích động mà ra, chết để mãnh liệt hướng bên kia nhìn như lung lay dục rách nát đường sinh. chương 820, điên quầng cắn xé nhau. Thời khác sinh tử, mảy may sơ sẩy, đều có thể đảo ngược ném đi mạng nhỏ. Tỉnh sích đại trưởng lão cùng quyết bạc đại trưởng lao hai người cũng không biết, Bọn hắn cũng là bởi vì cái kia một tia điều chỉnh, vậy đã mất đi chạng cơ hội giết Đường Sinh. Tỉnh Sích đại trưởng Lao tiếp tục đuổi giết, quyết Bạc đại trưởng Lao theo sát trên xuống. Đường Sinh đã có lần thứ nhất ứng đối kinh nghiệm, cái này trong chốc lát, hắn bổn nguyên dung nhập càng nhiều nữa Thánh Long tinh huyết, lại cường đại một tia, cho nên ứng phó càng thêm dễ dàng. Hắn trấn Long bổn nguyên dẫn động càng nhiều nữa Thánh Long tinh huyết cuồng bạo lực lượng gia trì, nổ vang Tỉnh Sích đại trưởng lão, suy yếu càng nhiều nữa Tỉnh Sích đại trưởng lão lực công kích lượng. Bên thưa quyết bạc đại trưởng Lão cũng giống như thế. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Tình sích đại trưởng Lão cùng quyết bạc đại trưởng Lão hai người này cấm kỵ đại tế tự chi lực, ngay từ đầu mạnh nhất, đánh tiếp, lực lượng tiêu hao tự nhiên lực công kích cũng sẽ biết yếu. Mà cánh mạng của bọn hắn buồn nguyên cũng không có khả năng vô hạn độ tế tự xuống dưới. Rất hiển nhiên, tình sích đại trưởng Lão cùng quyết bạc đại trưởng Lão cũng nhận thức đến điểm này. Đào mắt, hai người đã vây công đường sinh hơn 10 chiều mà đường sinh năng lượng phòng ngự cháo chẳng những không có phá, người ngược lại càng đánh càng tinh thần, cũng càng đánh càng mạnh đại. Cái này lại để cho tỉnh sích đại trưởng lao cùng quyết bạc đại trưởng lao hai người nội tâm, càng phát ra bất an bắt đầu. Cái lúc này, lực lượng của bọn hắn đã bắt đầu nhược xuống, không bằng vừa bắt đầu vành kích cái kia mấy quyển. Tiếp tục như vậy không được. Tiểu tử này xa so với chúng ta suy nghĩ giống như lợi hại. Thậm chí, ta hoài nghi hắn cũng không có đem hết toàn lực vẫn còn lợi dụng lực lượng của chúng ta đến giúp hắn luyện hóa cái gì, lại để cho hắn càng đánh vật cường. Quyết bạc lặng lẽ truyền âm cho tỉnh sích đại trưởng lao. Bọn hắn muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới, cái chết sẽ chỉ là bọn hắn. Bọn hắn chết tắc thì chết vậy. Sợ nhất, hay là đám bọn hắn kế hoạch bị đường sinh cho phá hủy? Người còn có biện pháp? Tỉnh sích đại trưởng lao hỏi. Trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột, chỉ là bọn hắn hôm nay đều như vậy dốc sức liệu rồi Như trước không làm gì được được đường sinh. Cái này có thể thế nào là tốt? Chúng ta trước cùng hắn đàm phán, xem hắn phóng không thả chúng ta một con đường sống. Quyết bạc nói ra. hiển nhiên, trong lòng của hắn đã có phương án. Tốt. Tình sích đại trưởng lão không có vấn đề. Vì vậy, hai người ăn ý ngừng chiến đấu, một trái một phải vây quanh đường sinh. Đường sinh đang chìm thấm tại loại này cường độ trong công kích. Hắn tại điên cuồng luyện hóa lấy long huyết ngọc vòng tay thánh long tinh huyết. Nhục thể của hắn không hoàn toàn ở trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, Tỉnh Sích đại trưởng lão cùng Quyết Bạc đại trưởng lão đột nhiên dừng tay, ngược lại là lại để cho Đường Sinh có chút chuẩn bị không kịp. Bất quá, bọn hắn dừng tay cũng cho Đường Sinh tu chỉnh thời gian, lại để cho hắn khôi phục thân thể, bổ sung thanh đồng trong lò đan tiêu hao bổ nguyên. Tu hiếu, chúng ta biết đạo ngươi là ở lợi dụng hai người chúng ta tại luyện hóa lấy nào đó thứ đồ vật, do đó mới khiến cho ngươi càng đánh càng lợi hại, thật không? Quyết Bạc đối với Đường Sinh nói ra. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Đường sinh bất động thanh sắc nói. Nếu như Tu Hiếu muốn mượn nhờ lực lượng của chúng ta đến luyện hóa, nói thẳng là được, chúng ta ám nhật giao tộc nguyện ý tận toàn tộc chi lực trợ giúp Tu Hiếu. Quyết bạc đột nhiên khách khí mà bắt đầu, cũng một bộ muốn nịnh nọt đường sinh tư thái. Như thế lại để cho đường sinh có chút chuẩn bị đã không kịp. Vô công bất thụ lộc. Các ngươi đây là ý gì? Đường sinh hỏi. Đường sinh Tu Hiếu, chắc hẳn ngươi cũng biết, tại đây chân thủy thần tông phía dưới. Phong ấn lấy ta ám nhật giao tộc mấy vị thánh tổ hồn niệm. Chúng ta tới này, chủ yếu mục đích là được thả ra chúng ta thánh tổ hồn niệm, làm cho bọn hắn khả di luân hồi chuyển thế. Tu hữu nếu là chịu mở một mặt lưới, chúng ta ám nhật giao tộc tất nhiên không quên tu hữu to lớn ân. Quyết bạc nói ra, hắn đây là đang biện hộ cho. Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi cùng ngươi tổ tiên, đều là vực ngoại tộc đàn, đều là chúng ta cái này phương thần giới người xâm nhập. Thần giới ý chí đều không để cho các người, ta làm cho nảy phương thần giới thai ngén sinh linh, thì như thế nào tha cho người đám bọn họ. Đường sinh nói ra, chúng ta ám nhật giao tộc đến xâm lấn tại đây, cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì, chúng ta chỗ thần giới, cũng bị khác dị giới tộc đàn cho chiếm lĩnh. Chúng ta cũng cần dung thân nghỉ lại chi địa Quyết bạc bắt đầu tố khổ. Đường sinh nghe, những mày. Hắn không biết quyết bạc theo như lời lời nói này rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá. Một người ra bị cường đạo chiếm, như vậy, người này có thể học cường đạo, chém giết chiếm người khác ra sao? Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Có thể thượng cổ thời điểm, ám nhật giao tộc lúc đến đến xâm lân chiếm trước cái này phương thần giới, có thể nói cũng là cường đạo tiến hành. Cho nên, đường sinh bất vi sở động, nói ra, các ngươi chỗ thần giới bị khác dị giới tộc đàn chiếm, đó là các ngươi thần giới sự tình. Các ngươi muốn tiến đến chúng ta cái này phương thần giới, vậy cũng cần chúng ta cái này phương thần giới đích ý chí đồng ý. Có thể chúng ta cái này phương thần giới đích ý chí, cự tuyệt các ngươi, hiển nhiên chính là các ngươi lúc trước lúc tiến vào, cũng không có dựa theo chúng ta cái này phương thần giới đích ý chí đến, hoặc là làm sự tình gì, để cho chúng ta cái này phương thần giới đích ý chí sinh ra chán ghét. Chủ nhà không chào đón các ngươi, các ngươi thay chỗ hắn an thân là được, có thể các ngươi lại mạnh mẽ xông tới tiến đến, còn muốn cưu chiếm thức xảo, đảo khách thành chủ. Đây không phải cường đạo hành vì sao? Đường sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đương nhiên, những này chính là chấn thủ liên minh sự tình, hắn cũng không làm chủ được. Bất quá, lý nhưng lại cái này lý. Hắn làm cho này phương thần giới sinh linh, hưởng thụ cái này phương thần giới ý chí thai ngẽn cùng tài bồi, hắn là được cái này phương thần giới ý chí nhi tử. Nói cách khác, cái này phương thần giới thì ra là đường sinh ra. Những này ngoại tộc không thông qua hắn đồng ý, tiêu xâm lấn nhà của hắn, chiếm trước nhà hắn tu luyện tài nguyên, đổi lại là ai cũng không chịu đó à. Năm đó, Chúng ta tiến đến cái này phương thần giới, vốn không còn ác ý. Chỉ là, các ngươi thần giới ý chí hùng hổ doa người, các ngươi chấn thủ liên minh chi nhân, càng muốn tộc của ta chi nhân, giao ra sở hữu tất cả tổ bảo, một lần nữa tịch diệt luân hồi. Chúng ta đành phải cưỡng ép tiến nhập. Quyết bạc nói ra, các ngươi tộc đàn nếu là thật sự muốn dung nhập chúng ta cái này phương thần giới, vung tha cho các ngươi vốn có thần giới ân bởi vì, một lần nữa dung nhập chúng ta cái này phương thần giới, có gì không thể. Đường sinh nói ra Yêu giống với một đám chiến bại quân đội, chạy trốn đã đến người khác quốc gia, người khác quốc gia đương nhiên sẽ để cho cái này quân đội người thả hạ vũ khí, sau đó giải ngũ về quê. Chẳng lẽ lại, còn lại để cho bọn này quân đội, ủng binh tự trọng, cắt cứ một phương hay sao? Cho dù ngươi chỗ đều có đạo lý. Thế nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Các ngươi cái này phương thần giới, cũng tàn phá khó khăn, sớm đã không còn nữa năm đó rầm rộ, thậm chí, liền pháp tắc chi tâm đều tiêu táng rồi. một phương thần giới Đã không có pháp tắc trì tâm, như vậy tu sĩ tiểu không cách nào tu luyện, tương đương với một phương đất chết. Chúng ta ám nhật giao tộc thánh tổ nếu là phong suất chưa chắc sẽ tại các ngươi cái này phương thần giới dừng lại. Thậm chí, các ngươi cái này phương thần giới tu sĩ, tại tương lai cũng sẽ biết giống chúng ta ám nhật giao tộc đồng dạng, cũng muốn ly khai cái này phương đất chết thần giới, đến hoàn vụ khác trong thần giới sống yên phận. Chúng ta trước kia là địch nhân, nói không chừng, tương lai sẽ trở thành bằng hữu. Nói không chừng. Chúng ta tương lai cũng sẽ biết cùng đi xâm lấn khác nhỏ yếu thần giới. Đường Sinh tu hú, hôm nay ngươi liền mở một mặt lưới, để cho ta tộc thả phía dưới phong ấn thánh tổ hồn niệm tiến luân hồi, tốt chứ? Tộc của ta cao thấp, nguyện ý thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Chương 821, không tương làm ân. Quyết bạc đau khổ cầu khẩn. Hắn lời nói này, lại để cho Đường Sinh nghe được có chút run sợ. Một phương thần giới bên ngoài, còn có rộng lớn bao la bát ngát hoàn vũ. Nếu như đem hoàn vũ ví von thành một phương thiên địa, Như vậy, một phương thần giới tiểu giống với cái này phương trong trời đất quốc gia. Mà quyết bạc, tỉnh xích chỗ thần giới, tiểu giống với bị nước khác xâm lấn quốc gia. Hôm nay, nước mất nhà tan, bị ép lưu ly. Mà giờ khác này, đường sinh chỗ cái này phương thần giới. Pháp tác tri tâm đã biến mất, không khác tương đương với quốc gia này đã không có cải ruộng, không cách nào sản xuất lương thực, tiểu không cách nào nuôi sông cái này quốc gia dân chúng. Hơn nữa, hôm nay cái này phương thần giới 2 3 lãnh thổ quốc gia. Đều tại thượng cổ cái kia cuộc chiến đấu bên trong Bị tế tự pháp tắc chi tâm phong lớn hả Chính như quyết bạc theo như lời Có lẽ tương lai một ngày nào đó Cái này phương thần giới ngốc không nổi nữa Bọn hắn tại đây tu sĩ Phải làm như thế nào Có phải hay không Cũng có thể đi những thứ khác thần giới Khác như đường ra Như lời ngươi nói Có ngươi chi lý Mà ta chỗ lo liệu Cũng có ta chi lý Ta cái này phương thần giới ý chi không để cho nạp ngươi Ngươi lại còn muốn xâm lấn Đó chính là các ngươi ám nhật giao tộc chi hoành. Tuy nhiên ta cái này phương thần giới cũng túi xuống tàn phá, khó có thể là kế nhưng là, nếu không có các ngươi những này ngoại giới chi tộc, mỗi lần xâm lấn, chiến loạn không nốt, xanh linh đổ thán, ta cái này phương thần giới, hội lưu lạc đến tận đây. Nước mất nhà tan, thần giới nghiền ác, đều bởi vì các ngươi những này tà ác xâm lấn mà khởi. Các ngươi còn muốn cho chúng ta cái này phương thần giới sinh linh, tiếp nhận các ngươi hay sao? ai biết các ngươi còn có cái gì lòng ngông dạ thú. Đường sinh rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận điểm này, lớn tiếng nói. Tiểu giống với một đám lưu dân thổ phỉ, xâm lấn gia tộc của ngươi, giết ngươi thân nhân bằng hữu hại ngươi cũng thành lưu dân. Lúc này, đối phương đối với ngươi nói, tất cả mọi người trở thành lưu dân, không bằng vùng ân đoán, cùng đi đoạt gia tộc khác, làm gì ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Như vậy, nếu không báo thủ, chẳng phải là rất buồn cười. Nói như vậy đường Hữu Ngươi thật sự không muốn đối với chúng ta ám nhật giao tộc mở một mặt lưới Quyết bạc cuối cùng hỏi. Ta ác xâm lấn, là được ta ác xâm lấn. Các ngươi không là thần giới ý chí chỗ dung nạp ta đây với các ngươi, là được đạo bất đồng, không tương làm yêu. Đường sinh lớn tiếng nói, thanh âm cùng ngữ khí cũng không có so kiên định. Hắn với tư cách trấn long chi tử hậu tuyển người, trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, đều là cái này phương thần giới ý chí sở ban tặng cái này phương thần giới sinh hắn nuôi hắn Cái này phương thiên điệp như là cha mẹ. Thử không chê mẫu xấu. Dù là cái này phương thần giới lại nghiền nát lại tàn bại, đó cũng là sinh dưỡng đường sinh mẫu giới. Hắn lại há có thể cho phép giống như những này đã từng phá hư qua hắn mẫu giới tại ác xâm lấn tri tộc, thông đồng làm vậy Đã như vậy, như vậy, chúng ta đành phải đã tội. Quyết bạc nói xong, lại lần nữa tiến công đi qua. Tỉnh sích đại trưởng lão cũng lại ra tay nữa. Hai người thực lực, hay là tại đường sinh phía trên, Nếu như đường sinh không sử dụng đan độc cùng chu thiên huyết kiếm, bị hai người này nghiền đẻ nặng vây khốn, cũng không thành vấn đề. Bất quá, lúc này quyết bạc cùng tỉnh sích trong nội tâm, so với ai khác đều sốt ruột. Kẻ này không muốn buông tha chúng ta nhất tộc, nên làm thế nào cho phải? Tỉnh sích đại trưởng lão hỏi. Một không làm, hai không ngớt. Dứt khoát, chúng ta cùng kẻ này đồng quy vũ tận, cùng vào luân hồi. Quyết bạc trong con ngươi, hiện lên một vòng điên cuồng. Ngươi làm muốn tỉnh sích đại trưởng lão mơ hồ minh bạch quyết bạc ý tứ. Hắn biết nói, tại quyết bạc trên người thì có một kiện khả dĩ tự bạo thánh bảo. Đây là bọn hắn số lượng không nhiều lắm ẩn dấu đích thủ đoạn. Loại này tự bạo thánh bảo, dùng một kiện tiểu ít đi một kiện, chính là chúng ta ám nhật giao tộc tại đây phương thần giới rừng chân căn cơ, phát ra nổi uy hiếp tác dụng xa xô đem hắn tự bạo đại. Nhưng bây giờ bị Đường Sinh bức đến loại trình độ này, bọn hắn cũng là không có cách nào. Tự bạo thánh bảo, tương đương với thánh giả một kích toàn lực. Đừng nói đường sinh thực lực hôm nay rồi, dù là cường thịnh trở lại gấp 10 gấp trăm lần, cũng có thể đem kẻ này đuổi giết. Đúng vậy. Phía dưới phong ấn, nếu là dựa theo bình thường đích thủ đoạn mở ra, còn cần tốt hơn trăm năm làm từng bước chuẩn bị. Hôm nay chúng ta muốn sớm đem hắn mở ra, chỉ sợ bình thường đích thủ đoạn nhưng không hề và. Tự bạo thánh bảo, dùng thánh bảo trùng kích lực, vừa vặn khả dĩ bổ túc điểm này. Quyết bạc nói ra. Kỳ thật, vì phá vỡ phía dưới phong ấn bọn hắn cũng vô cùng có khả năng tự bạo một kiện thánh bảo. Khác biệt duy nhất ở chỗ hai người bọn họ, rốt cuộc muốn không muốn hy sinh. Mà bọn hắn nếu là muốn giết chết Đường Sinh, vậy cần đem Đường Sinh kiềm chế, sau đó lại để cho Đường Sinh không được rời đi tự bạo thánh bảo bạo tạc nổ tung hải tâm. Cho nên, cái này cũng chính là hai người bọn họ muốn cùng Đường Sinh đồng quy vu tận nguyên do. Vô số năm qua, chúng ta nhất tộc chi nhân, vì tìm kiếm một khối nơi sống yên ổn, tử thương vô số. Ta và ngươi hai người vì đem tổ tiên hồn nghiệm phong suất chết lại có gì quá thay. Tình sích đại trưởng Lao nói đến đây thời điểm, trong con người lập lòe qua kiên quyết chi sắc. Đã như vậy, chúng ta lập tức mệnh phía dưới chi nhân, bắt đầu phá vỡ phía dưới phong ấn. Sau đó, chúng ta tiểu tự bảo thánh bảo. Quyết bạc đại trưởng Lao rơi xuống quyết đoán. La Sa mang người tại chân thủy thần tông phía dưới cùng tế đàn, tại bố trí thủ đoạn. Giờ phút này trên tế đàn, bị bọn hắn dùng các loại phá trận tài liệu. Các vô số rất huyền ảo phá phong phù văn. Bố trí được như thế nào? Với lúc đó, quyết bạc đại trưởng lao truyền âm xuống. Đã bố trí được bảy thành tả hữu. La Sa nói ra. Bắt đầu phá trận. Sau đó, các ngươi lập tức rút lui khỏi tại đây. Quyết bạc đại trưởng lao nói ra. Hiện tại mà bắt đầu phá trận. Thế nhưng mà, chúng ta bảy thành tả hữu bố cục, có thể phá vỡ tại đây đại trận phong lớn tỷ lệ, chưa đủ hai thành A. La Sa ngần người. Ta cùng tỉnh sích đại trưởng lão hai người liên thủ, thi triển cấm kỵ đại tế tự chi thuật, cũng không cách nào chém giết cái kia đường sinh. Cho nên, các ngươi phá trận về sau, chúng ta muốn tự bạo thánh bảo, cùng kẻ này đồng quy vô thận. Đồng thời, cũng dùng tự bạo thánh bảo vi lực, chung kích phía dưới phong lớn đại trận. Quyết bạc giải thích nói ra. La sang nghe xong, sắc mặt đại biến, nàng run giọng nói ra, hai người các ngươi vị đều muốn, đều muốn hy sinh. Cái kia đường sinh, thật đúng. Thật đúng khủng bố như vậy. Kẻ này thâm bất khả chắc, đã đối địch với chúng ta. Nếu như chưa trừ diệt, về sau cũng chắc chắn trở thành chúng ta nhất tộc to lớn hoạn. Ta cùng tỉnh sích đại trưởng lão, cũng đã quyết nghị muốn hy sinh. Tại đây phá phong về sau, thanh tổ đám bọn chúng thánh niệm luân hồi chuyển thế tiếp dẫn trở về sự tình, cứ giao cho các ngươi. Quyết bạc nói ra. Vâng. La Sa gật gật đầu. Nàng trong con ngươi, hiện lên ra bi thương chi ý. Bắt đầu đi. Quyết bạc nói ra. La Sa rất nhanh tựu điều chỉnh tới. Nàng đối với chung quanh ám nhật giao tộc, trầm giọng hạ lệnh nói ra, tốt rồi, chư vị, đỉnh chỉ bố trí. Bắt đầu kích phát trận thế. Sau đó, rút lui khỏi. Trung quanh thần hoàng, thần vương các cường giả nghe xong tất cả đều sức sở. Trận thế cũng còn không có bố trí song toàn bộ, muốn kích phát trận thế đến sao. Như vậy phá trận, xác suất thành công không lớn A. Những. Nay thần hoàng, thần vương đám bọn họ, cũng bắt đầu đưa ra dị nghị. Đây là mệnh lệnh. Đây cũng là quyết bạc Đại trưởng lão cùng tỉnh sích Đại trưởng lão mệnh lệnh. Bọn hắn đều có chuẩn bị ở sau, chúng ta làm theo là được. La Sa không muốn nhiều lời. chương 822, tuyệt mệnh chạy trốn. Chứng kiến La Sa như vậy hạ lệnh, ở đây thần hoàng, thần vương đám bọn họ, cũng không dám có vi. Bọn hắn rửa theo trận vị đứng vững. Bắt đầu. La Sa lạnh giọng hạ lệnh. Mọi người ngay ngắn hướng hướng chính mình trận vị ở bên trong đưa vào buồn nguyên. Toàn bộ tế đàn đại trận thượng trận văn. Lập tức tất cả đều kích phát, nối thành một mảnh, thời gian dần qua rung tiến phía dưới phong ấn tế đàn ở bên trong. Thời gian dần qua, toàn bộ phong ấn tế đàn bắt đầu run rảy lên. Đang run rảy ở bên trong, nó thời gian dần qua tan rã. Sau đó, bên trong phong ấn trận thế bắt đầu hiển lộ mà ra. Tại đây phong ấn trận thế đằng sau, một cái phong ấn chi giới cũng hiển lộ ra một góc của băng sơn đến. Dầm dầm dầm. Toàn bộ chân thủy thần tông hư không, cũng đều đang run rảy. Bất quá. Chân thủy thần tông sơn môn đại trận, sớm đã bị ám nhật giao tộc cho khống chế, giờ phút này ngược lại đã trở thành phá phong trợ lực. Chúng ta đi. Kích phát cái này phá trận trận thế về sau, vốn muốn lưu người tiếp tục đến chủ trì. Có thể kế tiếp quyết bạc đại trưởng lão cùng Tỉnh Sích đại trưởng lão muốn tự bạo thánh khí rồi, bọn hắn muốn chạy nhanh ly khai tại đây mới được, nếu không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. La Sa quyết đoán cho tất cả mọi người hạ mệnh lệnh, sau đó mang theo mọi người ly khai. Về phần cái này phá trận trận thế đã khả dĩ chủ động hấp thu toàn bộ chân thủy thần tông lòng đất thần mạch đến bổ sung bổn nguyên. Bên kia, Đường Sinh vẫn còn bị quyết bạc đại trưởng lao cùng Tỉnh Sích đại trưởng lao trong vây công. Đột nhiên tầm đó, toàn bộ chân thủy thần tông không gian đều run rẩy lên, Đường Sinh cũng cảm giác được toàn bộ chân thủy thần tông lòng đất linh mạch đều hướng phía một cái phương hướng tụ tập mà đi. Hắn nhướng mày. Các ngươi đã bắt đầu phá trận hả? Hắn hỏi. Cho chúng ta ám nhật giao tộc một cái mặt mũi, như thế nào? Chân thủy thần tông một cửa cao thấp trưởng lao đệ tử, đều bị chúng ta ám nhật giao tộc cho bắt phong ấn, chúng ta đối với bọn họ cũng không có chém giết. Người thả chúng ta, chờ chúng ta cũng cam đoan, không tổn thương tánh mạng của bọn hắn. Quyết bạc đại trưởng lao nói ra, cái kêu lâm như hỏa không phải bằng hữu của người sao. Nàng đã ở trong tay của chúng ta. Chúng ta cũng không có đối với nàng như thế nào. Nếu là ngươi càng muốn đến xấu chuyện tốt của chúng ta, càng muốn giết đám bọn ta, như vậy, chúng ta cũng chỉ tốt đồng quy vụ thận tình sích đại trưởng lão cũng cầm lâm như hỏa đến uy hiếp đường sinh. Bất quá, đường sinh cũng không phải là ba tuổi hài tử. Chết sông có số, phú quý tại thiên. Nếu như mạng của bọn hắn ở bên trong thực nên có như vậy một kiếp, như vậy, cũng là mạng của bọn hắn mấy. Ta một người, lại há có thể giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Đường sinh như thế nói. Hắn mới không muốn thụ này uy hiếp. Hơn nữa, một khi hắn đáp ứng, như vậy, khi thế lập tức hội rơi vào hạ phòng, thậm chí, nhân quả phản ứng dây chuyển phía dư� Chỉ sợ hắn đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Không phải hắn không muốn cứu lâm như hỏa, mà là, mệnh số như thế, hắn chỉ có thể đủ hết sức nỗ lực chi. Đem làm hết sức nỗ lực chi hay là cứu không được lúc, vậy hắn cũng số thực bất đắc dĩ. Dù sao, cái này thế gian có luân hồi, người đã chết, chỉ là ở kiếp này chấm dứt, tiếp theo thế còn có thể lại tới qua. Người quả nhiên là vô tình. tỉnh sích đại trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn và quyết bạc nhìn nhau. Trong con người đều đã có kiên quyết Mắt thấy la xa bọn người Đã chạy trốn tới khoảng cách an toàn Phía dưới pha trận phù văn Cũng đã dung nhập đến tế đàn phong ấn trong đại trận Mà bên trong phong ấn chi giới cũng đều hiển lộ ra đã đến Cái lúc này Đúng là khả dĩ tự bạo Thánh bảo Nhất cổ tác khí nổ nát phía dưới phong ấn đại trận Thời cơ tốt nhất Tiểu tử đã cho người cơ hội Đã như vậy, như vậy Mọi người cùng nhau chết đi Quyết bạc trong con người hiện lên ra vô cùng điên cuồng chi sắc Ý niệm trong đầu khẽ động, một kiện hồ lô hình dạng thánh bảo, theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra, sau đó lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Hắn bắt đầu véo động tự bạo phát quyết. Toàn bộ hồ lô thánh bảo, nhộn nhạo ra một loại quỷ dị sóng mang đến. Các ngươi đây là? Đường Sinh nhìn xem hồ lô thánh bảo nhộn nhạo mà ra loại này quỷ dị sóng mang, nội tâm của hắn bên trong, rồi đột nhiên bay lên một loại hít thở không thông giống như nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Năm đó Hỏa Viêm Thiên Hồ tự bạo Thánh Bảo lúc, hắn cái tiêu kiện Thánh Bảo cũng phát ra qua cùng loại sóng mang. Các người đây là muốn tự bạo Thánh Bảo? Đường Sinh hít sâu một hơi. Tiểu tử, cùng chúng ta cùng chết ta. Đều là ngươi bức. Ngươi bức? Tỉnh Sích đại trưởng lão âm thanh hung dữ nói ra, không muốn sống nhào đầu về phía trước, trong cơ thể hắn tánh mạng buồn nguyên tế tự đến lực lượng lớn nhất. Cái lúc này, chính yếu nhất chính là quấn lấy Đường Sinh. Chỉ chờ quyết bạc đại trưởng lão hoàn thành tự bạo ân quyết, sau đó mọi người có thể cùng một chỗ xuống địa ngục thấy như vậy một màn đường sinh biết nói hắn chơi lớn hơn hắn vốn chỉ là muốn lấy muốn nhờ tỉnh sích đại trưởng lao cùng quyết bạc đại trưởng lão hai người lực lượng giúp hắn luyện hóa một fan thánh Long tinh huyết thuận tiện phá hư ám nhật giao tộc phá phong kế hoạch thật không nghĩ đến đám người kêu hoàn toàn tiểu là tiên điên. lại để cho tự bạo thánh bảo tự bạo thánh bảoo hu lực đường sinh là biết đến lúc trước Lân Nguyên lão giả thời khắc cuối cùng cũng tự bạo qua thánh bảo Toàn bộ diệt huyễn luân cảnh đều cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa Đường sinh cảm thấy, dù là phòng ngự của hắn càng lợi hại gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản một kiện thánh bảo tự bạo huy lực. Cút ngay cho ta. Đường sinh cũng bắt đầu dốc sức liều mạng. Mà bắt đầu, tự bạo thánh bảo thi pháp thời gian, cần một cái quá trình. Nói cách khác, hắn cái lúc này, còn có một đường sinh cơ. Lực lượng ngươi không bằng ta. Như thế nào đào thoát được của ta dây dưa. Tỉnh sích đại trưởng lão lạnh lùng nói liên tục ra quyền oanh kích đường sinh. Thật sao? Đường sinh thanh âm cũng rất lạnh. Đều đến lúc này rồi, hắn ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Ý niệm trong đầu khẽ động, Chu Thiên Huyễn kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chu Thiên Huyễn kiếm bí quyết vận chuyển, trong thức hải kiếm ấn dẫn động, đường sinh bổn nguyên rót vào tiến Chu Thiên Huyễn kiếm ở bên trong. Đây là năm đó tinh Huyến kiếm chủ Chu Thiên Huyễn kiếm, Tỉnh Xích đại trưởng lão ngẩn người, hiển nhiên nhận ra cái này Chu Thiên Huyễn kiếm. Một cổ tử vong bóng mở, bao phủ ở hắn. Thân cận quá rồi. Cái này Chu Thiên huyến kiếm ý lực cũng quá lớn hơn. Vèo một chút, Chu Thiên Huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức liền từ Tỉnh Sích đại trưởng lão mi tâm xuyên thẳng qua mà qua. Tỉnh Sích đại trưởng lão, chết. Thân thể của hắn mềm té xuống. Cùng lúc đó, Chu Thiên Huyền kiếm hóa thành một đạo lưu quang, dư thế không suy chém giết hướng bên kia quyết bạc đại trưởng lão. Dốc sức liều mạng rồi. Đường Sinh cũng là dốc sức liều mạng rồi. Bất quá, lần này tử cũng lại lần nữa kiến thức Chu Thiên Huyền kiếm cùng bố. Tỉnh Sích. Không. Quyết Bạc đại trưởng Lao chứng kiến Tỉnh Sích đại trưởng lão bị Đường Sinh Chu Thiên Huyền kiếm cho chém giết, hắn một tiếng bi thiết, nhìn xem Đường Sinh ánh mắt mang theo vô tận cựu hận. Có thể lý trí hay là khắc chế cừu hận? Chứng kiến Đường Sinh Chu Thiên Huyền kiếm hướng hắn chém giết tới, hắn cũng không có lập tức tự bạo đỉnh đầu Hồ Lô Thánh bảo. Trái lại, hắn đỉnh đầu Hồ Lô Thánh bảo tự bạo sóng mang, rủ xuống một hồi pháp mang, bao phủ ở Quyết Bạc đại trưởng lão Vừa lúc đó, Đường Sinh Chu Thiên Huyền Kiếm dùng một loại không gì so sánh nổi tốc độ, chém giết tới. Chương 823, thời khắc sinh tử. Đường Sinh Chu Thiên Huyền Kiếm khả dĩ lập tức miểu sát cấm kỵ tế tự chi thuật tỉnh xích đại trưởng lão, có thể nghĩ uy lực của nó có lớn bao nhiêu. Theo đạo lý mà nói, quyết bạc đại trưởng lão cũng là không sai biệt lắm thực lực cấp bậc, hắn cũng khó trốn kiếm này chém giết mới đúng. Cho nên, sáng suốt nhất lựa chọn, cái kia chính là tại Đường Sinh Chu Thiên Huyền Kiếm chém giết tới trước khi Lập tức nổ tung, cái này hồ Lô Thánh Bảo, cùng Đường Sinh đồng quy vô thận. Có thể quyết bạc đại trưởng lão hay là lựa chọn án binh bất động? Hắn tiếp tục véo động tự bạo pháp quyết. Đường Sinh Chu Thiên Huyền kiếm chém giết tới. Phanh! Mọi việc đều thuận lợi Chu Thiên Huyền kiếm, lúc này đây, cũng tại quyết bạc đại trưởng lão hồ Lô Thánh Bảo rủ xuống pháp mang phía dưới, nửa bước khó đi, công không phá được. Đúng vậy, Chu Thiên Huyền kiếm vậy mà công không phá được hồ Lô Thánh Bảo tự bạo nguyên rủ xuống, xuống năng lượng phòng ngự tráo. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Xem ra Chu Thiên huyến kiếm uy lực, cũng là có nhất định hạn độ. Ít nhất tại nơi này thần giới lên, cũng không phải cái gì cũng có thể chém giết. Trốn. Một kiếm không có miểu sắt mất quyết bạc đại trưởng lao, đường sinh ở đâu còn có lá gan dừng lại. Giờ phút này quyết bạc đại trưởng lão giống như là mang một cái đại thuốc nổ bao. Ngươi trốn không thoát đâu rồi. Quyết bạc đại trưởng lão phản phất xem thấu đường sinh nghĩ cách. Ở thời điểm này, cũng hoàn thành cuối cùng một cái tự bạo phát quyết. Nếu như hắn hiện tại tiểu tự bạo, như vậy, Đường Sinh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể hắn còn không có. Tại Đường Sinh cả kinh hồn phi phách tán chi tế, chỉ thấy quyết bạc đại trưởng lão mang theo hồ lâu kia thánh bảo, hướng phía phía dưới phong ấn tế đàn trận thế, đáp xuống. Hắn hàng đầu mục tiêu, đó là muốn thông qua tự bạo thánh khí uy lực, văn phá phía dưới tế đàn phong ấn đại trận, tiêu ra bọn hắn ám nhật giao tộc thánh tổ, sau đó mới được là chém giết Đường Sinh. Cũng đang bởi vì như thế, Đường Sinh mới nhặt về một đầu thánh mã sinh tử thường thường ngay tại lấy một tia lựa chọn bên trong quyết bạc đại trưởng lãoong tới phía dưới phong ấn đại trận dung nhập tiến phong ấn trong đại trận Thánh tổ ta tôi cứu các ngươi rồi không do dự hắn lập tức tự bảo hồ lô Thánh bảo hồ lô thánh bảo gan một chút năng lượng của nó chập trùng mà ra toàn bộ hư không tại này cổ năng lượng tự bảo ở bên trong đều bắt đầu và Trung quanh phong ấn đại trận lập tức đã bị sông hủy được nhà nhuẹn cũng đang bởi vì này phong ấn đại trận thừa nhận mới khiến cho cái này hồ lô thánh bảo tự bạo năng lượng mang tất cả mà ra thời điểm, đã suy yếu nhiều vô cùng. Bên kia, đường sinh chạy trốn có thể nói là nhanh đến cực điểm. Hắn một bước bước ra, tại hắn thân thể chung quanh hư không, phản phát xúc điệu thành thốn giống như, hắn dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bay tháo chạy mà trốn, nhanh như tia chớp. Cùng lúc đó, hắn cũng đem trên người thanh đồng lò đan phòng ngự, vận chuyển tới lớn nhất. Đồng thời, tạo hóa ngọc như ý cùng luân hồi quan phòng ngự, tùy thời chuẩn bị lấy. Và anh, Với lúc đó, sau lưng hắn chân thủy thần tông ở chỗ sâu trong, một cổ khủng bố thánh bảo năng lượng, mang tất cả mà ra. Tiểu như là biển gầm đánh tới. Toàn bộ thần giới thiên địa pháp tắc tại thời khắc này, đều phản phất nhận lấy phá hủy. Một đường mang tất cả, phúc đảng hướng buôn phía. Đường sinh dốc sức liều mạng trốn. Thế nhưng mà, sau lưng cái kia thánh khí tự bạo năng lượng, phát sau mà đến trước, vậy mà thoáng qua tầm đó, tiểu đổi theo. Xong đời. Đường sinh tuyệt vọng. Hắn biết nói. Tại loại này thánh khí tự bạo năng lượng trước mặt hắn nhỏ bé giống như một cái con sâu cái kiến tự bạo năng lượng khuyết tán quá là nhanh hắn Tuy nhiên tuyệt vọng nhưng là cũng không có buông tha cho cuối cùng một tia sinh cơ Hắn toàn lực vận chuyển thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo cùng lúc đó hắn cũng đem 12 kinh mạch vận chuyển tới cực hạ tùy thời tiếp nhận cái kia đánh tới tự bạo năng lượng mà Long huyết Ngọc trong vòng tay thánh long tinh huyết đường sinh không hoàn toàn dẫn động đi ra quanh quẩn tại hắn thân thểung quanh cái này tự bạo năng lượng Khả di ra trì lực lượng của hắn, ở thời điểm này, khả dĩ giúp hắn ngăn cản cái này tự bạo năng lượng. Đường sinh nghĩ đến rất tốt, cũng muốn được rất chú đáo. Thế nhưng mà, đem làm cái này tự bạo năng lượng mang tất cả mà đến thời điểm, phản phất là ngọn núi khổng lồ sụp đổ, trong khoảng khắc, có thể đem người bảo phủ. Đường sinh thanh đồng lò đan thánh bảo năng lượng phòng ngự cháo, không có bất kỳ do dự, lập tức tiêu thoái đi. Ngay sau đó, đó là đường sinh thân thể. Muốn chết rồi. Đường sinh tuyệt vọng. Lục thể của hắn cường đại trở lại, cũng ngăn cản bất quá thanh đồng lò đan cái này thánh bảo phòng ngự cháu A. Nhưng mà, với lúc đó, quỷ dị sự tình lại lần nữa xuất hiện. Tại khủng bố tự bảo năng lượng mãnh liệt tầm đó, tại đường sinh thân thể lập tức muốn sụp đổ tầm đó, một kiện lại để cho đường sinh không tưởng được sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia cho tới bây giờ cũng không chịu lại để cho đường sinh phúc tham tiến vào cổ quái 12 kinh mạch, đột nhiên tản mát ra một tầng tà ác hát mang. Hắc mang lập lòe. Đem đường sinh nghiền nát không chịu nổi thân thể cho ba lô bào quả Sở hữu tất cả mánh liệt hướng đường sinh tự bạo năng lượng, đụng phải tầng này hắc mang lúc, giống như là chạy vào một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Cái này, đường sinh trận tròn mắt. Đây là cổ quái 12 kinh mạch cứu được hắn. Cái này cổ quái 12 trong kinh mạch, đến cùng có cái gì a Nó rõ ràng, liền thánh bảo tự bạo, tương đương với thánh cảnh cường giảm một kích năng lượng, cũng có thể thôn phệ đi vào. Hơn nữa lúc này đây thôn vệ cùng dĩ vãng bất đồng. Dĩ vãng đều là đường sinh dẫn độ năng lượng đến cổ quái 12 trong kinh mạch, lại để cho cổ quái 12 kinh mạch thôn phệ Lúc này đây, thì là cổ quái 12 kinh mạch ra tay, giúp đường sinh thôn phệ Bất kể như thế nào, nó đã cứu ta. Đường sinh tìm được đường sống trong chỗ chết, thập phần rung động. Hắn triệt để bao phủ tại tự bảo năng lượng bên trong, cổ quái 12 kinh mạch hắc mang bao vây lấy lục thể của hắn. Hắn thần niệm hướng phía cổ quái 12 trong kinh mạch Phúc giò Xét mà đi, phát hiện cái này cổ quái 12 kinh mạch hay là ngăn cản hắn Phúc Giọ Xét. Trước chữa trị thân thể a. Cái lúc này, Đường Sinh ở đâu chịu buông tha bực này, ngàn năm khó gặp gỡ luyện hóa Thánh Long tinh huyết cơ hội. Hắn tranh thủ thời gian Long huyết ngọc trong vòng tay Thánh Long tinh huyết, tất cả đều dẫn độ đến nhục thể của hắn ở bên trong đến, khiến cái này Thánh Long tinh huyết cùng bên ngoài tự bạo năng lượng muốn chạm đụng, luyện hóa chúng cuồng bạo chi tính. Sau đó, Đường Sinh tổn hại thân thể Điên cuồng thôn phệ cùng dung hợp những này thánh long tinh huyết, phá rồi lại lập. Đường Sinh tàn phá thân thể, giờ phút này tất cả đều là dùng thánh long tinh huyết đến chế tạo. Quyết định thật nhanh, Đường Sinh lập tức vận chuyển Chấn Long Tam Kiếp công tầng thứ 3 công pháp, bắt đầu đột phá cảnh giới bắt đầu. Hết thể tất cả đều ở đây chẳng tìm được đường sống trong chỗ chết ở bên trong, nước chạy thành sông. Tại đây thánh bảo tự bạo năng lực chập trùng ở bên trong, giờ phút này trở thành đường sinh tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Cùng lúc đó, Tại ở xa tự bạo trung tâm chân thủy thần tông chỗ, cái kia phong ấn đại trận bị hồ lô thánh bảo tự bạo, triệt để nổ tung. Bên trong phong ấn thế giới cũng bị nổ tung một đạo khẩu. Không bố tự bạo năng lượng cũng từ nơi này lỗ lớn ở bên trong, mãnh liệt mà vào cái kia phong ấn chi giới nổi. Phong ấn chi giới, triệt để phá vỡ. Bên trong tử vong oán nghiệm, mang theo vô cùng tử khí bồn nguyên, cũng bắt đầu mãnh liệt mà ra. Những cái kia giam cầm ở bên trong thánh nghiệm, hồn nghiệm, ứng hàng tỷ vạn năm đều không được vào luân hồi. Mà giờ phút này cũng rốt cục có thể lại tiến vào luân hồi ám nhật giao tộc thánh tổ phong ấn bỏ niêm phong rồi chương 824 Trấn Long Thánh thân thể la Sa cùng ám nhật giao tộc một đám trường lão các đệ tử đứng xa xa nhìn chân thủy thần tông tự bạo nhìn xem bên trong phong ấn chi giới bị tạc khai mở bọn hắn tất cả đều kích động được rơi lệ đầy mặt bọn hắn tổ tiên thần nghiệm rốt cục bỏ niêm phong đi ra không dùng được bao lâu bọn hắn thánh tổ các vị tổ tiên cũng có thể tại luân hồi ở bên trong trở về Bọn hắn muốn làm, tự là tiếp dẫn bọn hắn đầu thai chuyển thế chi thân sau đó giúp bọn hắn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ sẽ xảy đến. Chúng ta đi thôi. La Sa hạ lệnh nói ra. Giờ phút này không nên ở lâu, không dùng được bao lâu, chỉ sợ chấn thủ liên minh người có thể chạy đến. Quả nhiên, tại La Sa bọn người đi rồi, chấn thủ liên minh vô cùng nhiều cường giả đều trước sau hàng lâm xuống. Bọn hắn chứng kiến cái này bị thanh khí tự bạo chỗ tạc hủy chân thủy thần tông, phi thường tức giận. Nhưng... Cũng vẻn vẹn là tức giận mà thôi. Bởi vì, cái lúc này thần giới, bệnh dịch tả nổi lên bốn phía, giống như vậy phong ấn chi giới, đã có nhiều chỗ bị những này tà ác xâm lấn chi tộc cho mở ra. Mà bọn hắn chân thủ liên minh cương giả, nhân thủ có hạn căn bản là chú ý không đến. Phong ấn đã mở ra, như vậy, lại ngăn bắt đầu cũng không có cái gì dùng. Rất nhanh, chân thủ liên minh người cũng đi nha. Hồ lô thánh bảo tự bạo năng lượng, tại chân thủy thần tông cái chỗ này, Mánh liệt kích động hơn phân nửa cái nguyệt lâu, lúc này mới thời gian dần qua thở bình thường lại. Đường sinh trên người cổ quái 12 kinh mạch hát mang, cũng chậm chậm đỉnh chỉ xuống. 12 kinh mạch, hay là cái kia cổ quái 12 kinh mạch. Đem làm đường sinh muốn tìm tòi đến tuột cùng lúc, nó hay là đem đường sinh thần nghiệm cự chi môn bên ngoài. Nguy cơ khó thời điểm, hay là cổ quái 12 kinh mạch có thể cứu mạng của hắn. Hoác hoác, sống sót sau thai nạn, tiểu hỏa cũng hưng phấn lớn tiếng gọi. xem ra Ta hay là chủ con rồi. Như đối đại ám nhật giao tộc loại này cấp bậc địch nhân, có thể giết tắc thì giết, một cái lớn là sơ xuất, tiếp theo bị đối phương cho là bản. Đường Sinh tỉnh ngủ lấy khuyên bảo chính mình. Đối với quyết bạc đại trưởng lão cùng Tỉnh Sích đại trưởng lão, Đường Sinh vốn khả dĩ chém giết hai người bọn họ, nhưng chỉ có nghĩ đến lợi dụng công kích của đối phương năng lượng giúp hắn luyện hóa Thánh Long tinh huyết, cuối cùng mới đưa đến quyết bạc đại trưởng lão có cơ hội tự bạo thánh bảo. Cũng may có 12 kinh tại. Bằng không thì Hắn lúc này đây quả nhiên là lật thuyền trong mương. Bất quá, lúc này đây thu hoạch cũng rất lớn. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể chấn long buồn nguyên mãnh liệt vận chuyển toàn thân. Một cổ thần long tinh mang, tại hắn làn ra nội, mơ hổ lué ra hào quang. Phá rồi lại lập. Hắn giờ phút này thân thể, đều là dùng thánh long tinh huyết đến lúc lại. Hắn chấn long buồn nguyên, hôm nay cũng mang theo thánh uy. Thân thể cường độ so với dĩ vãng, đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Đường sinh chỉ cảm thấy Hắn một quyền phía dưới, đối mặt cấm kỵ đại tế tự tỉnh xích đại trưởng Lao cùng quyết bạc đại trưởng lão hắn cũng có thể một quyền đưa bọn chúng bắn cho bạo. Dùng thánh long tinh huyết đến tu luyện Trấn long tam kiếp công, hôm nay đường sinh thân thể cường độ, cũng đạt tới ngụy thánh cảnh cấp bậc. Lúc này đây thu hoạch, hay là man đại? Đường sinh cũng hương phấn lên. Bất quá, hay là muốn coi chừng. Cho dù là ngụy thánh cảnh cấp bậc thân thể cường độ, cũng không cách nào ngăn cản một kiện thánh bảo tự bạo. Ngụy thánh cảnh dù sao không phải thánh cảnh Cảnh cảnh phía dưới đều là con sâu cái kiến. Đường Sinh quay đầu lại, nhìn xem cái này chân thủy thần tông phế tích một mảnh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài. Hắn tận lực, không nghĩ tới, cuối cùng chân thủy thần tông hay là hủy. Hắn bay ra tự bảo khu, đi vào nguyên vẹn thần giới hư không, sau đó, thông qua truyền âm pháp bảo, thử liên lạc Lâm Như Hỏa. Lâm Như Hỏa truyền âm pháp bảo liên lạc không được, có thể liên lạc pháp bảo ở bên trong lớn ký hay là hoàn hảo, cái này chứng minh Lâm Như Hỏa còn chưa chết. Chúng ta đi thôi. Đường Sinh cũng không biết giờ phút này Lâm Như Hỏa cùng cả cái Chân Thủy Thần Tông người sớm đã bị Ám Nhật gia tộc người cho phong ấn. Hắn còn tưởng rằng Lâm Như Hỏa bọn người chạy trốn tới địa phương an toàn nữa nha. Dù sao, hắn tại cùng Tỉnh Sích đại trưởng lao quyết đấu thời điểm, cũng đã lại để cho Lâm Như Hỏa chạy trốn. Lúc này đây, Đường Sinh vốn định tới nơi này tìm kiếm trấn thủ liên minh đại bảng doanh, không nghĩ tới gặp Lâm Như Hỏa, còn mắt thấy Chân Thủy Thần Tông bị hủy, phía dưới phong ấn chi địa bị mở ra. Dù sao, kiếm chủng chi địa sự tình, hắn đã nói với Lâm Như Hỏa rồi, đường sinh cho rằng Lâm Như Hỏa cũng đã báo cáo cho chấn thủ liên minh. Cho nên, hắn giờ phút này đã nghĩ ngợi lấy hồi trở lại chấn thủ liên minh, sau đó lặng lặng đợi tiểu kiếm đi ra. Cái kia tham ăn tiểu ra hỏa, giờ phút này vẫn còn thôn vệ cái kia kiếm đầm phía dưới 36 khối thánh địa a Nghĩ đến chỗ này, đường sinh một hồi đau đầu. Kiếm chủng thần tông. Chủng kiếm y trọng trưởng kiếm chủng thần tông về sau bắt đầu ở thần giới lựa chọn rời tông chi địa. Đường Sinh lặng lẽ trở về, cũng không có kinh động chủng kiếm Yiye. Trải qua chân thủy thần tông sự tình về sau, hắn đối với kiếm chủng thần tông sự tình cũng xem phai nhạt chút ít. Người con sống bệnh cũ chết, tông môn cũng là như thế. Cường như chân thủy thần tông như vậy đỉnh cấp tông môn, trong khoảng khắc, nói diệt tựu diệt, mà kiếm chủng thần tông, phóng tới trong thần giới, bất quá là nhị lưu tiểu tông môn. Đường Sinh có thể hộ được nó bao lâu? Đều có mệnh số, không hơn. Trở lại kiếm đẩm. Tiểu kiếm quả nhiên hay là tại thôn vệ cái kia 36 khối kiếm địa. Cái này kiếm dưới tấm địa phong ấn, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh những mày Rất hiển nhiên, vô luận là diệt huyết luân cảnh phía dưới phong ấn, hay là chân thủy thần tông phía dưới phong ấn, chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này 36 khối kiếm địa phong ấn. Bởi vì, cái này 36 khối kiếm địa, mỗi một khỏa đều là thánh địa. Đây là thánh nhân đích thủ đoạn. Chỉ sợ quyết bạc đại trưởng lão tự bảo thánh bảo, tặc không khai mở cái này 36 khối kiếm bia phòng ngự. Phòng ngự của nó, cho tới hôm nay, hay là hoàn hảo. Nhưng hôm nay, lại bị tiểu kiếm tên tiểu tử này cho gặm. Cũng may lúc trước bố trí tại đây phong ấn thánh giả đám đại năng, đã sớm không hề. Nếu không, ta không nên bị bóp chết không thể. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Trong lúc rảnh rỗi, hắn một bên đang đợi tiểu kiếm đi ra, một bên tắc thì bắt đầu bế quan. Tu luyện Chấn long tam kiếp công bắt đầu. hắn thân thể thánh long tinh huyết thôn phệ, đã đạt đến báo hòa. Hôm nay, muốn muốn dung nhập thêm nữa, như vậy, muốn tăng lên cái này trấn long tam kiếp công cảnh giới. Đường sinh theo trấn long tế đàn ở bên trong lấy được trấn long tam kiếp công chỉ có tầng 3. Nếu như tầng 3 viên mãn tu luyện thành công, vượt qua 3 lượt đại kiếp nạn, như vậy, đường sinh có thể theo trấn long truyền thừa tư cách hậu tuyển người, chính thức trở thành hậu tuyển người rồi. Hậu tuyển người phía trên, thì là chính thức trấn long chi tử Mà Trấn Long Chi Tử, chỉ có 10 cái danh ngạch. Đợi đem Trấn Long Tam kiếp công tu luyện đại viên mãn, cũng hợp thời hậu hồi trở lại Trấn Long Tế Đàn một lần rồi. Đường sinh đã đi lên Trấn Long Chi Tử con đường này, như vậy, hắn muốn một con đường đi đến Hắc. Trước kia, vô số lần Trấn Long Chi Tử tạo phản Long Tộc, tất cả đều thất bại, đều bị Thánh Long Chi Tử cho Trấn Áp trở về. Nếu là trước kia, Đường sinh hoảng sợ sợ sợ, lòng tin không đủ. Nhưng hôm nay, đã luyện hóa được Thánh Long Tinh Huyết, thực lực của hắn Cường đại về sau Hắn thì có tín tâm, bởi vì sở hữu tất cả tin tức, đều lai nguyên ở thực lực đầy đủ cường đại. Chương 825, Chu Sắt Đường Sinh. Uyên Kiếm Lao Tổ đem Đường Sinh tại Kiếm Trùng Chi vực tin tức, tiết lộ cho Hỏa Viêm Long tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Viêm Long tộc bên trong Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người, tất cả đều dục dịch, muốn tới giết Đường Sinh. Từ khi trước đó lần thứ nhất thập đại Long tộc Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người liên thủ vây công trấn Long Chi Tử hậu tuyển người sau khi thất bại, Cái này hơn một vạn năm qua, các tộc Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người cũng đều khôi phục qua nguyên khí đến. Vô luận là Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người hay là Trấn Long Chi Tử hậu tuyển người, tựu như là giao hệ bình thường, bọn hắn ứng kiếp mà sinh, kiếp số chưa từng có, bọn hắn vĩnh viễn đều giết không riêng. Bởi vì, giết sạch rồi cái này một đám, lại có mặt khác một đám. Tại đường sinh bị nhốt tại Diệt Huyễn Luân cảnh cái này hơn một vạn năm ở bên trong, Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người cùng Chấn Long Chi Tử hậu tuyển người giúp nhau ở giữa chiến đấu. Ngoài sáng ẩm, lẫn nhau có thắng bại. Bị loại bỏ thánh long chi tử hậu tuyển người cùng trấn long chi tử hậu tuyển người nhiều vô số kể. Sóng còn đào cát. Cuối cùng còn lại đến, mới được là vàng. Một và năm. Đối với rất nhiều thần vương, thần hoàng mà nói, cũng không lâu. Nhưng đối với Trấn long chi tử, thánh long chi tử loại này ứng tiếp mà sinh chi nhân mà nói, quá lâu. Một đám lại một đám. Hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha là được tại đây một vạn năm mới quất khởi hai vị thánh long chi tử hậu tuyển người. Hai người này đều là thần quân truyền thế, tuy nhiên không bằng hỏa viêm thiên hồ kiếp trước thành tựu cao như vậy, tu luyện thành công bất tử viêm long thân, nhưng là bọn hắn ở kiếp này ngược lại là có rất nhiều kỳ ngộ. Hôm nay hai người thực lực, đều miễn cưỡng khôi phục đã đến thần hoàng đỉnh phong nhất, dùng lực chiến đấu của bọn hắn, đặt đến thần đế sơ kỳ tiêu chuẩn. Với vạn, Hai người bọn họ là người thứ nhất nghe được đường sinh tại kiếm chủng chi vực hỏa viêm long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người. Trường ngư đường sinh, ta nghe nói qua hắn, chém liên tục qua chúng ta hỏa viêm long tộc hai vị thánh long chi tử hậu tuyển người. Đã hơn một vạn năm không có tin tức của hắn, không nghĩ tới, tiểu tử này lại vẫn còn sống. Hỏa viêm vũ nói ra, hôm nay kiếm chủng chi vực, đã không phải lúc trước hạ thần giới. Nó chính đã bị thần giới ý chí dẫn dắt, bay đi thần giới. Chúng ta bây giờ đi kiếm chủng chi vực đuổi giết kẻ này." Hoa Viêm Kha nói ra. Hai người này căn bản không cân nhắc kiếm chủng chi vực ở bên trong, có thể hay không có Chấn Long Chi Tử hậu tuyển đám người bố trí ở dưới bẫy dập. Bởi vì này ngàn năm qua, Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người tại cùng Chấn Long Chi Tử hậu tuyển người trong khi giao chiến, dĩ nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, liền liền đồ thành viên cũng bị bọn hắn Thánh Long Chi Tử hậu tuyển đám người chém giết bảy tám vị. Hôm nay Chấn Long Chi Tử hậu tuyển người đang tại tiếp tục lực lượng Nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong. Cũng chính là bọn hắn thánh long chi tử hậu tuyển đám người, thừa thắng xuống lên, đổi tận giết tuyệt thời điểm. Cho nên, vừa nghe đến đường sinh tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, bọn hắn căn bản không có cái gì do dự, trực tiếp giết đi qua. Sợ đi chậm, đường sinh bị những thứ khác thánh long chi tử hậu tuyển người giết đi. Tốt. Hòa viêm vũ cũng hiểu được việc này không nên chậm chế. Hai người lúc này xây dựng truyền tống trận, hướng phía kiếm chủng chi vực mà đi. Hai người bọn họ tuy nhiên cùng vọng Nhưng là cũng không tự đại. Đi vào kiếm trùng chi vực về sau, bọn hắn lúc này che giấu khí thức, giấu tung tích biệt tích, đánh trước dò xét đường sinh đến cùng ở nơi nào. Bắt giặc trước bắt đua. Bọn hắn trước hết nhất đương nhiên là muốn bắt kiếm trùng thần tông tông chủ trùng kiếm y Ilya. Trùng kiếm y Ilya đang tại trong tông xử lý sự vụ, tự hỏi như thế nào rời tông đi thần giới công việc. Liên ở thời điểm này, chung quanh hư không, quỷ dị bị một cái đại trận cho phong tỏa. Không tốt. Trùng kiếm Ilya sắc mặt biến hóa, Muốn làm ra phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp. Ta khuyên ngươi không muốn nghĩ đến chạy trốn, cũng không muốn thử lấy sự nghịch chúng ta. Bằng không thì, chúng ta bóp chết ngươi, cũng không thể so với bóp chết một con kiến khó. Cái lúc này, hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha thanh âm, lạnh lùng chuyện đáng tiến đến. Chủng kiếm y dưới sắc mặt tái nhuận tâm đó, liền gặp được hai cái lạ lắm nam tử, đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng dù là vận chuyển thần thông đến song mâu, cũng thấy không rõ hai cái nam tử xa lạ sâu cạn. các ngươi Rốt cuộc là ai? Chúng kiếm y dự cố tự chấn định. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là. Trường ngư đường sinh đến cùng ở nơi nào? Nói cho chúng ta biết. Hòa viêm vũ hỏi. Các ngươi tìm trường ngư đường sinh. Chẳng lẽ lại, các người là thánh long chi tử hậu tuyển người? Chúng kiếm y dự lập tức suy đoán. Đúng vậy. Cho nên, đây là chúng ta thánh long chi tử cùng trấn long chi tử ân đoán. Người nếu không phải muốn chết, vậy ngoan ngoan phối hợp chúng ta. Hòa viêm vũ cũng lười được phủ nhận Tiểu như là thần Long chẳng muốn tại con sâu cái kiến trước mặt nói dối đồng dạng. Chủng kiếm y gì do dự một chút, nghĩ đến đường sinh có thể chỉ dựa vào lực lượng một người tiểu bị diệt viên kiếm quỷ tông, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Hắn nói ra, trường ngư đường sinh hôm nay tại kiếm chủng thần tông kiếm đầm bí cảnh ở bên trong. Nói xong, nàng đã bị phong ấn. Sau đó, hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha lại lần nữa tại kiếm chủng thần tông nội bắt lấy mấy vị trọng yếu trưởng lão lấy được kết quả cũng cũng giống như thế Rất nhanh bọn hắn liền đi tới kiếm đầm. Ồ, không có tới trước cái này kiếm trùng thần tông tông muôn xuống, rõ ràng còn có như vậy một cái thượng cổ phong ấn chi địa Hòa viêm vũ có chút kinh ngạc. hử quả nó, cái này phong ấn chi địa mở ra rất tốt, không mở ra, cũng tạm thời không liên quan chuyện của chúng ta. Hòa viêm kha nói ra, bọn hắn long tộc cùng trấn thủ liên minh rất không đối đầu, thậm chí còn có chút kiểu hận. Bởi vì Trấn long chi tử cùng với chấn thủ liên minh có lớn lao quan hệ mà bọn hắn long tộc. Kỳ thật, bọn hắn thập đại long tộc đều cũng không phải là cái này phương thần giới nguyên bản sinh linh, lúc trước cũng là thông qua thủ đoạn, đã nhận được cái này phương thần giới ý chí tán thành, mới có thể tại đây phương thần giới nghỉ lại xuống. Cho nên, bọn hắn long tộc cũng một mực đều bị dùng trấn thủ liên minh làm trung tâm cái kia bẩy thổ dân cường giả bài xích. Hôm nay thần giới, phong ấn chi địa bốn phía bỏ niêm phòng chấn thủ liên minh chú ý thủ không để ý vĩ, ở đâu quảng được tới. Hơn nữa, Cái này phương thần giới tàn phá đến nay, chỉ sợ vận số gần. Chúng ta long tộc, nói không chừng cũng nên đi tìm mới đích nghỉ lại chi địa Hỏa viêm vũ nói ra. Đi thôi. Đi xuống trước, chém giết kẻ này. Vừa vận kẻ này tại đây kiếm chỉ phía dưới, chỉ có như vậy một đầu thông lộ. Lần này, hắn có chạy đằng trời. hỏa viêm kha nói đến đây, trong con người lập lòe sắc cơ. Bọn hắn vừa muốn chém giết một vị trấn long chi tử hậu tuyển người rồi, đại cơ duyên, đại khí vận. Đại mệnh số đều có chỗ gia tăng. Đường Sinh đang tại tham gia, xâm, ngộ huyền áo, tu luyện Chấn Long Tam tiếp công cuối cùng một tầng. Với lúc đó, chỉ thấy toàn bộ tế đàn đại trận chấn động một chút. Trong cơ thể hắn Chấn Long buồn Nguyên Tửu cảm nhận được hai cổ Thánh Long buồn Nguyên tới gần. Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người, Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn không đi tìm Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người đi giết coi như xong, rõ ràng còn có Thánh Long Chi Tử hậu tuyển người dám chủ động đưa tới cửa đến. Quả nhiên là muốn chết ta. Lão đại, để cho ta ra tay, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Vậy hãy để cho người ra tay đi. Đường sinh gật gật đầu. Lại để cho tiểu hỏa thăm dò hai người này thực lực cũng tốt. hỏa viêm vũ cùng hỏa viêm kha hàng lâm mà xuống, lập tức chứng kiến đang tại tế đàn trung tâm khoanh chân mà ngồi đường sinh. Người quả nhiên lúc này, bọn hắn cảm nhận được đường sinh trong cơ thể trấn long buồn nguyên, đã biết rõ đường sinh là chấn long chi tử hậu tuyển người. Lúc này không do dự, Lập tức đi vây quanh ở đường sinh